t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín bá đạo tổng giám đốc lâm nông c h ớ đi đệ đệ ta thích người liếp lâm nông t i ể u ca ba béo tiểu tỷ cho ta ký tên ta cực kỳ thích người liếp m ã đan trước mặt tránh ra chớ cản đường của ta đừng đụng liếp ta muốn gặp lâm nông đệ đệ liếp trời ạ ta vừa mới bắt lấy hoàng lao sư quần áo liếp đám người này càng ngày càng gan lớn vọng là từ d ụ hoặc đến trực tiếp trong tay nơi nào lao sư cùng hoàng lao sư trước bị tội quần áo đều nhanh x e toang một người liệu mạng bắt lấy cổ áo của hắn một đôi lưu manh tia cái gì bộ dáng đức lợi c h ạ c ba một mực tại nhắc nhở đám người không cần đầy cẩn thận bị tổ đối mặt dạng này một đám người bọn hắn không m ắ n g không khuyên giải không nghe có thể nghĩ mỗi người đều là tâm tình không tốt đây chính là nhân vật công chúng bất đắc dĩ lúc này thuyết phục ẻ ỉ thêm ba người không biết là ai bị mánh liệt đẩy một tí mắt thấy là phải té ngã trên đất nhất định là rơi không rõ ràng tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn nếu như ẻ ỉ thêm ba ngã sắp xuống đoan chừng là bị đạp hà lao sư cùng hoàng lao sư vì bảo hộ y phục của mình nhao nhao đưa tay kéo hắn cẩn t h ậ n liếc nhưng đã v á n một bước nhìn thấy địch lỵ ba sắp ngã xuống một cái tay ôm chặt e o của nàng chăm chú bắt lấy thân thể của nàng hà lao đang chuẩn bị nói chút gì lại phát hiện y phục của mình lại bị kéo lên còn quên nói cái gì tranh thủ thời gian lại bảo vệ y phục của mình chính là mọi người hưng phấn đến ngay cả thần chí không rõ ba ba rớt xuống hoặc là căn bản không đem nó coi ra gì thời điểm một cái băng lanh thanh n m đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai đủ chỉ là hai chữ n g h e đồng thời không vang dội kỳ quái là trong nhà ăn mỗi người đều t ĩ n h lặng lại con mắt đều x o á t m à nhìn xem thanh â m lâm mông m ặ t không biểu tình ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn hắn vẫn ôm đế lực tơ ba hiện tại mọi người con mắt bên trên chỉ cảm thấy lạnh phán phất đột nhiên từ mùa hè đến mùa đông hoàn toàn là không dễ dàng trong đám người an tĩnh lại cuối cùng trở lại bốn cái tùy tùng thợ quay phim sở hữu trước mắt đã dối loạn tóc loạn một đôi hỗn loạn có ít người bộ cũng hỏng không có kính mắt kính mắt dưới thân thể tựa hồ biết là đáng sợ cỡ nào thợ quay phim gạt ra bốn người cho nên phòng làm việc người xem không sẽ thấy bốn người chỉ có thể nhìn thấy lắc lư trong màn ảnh mặt chấn động é p đầu mới đầu bọn hắn vẫn có một ít ghen ghét hiện trường còn chúng nhìn thấy bốn người nhưng đến lúc đó nhìn thấy đám người này điền cùng đẩy vào bốn người một hồi lo lắng không có phát sinh tình cảm phan hâm mộ dẫn phát đại quy mô dẫm đ ạ p sự kiện c h í mạng không may bởi vì thợ quay phim bị đẩy qua một bên bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên kia đương nhiên bọn hắn cực kỳ lo nghĩ hiện tại bọn hắn lại gặp được bốn người mỗi người đều biểu đạt sự quan tâm của bọn hắn tốt ta tốt ta không có gì lớn chỉ là đem ta hụ t chết những người này điên hay sao không biết có đau hay không ta cho là ta nhìn thấy t ẹ t đi muốn rơi xuống nhưng là diệp sâm bắt không được hắn quá nguy hiểm to khó trách lâm mông như vậy sinh khí lạnh như băng mặt dọa đến muốn mạng bà bối nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy đẹp trai như vậy liếp tiểu đệ đệ nói hay lắm đám người này hẳn là hào hào mang mắng cho dù là yêu lên tinh tinh cũng m u ố n lý trí đây thật là hối hận không kịp phá liếc cho nên khi chúng ta trong tương lai nhìn thấy lâm mông đệ đệ lúc chúng ta hẳn là lý tính cùng tỉnh táo chúng ta không nên làm chuyện như vậy thương tổn tới mình cùng mang đến màu đen dễ d à n g hộ có lẽ trò chơi f a n hâm mộ người đứng xem nhìn quảng bá ở giữa quần chúng phi thường tỉnh táo cùng lý tính bọn hắn lo lắng bốn người an toàn còn trách cứ nặng nề đám người đến cuồng cùng các ngươi trần đám p a n hâm mộ nhờ vào đó cơ hội nhắc nhở địa cầu làm một cái cảnh cáo không cần làm chuyện như vậy cái này cũng khiến cho đại địa đi qua càng thêm lý tính và bình tĩnh để rất nhiều người hâm mộ lâm mông có thể có dạng này một cái tốt cây quặn đương nhiên đây đều là chuyện tương lai lâm mông lúc này thật rất khó chịu lúc trước hắn không có phát biểu bởi vì làm là nhân vật công chúng rất khó xử lý loại tình huống này ngươi không thể chất vấn đám quái nhân rất ưa thích ngươi sao hắn vừa thấy được cảnh sát t n tâm nhưng không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại khi thấy địch liệt ba bị đẩy lên một khắc này lâm mông tức giận nữ nhân của hắn dám đầy không muốn sống sao lâm ô n g lạnh phất nhìn thấy chết đi đồng dạng người con mắt đều dùng mình một cái sợ lập tức rời đi ánh mắt lúc này bọn hắn cảm thấy diệp xâm là đến nhận mệnh người đều đã chết nhưng vẫn là gương mặt kia chỉ là cũng tìm không được nữa cái kia khiêm tốn lao tiên sinh làm rất nhiều người chuẩn bị vì mình lô mãng hành vi xin lỗi lúc bọn hắn nghe được một cái băng lanh thanh â m lần nữa tại bọn hắn vang lên bên t a i cảnh sát đồng chí có người ở chỗ này dính lưu cố ý đả thương người hy vọng ngươi có thể công chính xử lý tại điểm này bên trên có ít người cảm thấy chấn kinh những cái kia từ trong đám người chen lấn trở về cảnh sát thậm chí quên cầm lấy mũ m ở to mắt nói diệp tiên sinh sự tình không nghiêm trọng như vậy a ngươi hẳn là biết cố ý tổn thương tội là nghiêm trọng liền sẽ bị hình ph không nghiêm trọng cũng muốn thanh toán nhất định mức bồi thường hơn nữa còn muốn lưu xuống ghi chép đây là ai cũng không nguyện ý phát sinh d i ệ p sâm lạnh lùng nhìn xem đám kia cảnh sát thẳng đến bọn hắn thấy được kia làm cho người dùng mình dáng vẻ vừa rồi có người tập kích bạn gái của ta cái này đã cấu thành cố ý tổn thương tội bốn không là một cái đây là một cái trầm mặc khá nhiều người tới gần hồi t ư ở n g lại chỉ là mỡ di làm mùa thu nhưng bị thánh dịp nhưng bọn hắn không biết là ai đẩy người đương nhiên bọn hắn quá hưng phân quá hưng phấn đoán chừng không phải cố ý nhưng thánh dịp cùng một chỗ cho nên cường điệu trực tiếp định tội Đáng ngời trong lúc nhất thời nhìn thời lúc qua không phải lý tính n phan n muốn hâm mộ truy tinh cứ việc mọi người khả năng không thích nói hai câu nhưng là nếu như minh tinh thẳng thắn mà tỏ vẻ từ bỏ hoặc địa tích những n à y hội mắng những minh tinh này đỏ vong ân phụ nghĩa bao không có lương tâm như thế nhiều minh tinh là bởi vì ta đáng thương xử lý phan hâm mộ người khí một đường xuống tới cuối cùng bao p h ụ tại ngành giải trí đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy diệp sâm lãnh k h ó c như vậy vô tình nhưng hắn đồng thời không sợ hắn cảm thấy rất tấm hòa bởi vì hắn biết lâm mông cực kỳ sinh khí bởi vì hắn cơ hồ té ngã nhưng chính như lâm mông lo lắng hắn đồng dạng hắn cũng lo lắng lâm mông cho nên hắn không hy vọng mình người khí tại lâm mông sự nghiệp bước lên ngày lên thời điểm hạ xuống nhưng mà nếu như đệ đệ giáng ca ca của Cường anh nàng Tuấn Mà đ ạ Ôi, ôi, đệ đệ d dấp thật là đẹp trai liếc cảnh sát đồng chí ta muốn khởi tố bọn hắn liếc hoàn toàn là một bộ tuyệt đối bá đạo tổng giám đốc phong cách v ẽ liếc tựa như đệ đệ như vậy hộ bạn gái liếc tiểu đệ đệ của chúng ta căn bản vốn không nhẫn tâm nhìn thấy tiểu t ử béo bị tổn thương tiểu ca nói tự mình lựa chọn vợ ngốc khóc cũng s ù xong ngươi bọn này phản phu mới có thể khi dễ liếc là một cái nam nhân ta đã từng là lâm ngông người xa lạ lần này ta không thể không đội phục lâm ngông dù sao ta dám nói cho ta biết p a n hâm mộ bọn hắn có can đảm làm những cái kia dễ dàng phun đồ vật chúng ta không phun tiểu đệ chờ một tí vậy ngươi bỏ lỡ trọng điểm trọng điểm là tiểu đệ vừa vừa mới nói bạn gái của ta hộ là bạn gái của ta không phải bạn gái của ta liếc đây là ý gì liếc liếc liếc câu nói này một lần là nổi tiếng một chương tám trăm năm mươi quan hệ xã hội nguy cơ xung q u a n giận dữ là đẹp lâm mông tiết mục thu phẫn nộ khởi tố du khách liếc hướng tới cuộc sống tổ tiết mục vào thành bị vòng lây lâm mông tại chỗ sinh khí hoài nghi đóng vai hàng hiệu hộ lâm mông hủy tương lai của mình đám dân mạng đáp lại nói đây quả thật là người bình thường lâm mông khẳng khái lời nói hùng hồn gọi điện thoại cho địch sắc ba là bạn gái của hắn gây nên phan hâm mộ đại chiến đi theo thiên văn chương này tới giải lâm n ô n g thành danh con đường thần bí đặc biệt khách quý đ ỡ hữu đ i lì dệ bạ bạn trai hướng tới cuộc sống kinh sử lên lớn nhất khách quý lâm n ô n g trực tiếp tuyên truyền nói cho ngươi a liếp tại cái này khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại liên quan tới sự kiện này tin tức tại nó kết thúc trước đó liền lập tức xuất hiện t ạ i internet lên nhưng mà cái này năm t bốn i bảy tin tức tựa h ồ là nhằm vào lâm mông cái này nếu như không có nhìn thấy hiện trường phát sinh sự tỉnh vừa nghe đến tin tức liền sẽ cảm thấy lâm mông là một mặt gian trá thâm mưu sâu tính trói lại địch sắc hảo ba tiểu bạch kiểm vì tăng cường sức thuyết phục nhóm này truyền thông tin tức thường xuyên bị dân mạng cùng đám f a n hâm mộ nói cái này lập tức để không biết lâm nông g hoặc biết lâm nông g người đối vị này mình tinh sinh ra cảm giác xấu cho nên lưới lên bình luận đều là đối lâm nông g rất nhiều phê bình lâm nông g là ai madan mở ra website liền bị hai chữ này đổi mới tiểu bạch kiểm cột vào bề mặt vẫn phải nói cho f a n hâm mộ nói loại này chưa từng nghe qua thậm chí chưa từng nghe qua người làm sao khả năng có p a n hâm mộ đây cái gì mặt lâm nông đây không phải rộng lớn tiền đồ bên trong đạo diễn con riêng đặc biệt khách quý sao gần nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn tin tức cho nên cái này tựa hồ là một màn kịch k clip ế không không cần biết ngươi là cái gì vương bắt đảng cái gì tiểu bạch kiểm diệt trừ không kéo chúng ta nhà ba béo không đ ể tốt ta chịu không được loại người này bọn hắn liền gọi ta tiểu đệ đệ ta không biết ta là ai đám người kia khẳng định sẽ không hướng hắn đi liếc lớn cỡ nào phụ tải l ự c cá liếp đúng vậy à hà lao sư hoàng lao sư ba béo lao sư đó cũng không thể so với hắn nổi danh đám người này nhất định là nhìn lấy bọn hắn kết quả cái này lâm mông một cướp dẫm ở chỗ này mặt thật là lớn liếp dân mạng bình luận hiển nhiên bị những người khác cầm đi Tựa như trước đó những cái k i ê u bình xịt bừng dạng nhưng lần này số lượng càng lớn đại não so với lần trước càng thông minh nửa thật nửa giả càng có sức thuyết phục thậm chí rất nhiều người qua đường đều bị nắm m u i dẫn đi không hài lòng diệp s â m thái độ những người này không biết thánh dịp cũng biết thánh dịp không cảm giác tự nhiên cũng có một chút ưa thích thánh dịp gần nhất nhất bởi vì thánh dịp kỹ năng kỹ xảo trước đó đồ chơi để rất nhiều người qua đường biến thành thanh niên bởi vì thiên triều người thâm căn cố đế ý nghĩ khi thấy nhỏ như vậy hải tử ai không cảm thấy hắn tốt bao nhiêu cho dù bọ không tin tưởng ngươi sẽ nói cái này rất giống n g ư ơ i nói cho bọn hắn một cái bốn tuổi hài tử tựa như bác sĩ dù cho nó bị báo đạo tại trong tin tức bọn hắn hội nhận vì nó là giả cùng lẫn lộn lâm ông y thuật sắc thực phá vỡ rất nhiều người qua đường cố định tư duy hắn chuẩn bị xem thật kỹ một chút cái này mười mấy tuổi thiếu niên nhưng kết quả lại là chuyện như vậy sao có thể không khiến người ta sinh khí đây cái này giống đang nói nhìn nếu như câu châm nôn này là thật người trẻ tuổi có thể làm cái gì cho nên khi chúng ta nhìn thấy kế tiếp video lúc chúng ta cảm thấy một trận phẫn nộ quét sạch toàn bộ internet một vị nặc danh dân mạng đột nhiên tại xã giao mạng lưới bình đài lên ban b ố một cái video nhỏ Tiêu đoạn là Lâm lấy hâm mộ, Ngông fan khởi i tố v d e làm、chứng. Điểm một chứng. kích cái nhìn thấy một cái xoay khí người trẻ tuổi hiện người video, tuổi xoay trẻ t i l h nhược ảnh chuyển hướng người đứng xem, bọn hắn nhìn đã chấn kinh băng dáng đáng màn người đứng bọn phấn nộ. sư sợ. cực bộ Sau Sau mặt, xem, kỳ đó đã đó lại video kết thúc. đ o ạ này video n để những cái kia đám dân mạng lập tức cảm giác đến bọn hắn là lâm ngông một mực tại thiết âm y ê u đây là lâm ngông cùng mình giao chiến không phải phan hâm mộ làm người thời điểm vậy mà thật báo cảnh sát ngay từ đầu chúng ta cũng nhận là i n t e r n e hẳn là bị k u y ế t đại nhưng đoạn video này chỉ biết không k u y ế t đại màn đan ta lấy là đều là lưới lên nhưng ta không nghĩ tới là ai phan hâm mộ nhìn thấy ngươi chính là n ể mặt ngươi nếu như phan hâm mộ không thích ngươi ngươi là cái gì đỏ đỏ đây cái này biết nhạy thằng hề nhất định phải chết to không nghĩ tới như thế thích hán người thật rất mức phân lip vì cái gì những người này còn tại ngành giải trí ngành giải trí liền là bởi vì là dạng này người sẽ ở bên trong hút thuốc ra ngoài liếp đúng vậy lâm mông lăn thô ngành giải trí chúng ta không cần không lấy phan hâm mộ là người càng phải cảm ơn lừa gạt nam nhân đùa bỡn nữ nhân tình cảm liếp chỉ có mười tám tuổi là như thế này bị bắt dạng này người nếu như còn ở tại ngành giải trí vậy sau này còn không phải thượng đế sao lan ra ngoài thật ta nhìn không được ta không biết là ai hô lên lâm mông lăn thô giải trí cho tới lâm mông lăn thô giải trí phía sau một đám người toàn bộ mạng lưới đều đang nghị luận lâm mông đánh chửi phan hâm mộ đem lâm mông lan ra ngành giải trí mà thanh em này còn càng lúc càng lớn ngay cả quả xoài đài truyền hình đều tiếp vào vô số than phiền lâm mông điện thoại tú chân không dám lâm mông đi đường không nhìn quả xoài đài một chút tự xưng là lâm mông đồng học hàng xóm cùng bằng hữu người đứng ra tiết lộ lâm mông một chút hắc á m lịch sử trong lúc nhất thời lâm mông lại bị đen đi ra một phương khác mặt tại đế lực trạch ba khuyên cản、giới. diệp sâm thu hồi chỉ trích người đứng xem lời nói đám người n ố i lỏng một mục khí diệp sâm lạnh lùng nói ta không hy vọng lại tới một cái mỗi người đều không có phun ra m i ệ n khí tranh thủ thời gian nuốt trở về kịch liệt nhẹ gật đầu biểu t h ị biết mặc dù thánh dịp thực tế lên chẳng hề làm gì chỉ là nói mấy câu nhưng không biết vì cái gì bọn hắn cảm thấy sợ hãi đây là một loại động lực động lực từ chỉ cần một chữ có thể sinh hoạt cảm giác ngay cả cảnh sát cũng không bông một mục khí nếu như cái này thật bắt lấy tưởng tượng một tí bọn hắn cảnh sát không hy vọng là an toàn cái này cùng mình tinh tham dự tình mục dưới vô luận như nào hội dẫn năm hai lên đại chúng chú ý việc này vô luận xử lý như thế nào bọn hắn cảnh sát hội mắng lưu tưởng cho nên lâm mông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bọn hắn rất vui vẻ nơi này miễn cưỡng a n bài giới quần áo lao sư nhìn thấy hắn cảnh tượng trước mắt có chút nặng nề g h bầu không khí hắn cười dùng cổ á o nói mặc dù ta có thể hiểu được ngươi đối với chúng ta yêu nhưng vẫn là muốn lý trí một điểm ta không thể đem quần áo cho đổi cố ý lộ ra tay háo một góc lộ ra xé rách dáng vẻ mặt lên cùng với bất đắc dĩ cùng lúng túng tiểu dung lại làm cho chúng quanh rất nhiều người đều cười khẽ một tiếng đến nhưng liền khi nhìn đến lâm một khắc này, lại lập tức trở về một bên hoàng lao sư cũng vội vàng nắm được thắt lưng của mình mánh liệt quay đầu nói chật chật hiện tại tiểu nữ hài muốn thận trọng điểm cái này đai l ư n g nam nhân đến ngọn nguồn có thể hay không kéo ta thế nhưng là có vợ người ngươi đ ừ n g hại ta trở về quỷ ván giặt đồ liết chương tám trăm năm mươi một nợ ta một món nợ ân tình chủ nhiệm sự t ì n h đã bị phát hiện to phòng năm chương trình ở tại trong một cái phòng một tên nhân viên công tác vội vàng chạy vào là ai đạo diễn nhìn xem màn ảnh máy vi tính hỏi nói lý trí gần nhất rất đỏ tiểu tống vương lý trí liết chúng ta phát hiện hắn mua sắm thủy quân là vì dẫn đạo mọi người lên mạng nhân viên công tác nói đây là không có khí thể mạnh luôn có ấn tượng tốt đối phấn nói sinh hoạt làm cho người khó hiểu là một người hát đám mặc dù đây là cực kỳ thường gặp tại ngành giải trí mua mua thủy quân nhưng là phát sinh ở bọn hắn một bên nhân viên cực kỳ sinh khí nhịn không được than phiền nói không biết có phải hay không là đã uống nhầm thuốc người nhà họ mạnh không thể quan hệ với hắn như thế nào tìm đến thủy quân đen hắn sao nghe được cái tên này làm đạo diễn lông mày càng chặt chẽ hơn hắn làm một chút lý giải vì cái gì lý trí sẽ làm như vậy đây chính là ngành giải trí bởi vì hứng thú có người hội tổn hại bồn quốc lợi ích tự nhiên ý đồ giải quyết người này nếu như hắn nhớ không lầm chim cánh của tâm nhạc quyết định hai mươi ba mới tồn kho trước đó đầu tiên là lý trí ca sao chỉ là không biết vì cái gì lý trí cùng khóc mèo âm nhạc hợp tác mà ngô đồn cũng đi tới lâm gia mạnh hợp tác bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng là ghen ghét lâm ngông ca khúc mới củn cu m ộ t tiêu số lượng quá kinh người với lại cũng ảnh hưởng đến hắn ca khúc mới tiêu số lượng cho nên liền sẽ vội vã như vậy muốn mua đến lâm n g ô họa tệ giảm ì lục hướng dẫn du lịch dạng này một suy đoán cũng thật đem chân tướng sự tỉnh nghị sâu tính kỹ đi ra hắn đem ngón tay đặt ở cái bàn bên trên nhìn xem màn ảnh máy vi tính lên càng ngày càng kịch liệt măng chiến nghĩ thầm nói để cho người ta trong lúc vô tình đem bọn này thủy quân ai đi bại lộ viên chức xứng sở sau đó mãnh liệt về thần biết chủ nhiệm đây là, là lâm à l mông giải quyết phiền phức vội vàng cao hứng trả lời ngựa lên liếp vân vân mạng lưới vẫn l i u lo không ngừng mạnh bị chỉ trích phan bóng đá đột nhiên một cái đại v nói ra đây là một cái gọi d ễ cận chủ nhân đại v tổng lạc ưa thích dâm mát lộ ra tại giải trí ngành nghề với lại mỗi lần đều là thật cho nên từ lâu dài đến xem danh dụng đại lượng p a n bóng đá cho nên cái này đại vê lập tức hấp dẫn rất nhiều người quan sát đây là một cái làm cho người hoa mắt lớn mới thế mời nương theo lấy rất nhiều ảnh chụp sở hữu ảnh chụp đều là mã số giấy chứng minh nhân dân cùng bọn hắn gửi đi sở hữu tin tức nguyên lai、like、chúng ta cũng có một mặt hoang mang không rõ tại sao phải phát dạng này tin nhắn chủ nhân phát thôi đặc nhất định có mục đích của hắn a ta phát hiện một vấn đề những này ID tựa như là một cái địa chỉ l i ế c đây là ý gì không có người nhìn bọn này ID gần nhất phát tin tức đều là mắng lâm mông lời nói l i ế c đại sư là thế nào đột nhiên đưa tới những thứ này chủ nhân muốn mắng lâm mông sao đều choáng cái này xem xét liền là thủy quân hộ sư phụ không muốn nói gần nhất lâm mông bị mắng thảm như、vậy. là có người mời thủy quân sao ta nói lúc này mới bắt đầu người mới sẽ không như thế ngốc n g u y ê n lai là có người hạ độc thủ liếp ta chỉ là đi tìm những này hay đi một phút đồng hồ trước nó chính ở chỗ này hiện tại nó không thấy may mắn là ta rất nhanh liền đoạn bình phong mấu chốt là gần nhất các loại nói xấu lâm mông lời nói l i ế c chờ một chút mới nhất động thái nhưng thật ra là, là lý à l trí mở rộng ca khúc mới chim cánh của tâm nhạc không phải chủ truyền lại lý trí ca khúc mới sao xem ra lý trí bây giờ tại khốc mèo bên trong ta tựa hồ tìm được một chút chân chính vĩ vật lớn bắt trước đại sư cái này với bù lập tức để lưới lên măng chiến ngừng lại nguyên lai、like、mắng lâm mông thanh n â m không biết vì cái gì giống như lập tức đều cầm lưu lại một bẫy chỉ đường người đối mặt mạnh là tình huống như thế nào nhưng cái này lâm mông f a n hâm mộ ủng hộ tin tức sẽ không cho bọn hắn làm ra đáp lại cơ hội có rất nhiều f a n bóng đá tại hiện trường cung cấp một cái chân chính hiện trường video mà không phải hiện trường trực tiếp chạy vào biển cả lần này bọn hắn đều sử dụng chính mình cỡ lớn đẩy bộ là mạnh dừng nói một là muốn thắng được càng nhiều người qua đường mới hay là muốn biểu hiện ra dùng cơm vòng không sợ bóng nghiêm vị trí cho nên bọn này chân nhân lại một vòng nói chuyện video hoàn mỹ chân nhân tú tiết mục lâm mông khởi tố f a n hâm mộ sau nguyên nhân cùng kết quả đại đám f a n hâm mộ hướng địa cầu phát ra chân thành xin lỗi cùng cảnh cáo video đoạn video này xuất hiện tự nhiên để mạng lưới lên ồn ào lâm mông đánh hàng hiệu người hoàn toàn không có thanh âm sở hữu chân kinh nhưng đây không phải một chỗ bọn hắn chân kinh sở hữu những này tài khoản chứng nhận không phải màu lam là đại hoàng vờ vờ xe sang trọng yêu thích phi hành câu lạc bộ thuật c ư ớ i ngựa câu lạc bộ lặn xuống nước câu lạc bộ số tiền này sự tính rất không có khả năng xuất hiện tại công chúng nguyên nhân hiện tại đã đưa ra thị trường xem đ ạ i thông qua tuyên bố ảnh chụp và văn bản nội dung phương thức mọi người chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này đây là chó con mắt lóe mụ một lao tử càng làm cho người ta kinh ngạc chính là công ty lớn chính thức ẩy bồ cùng xí nghiệp người lãnh đạo chứng nhận ẩy bồ nhìn xem phía trên chứng minh chứng nhận liệt thủy tinh hai mươi công ty tổng giám đốc hai mươi công ty cổ đông hai mươi cái kia cơ cấu người phụ trách đầu năm trăm năm mươi bạch hàm những người đi đường ấn tượng xí nghiệp hình tượng độ cứng cùng nhìn thấy những lời này là khát vọng thần tượng của hắn cùng một chỗ tin tức đột nhiên có một loại hoa nhà vệ sinh cùng nguyên thủy nữ thần cũng sẽ nghĩ nhận biết thực tế lên tại mỗi cái minh tính f a n hâm mộ có một ít nơi đó bạo quân nhưng mạnh các loại một hệ liệt v ề phong phú n g ư ờ i tồn tại chưa từng g ặ p qua có thể có một cái thổ hào f a n bóng đá đã đối mặt rất nhiều nhìn thấy mạnh cái này cái màn ảnh l ê n q u ạ t không chấp hành là xí nghiệp lãnh đạo cái này như nào nhìn thấy đáng sợ liếc lâm ông là một người bình thường sao dù cho đối hướng tới nhân sinh trong khoảng thời gian này không dài cho dù là ngôi sao mới cũng không thể tính là người mới sao có thể có nhiều như vậy thổ hào p a n hâm mộ đây cái này thật không phải là n g sao quan tại tán tỉnh thanh âm một chút đi cao lộ tuyến lần đầu bậc tại mọi người không tưởng tượng được kết quả nguyên lai、like、có điện hắc cám biến mất cũng rất nhanh sạp điểm l ầ m tấm tại tình huống như vậy dưới khoái hoạt liền đầu cũng không dám mạo hiểm hiểm đã đóng hệ bổ quyền bình luận hạn co vào ngẫu nhiên cũng có mấy người không buông bỏ một người phun một n g ụ m liền có thể dìm nó chết nhóm dạng này trong nháy mắt đảo ngược tình huống bị hoài nghi mua sắm thủy quân đen sắt che lý trí hiển nhiên bị người qua đường chăm chú bắt là ấm ơm Tr rõ ràng là anh bảo cũng nhìn không được ngươi bọn này nhiệt huyết dâng trào ngủ x u ẩ n liếp coi như ba beo không nói việc này huyên náo lớn như vậy anh bảo là khuyên mật nhất định sẽ giúp bật điệu từ h l i ế c nhất định là chiếu bảo vì bàng đế mới làm như thế ta không biết nên đối với những người này nói cái gì ngươi không phải lâm nông ngươi không phải gấu trúc ngươi không phải bà bảo, bảo là côn trùng sao mặc dù mạng lưới chiến tranh hơi yếu nhưng triệu lệ dĩnh tại lấy bồ dưới chiến đấu đơn giản là ủng hộ lâm n n g mà không ủng hộ lâm n n g đ í c lợi của mình nhưng có lẽ là bởi vì là triệu lệ dĩnh ủng hộ rất nhiều phản đối lâm n n g thanh em càng ít dù sao bọn hắn đi cái khác nhà hàng có lẽ những chuyện tương tự còn sẽ phát sinh nhà này trong nhà hàng tất cả mọi người nhận qua giáo dục mà phục vụ viên cũng đi tới làm bộ rất bình tĩnh nhưng thật ra là nhìn liếc trong mắt dáng vẻ hưng phấn xin hỏi ngài là trong đại s ả n h hay là tại trong bào xương hoàng lao sư không muốn nói hộp dù sao ai cũng không muốn ăn thời điểm có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem nhưng không đợi hắn mở miệng diệp sâm liền nói hoe phục vụ viên cũng là xứng sở bất quá vẫn là ngồi bốn người vị trí rất nhanh hướng đại s ả n h góp rẽ đi đến nơi đó có hàng rào về mặt để đó cái trậu chặt lại rất nhiều ánh mắt nhìn cũng cực kỳ bí mật bốn người điểm một chợ cơm phục vụ viên đang chuẩn bị rời đi lâm mông kêu lên cái này n g ư ơ i nơi này cũng chiêu sao phục vụ viên nghi ngờ thuận diệp sâm ngón tay nhìn đây không phải là gián tiếp tại bọn hắn nhà hàng phía ngoài thông báo tuyển dụng thông báo sao diệp sâm đột nhiên nói lên vấn đề đưa tới cái khác ba người chú ý đây cũng là một k i n h h ỉ nhà hàng ba người trước xứng sở sau đó lập tức minh bạch lâm mông kế hoạch nhớ tới lâm mông bài hát kia củn củ một một cái quán ăn đang hát không được lời nói lâm mông đây chính là người muốn xin sao đi ly nhờ ật ba hỏi nói cho nên lâm mông đã muốn ra kiếm tiền phương pháp khó trách tới này nhà, nhà hàng ăn cơm nguyên lai、like、là xin nơi này nhà hàng ca hát cái này vẫn là một cái kiếm tiền biện pháp bởi vì ba người hoang mang không biết như nào làm các ngươi bây giờ thấy được tái nhập trần lòng không khỏi bội phục cùng thưởng thức nếu như lâm ngông không ở nơi đó bọn hắn không biết từ nơi nào bắt đầu d i ệ p xâm cùng một chỗ gật gật đầu hắn không biết hắn muốn tại cái thành phố này làm cái gì nhưng hắn không biết hắn phải trăng may mắn một bên là sợ phục vụ viên cũng hoàn hồn nhìn thấy bốn người một bộ quyết định là cái dạng này trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới lâm n ô n g vậy mà đến nhận lời mời bọn hắn nhà hàng ca hát sao lại có thể như thế đây lâm n ô n g lại tại gần nhất tinh hòa bên trong lại xin đến bọn hắn tại một quán ăn nhỏ bên trong ca hát đây là có nằm mờ cũng chẳng ngờ tin tức tốt là nếu như lâm mông đến bọn hắn nhà hàng ca hát nhất định sẽ làm cho bọn hắn nhà hàng sinh ý thịnh vượng tương lai nhất định sẽ nổi danh phục vụ viên cực kỳ hưng phấn mà nói xin chờ một chút ta đi hỏi một chút chúng ta lão bản không cần thiết nhận là lão bản sẽ đồng ý hộ cự tuyệt người là đồn ốc nhưng vẫn là muốn đi quá trình này hắn không thể làm sư phụ nói xong hắn lập tức chạy đi tìm lão bản bốn người không có bất kỳ khẩn trương hoặc chờ mong chờ đã không có một lát mang thức ăn lên bọn hắn cầm lấy c h i ế c đũa một bên nói chuyện ph càng ngày càng nhiều người tại nhà hàng ăn cơm cùng bọn hắn muốn vị trí trước kia không được hoan nên trong góc những người này gọi món ăn không ăn chỉ làm mù quắn g mà dớn cổ lên nhìn bốn người bởi vì chuyện vừa rồi thậm chí không dám chụp ảnh bốn người có khi nhìn lấy những người trước mắt này cơ hồ không có trốn ở cái bàn ngọn mờ dưới một hồi nhà hàng chỗ ngồi cùng rất nhiều người nói đứng đấy ăn cũng có thể cùng thiên nhiên nhà hàng là thật cao hứng nhìn thấy tầm hình này sợ hai biết bọn hắn không phải uống rượu say ý nghĩa nhưng phụ trách hắn sở hữu tiền a cho nên chẳng được bao lâu liền ngay cả phía ngoài nhà hàng đều đứng đầy người trong tay bọn họ cầm c h i ế c đũa nhìn thẳng trong nhà ăn mặt ánh mắt ấy thật sự có một loại đối mùa thu chờ mong nếu như ngươi không biết ngươi hội nhận là bên trong có đồ vật một cái hoàng tiên sinh rót cho mình một chén rượu cầm ly rượu nhỏ hướng lâm mông đưa qua đi hà lao sư bất m ặ n nói người ta nhỏ diệp còn nhỏ liếc hoàng lao sư hỏi tiểu diệp từ trường thành sao hắn thả tay xuống bên trong rượu mặc dù đó là cái vấn đề diệp xâm cùng một chỗ gật gật đầu hắn nối hút thuốc uống rượu không quá cảm thấy hứng thú nhưng hứng thú nhưng hắn đồng thời không phản đối nhưng hắn nghe được vội vàng tiếng bước chân bốn người nhìn lại chỉ gặp một cái mặc đồ tây đen trung niên nam nhân bụng lớn đầu t r ọ c bước nhanh hướng bọn họ đi tới người kia vừa đi vừa phát run thỉnh thoảng lại lao đi mổ hôi trên c h á n mập mạp gặp bốn người nhìn thấy chính mình vội vàng thả chậm tốc độ chỉnh lý dưới chính mình sau đó đi đến bọn hắn bước kế tiếp ba đồng hồ vị trí t h ờ i cung thân thể mời hướng các ngươi trần định nói diệp tiên sinh nghe nói ngươi muốn giúp chợ phòng ăn của chúng ta đang hát một lần sau hắn nghe được phục vụ viên nói chuyện này cũng sợ ngây người ngay từ đầu các ngươi trần tiến vào cửa hàng hắn phi thường trần kinh càng không có nghĩ tới chính mình mang lớn như vậy kinh h ỉ nếu như các ngươi trần nhà hàng ca hát khẳng định hội đệ bọn hắn nhà hàng giá cả mấy lần hắn sao có thể không hương p h ấ n đây nhưng hắn cũng không ốc tự nhiên biết lâm mông đại khái là tại thu tiết mục bằng không thì ai sẽ đi chính mình nhà hàng nhỏ ca hát đây cho nên hắn chạy qua đi sợ hãi bỏ lỡ cái này cơ hội nghe nói như thế hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh hai mặt nhìn nhau lập tức minh bạch nhà hàng lao bản là cái người tinh minh nhìn thấy câu nói này thật sự là xinh đẹp g á người thấp hơn nữa còn mang theo trợ rút không ốc diệm sâm cùng một chỗ gật gật đầu hoàng lao sư cười nói na đúng vậy à lão bản chúng ta cũng không có cách nào sinh hoạt lạc hổ cho nên chỉ có thể để bọn nhỏ đi kiếm tiền liếp một bên hà lao sư ngựa lên nói tiếp nói đúng vậy à trong nhà nghèo hài t ử sớm biết lo liệu v i ệ c nhà lao bản ngươi cái này tiền lương lão bản liền vội vàng gật đầu nói tiền lương nhất định là muốn cho hộ hoàng lao sư gật gật đầu nhà chúng ta diệp ca không phải người bình thường có thể nghe được nếu như không phải bởi vì trong nhà t h ậ t bại lộ không ra không lò nấu rượu cũng sẽ không xảy ra tới làm công việc quảng cáo lao sư đúng lão bản ngươi cái này cũng không thể ít cho hộ lao bản diệp tiên sinh có thể tới chúng ta nhà hàng ca hát đây là vinh hạnh của chúng ta l i ế c hai người cái này một h á t một nói thẳng lão b ả n sẽ lộ ra xấu hổ không lễ phép tiêu dung quảng bá trong phòng người xem nhìn xem bị hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh chọc cười lao b ả n dọa Ú, hoàng lao sư lại vét tức giận bung ra cái kia chú mập thúc được không cái gì giật mình béo lao bản nhất định đang nói đùa không có tiền là có ý gì cái gì gọi là nghèo đói đừng cho là ta không biết người l i ế c giờ phút này cầu béo lao bản trong lòng có quỷ nói cái gì lao sư cùng hoàng lao sư cái này h ấ người bản sự còn rất lợi hại không phải sở hữu chương tám trăm năm mươi ba trong nhà ăn ca hát trong vòng giải trí sự tình là như vậy thiên biến văn hóa trước đó lâm n ô n g cũng đã nói muốn lăn ra ngành giải trí đường người tới lần này là phi thường thông minh xin lỗi chân thành nghĩ lại bọn hắn là bị người dẫn đạo m a đàn ta không còn tin tưởng chuyện xưa bất kỳ một mặt trước kia ta cảm thấy mình bị hạ độc bị người khác tuyệt vọng n g mềm r ù a hiện tại ta không thể không đội phục thủy c n l i ế c trước đó bởi vì mọi người đều nói như vậy cho nên nhìn thấy cái k i a video nhỏ cảm giác đến tính cách của mình thật không tốt chỉ là đặc biệt đi xem một tập hướng tới cuộc sống rõ ràng là tốt như vậy tuổi trẻ tại sao có thể có người nhẫn tâm đi đen hắn đây ta thật rất xin lỗi liếp đây không phải lý trí mời lỗ đen sao thật không nghĩ tới t i ể u tống vương đã vậy còn quá tâm kế sâu như vậy nhìn trước đó đều là cái gì chàng trai trói sáng thật tinh nhìn không thấy bên trong liếc mặc dù đại đa số người đều là thật bị nắm nói câu nói như thế kia nhưng là sai liền là sai ta xin lỗi thật rất xin lỗi về sau sẽ không lại làm chân tướng sự tình không rõ ràng thời điểm p h á n đoán hộ mấu chốt là chúng ta không nhìn chúng ta muốn sinh hoạt bởi vì nếu như chúng ta nhìn chúng ta liền sẽ biết phát bốn trăm chín mươi ba đã sinh cái gì cung địa cầu nhân thánh dịp mặc dù trong đó một số người bác sĩ sinh khí nhưng là thần tượng của mình hình tượng hoặc không nói gì dù sao chuyện như vậy tại ngành giải trí quá phổ biến mọi người luôn luôn cho là mình bắt lấy chân tướng sự t ì n h sau đó hóa thân bao t r ư ở n g một đôi thượng đế chân lý cùng mang theo nhưng là thật trách cứ bọn hắn bọn hắn cũng chỉ là dẫn đạo cuối cùng lâm mông đám f a n hâm mộ nói cho hắn biết muốn tẩy nao những cái kia tại đường lên bức giữ người thành công đem những n à y người kéo vào lâm mông f a n hâm mộ ủng hộ hội bên trên đồng thời kéo theo mọi người đối sinh hoạt hướng tới đây là một chuyện vui s ư ớ n g tỉnh trần nơi này các ngươi bốn cá nhân không biết mạng lưới lên nguyền ruộ chiến tranh các ngươi trần tờ h ữ hờ ngạo p a n hâm mộ sự tỉnh hiện tại ba người chính đang từ từ ăn đồ ăn nguyện cảnh là cố định trung tâm nhà hàng đem âm hưởng cùng một chút nhạc khí là nhà hàng sân khấu ca hát rất rõ ràng lúc này một người mặc màu trắng quần áo thể thao nam hải chính đang bước đi cơ hồ ngay tại nam hải đại xuất hiện trong nháy mắt đinh t h a i nhức góc tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ nhà hàng a liếc liếc đây là các người chân liếc lên tiểu đệ đệ tới to a trời ạ nhiều xoài a liếc tiểu đệ đệ muốn biểu diễn sao liếc liếc liếc a ohmi gor liếc cầm điện thoại lên tiểu đệ đệ hiện trường biểu diễn liếc đinh hay n ứ c góc tiếng thét chói h a i khiến cho hắn thả dưới chết đũa ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà hơn nửa ngày bên thai truyền đến hoàng lão sư cười to một tiếng lão sư hắn người cái này tâm lý tố chất cũng quá k á m ba hà tiên sinh n g n g đầu nhìn xem hoàng tiên sinh con mắt sau đó hắn ánh mắt liền cố định tại hoàng tiên sinh trong tay đồ uống ngã xuống đất lên hoàng lão sư lấy làm kinh hãi lúc này mới phát hiện chén rượu trong tay của chính mình đ ổ rượu toàn đổ ra hai người nhìn một chút đều cười nhìn xem trên đài lâm nông không khỏi cảm k h á i nói tuổi trẻ coi như không tệ làm đi lì bà nghe đến mấy cái này cùng đám người cùng một chỗ la to lúc hắn xoay người nói không dù cho chất lạy giả mọi người còn là ưa thích hắn liếp đúng vậy liếp đức lý lị ba n ă nói hắn rất nhiều khách nhân đều nghe được thanh âm của nàng chúng ta ưa thích lâm nông cho dù hắn giả liếp một cái tiếp một cái thanh âm một cái tiếp một cái tựa như một cái liên tục gợn sóng quét sạch toàn bộ nhà hàng thậm chí nhà hàng đám người chung quanh cũng gia nhập hò hét bọn hắn có thể là bị lâm nông tài hoa cùng đặc tính vượt xa tướng mạo của hắn tục ngữ nói từ bề ngoài bắt đầu trầm luân tại tài năng trung thành với phẩm cách loại này tư thế thật là làm người trấn kinh cùng hư vấn hết thể mọi người sở hữu con mắt đều đang nhìn chăm chú cùng một cái nam nhân sở hữu lỗ t a i đều đang lắng nghe lấy cùng một cái nam nhân sở hữu tâm đều đang nhìn chăm chú cùng một cái nam nhân không có cái gì so cái này càng làm cho người ta chấn kinh cùng khâm phục nhiều như thế cho tới quen thuộc khởi khởi lạc lạc hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh không chịu được hương phấn lên trong đám người la lên lâm mông danh tự phản phất hai chữ này có thể giao phó bọn hắn vô hạn lực lượng thằng đến lâm mông đứng tại sân khấu giơ lên lên một cái tay tiếng kêu to mới đình chỉ thánh chó sủa vì cái gì đứng tại chỗ ngồi lên hương phấn mạc cơ hai tay hắn nhìn xem đang tại kéo lao sư của mình hoàng lao sư nghi ngờ hỏ hoàng lao sư vứt bỏ nói không nhìn thấy mọi người dừng lại sao lao sư hắn lại trở lại thượng đế trước mặt nhìn thấy hết thệ thật n g ừ n g lại cũng lấy làm kinh hãi lâm nông tại đài lên không có bất kỳ phản ứng hắn vẫn mỉm cười hướng người xem gật gật đầu sau đó hắn đối mặt nói hôm nay ta là nhà này nhà hàng ca sĩ hắn nghe thấy lời này liền đậu cuồng bọn hắn nếu là nghe được lâm nông ca hát liền đủ may mắn lâm nông hiện tại còn muốn nghe cái gì đây là để bọn hắn trực tiếp từ hiện trường đặt hàng ca khúc sao có như vậy hỏng mét sao trong nhà ăn người xem lập tức bị động viên lập tức giận không kèm được thần kỳ từ đơn lâm mông liền là làm như thế nhưng lâm mông nói tiếp đi ta chỉ có thể hát chính ta ca những lời này là lời nói thật dù sao hắn sống qua tới cái thế giới này giải trí thật không rõ ràng cho nên cái thế giới này ca hắn thật hát không ra nhưng là làm ăn sắc sang đây xem t i ế t m ụ c lúc bọn hắn muốn lâm mông không phải đang khoác l á c sao mặc dù lâm mông củn c củ ù một thật rất tuyệt nhưng nó chỉ là một ca khúc hiện tại đến điểm ca chỉ hát chính mình một màn này khẩu vị của mỗi cá nhân cũng không giống nhau không thể sớm chuẩn bị lâm mông có phải hay không nhất định điên rồi chương tám trăm năm mươi bốn tình thế bất đắc dĩ lâm mông câu nói này nhiều nhà nhà hàng người vây xem đều sợ ngây người ngay cả hà lao sư cùng hoàng lao sư đều sợ ngây người làm sao rồi hải tử vàng lo lắng đây là một cái thu tiết mục còn có thể hiện trường trực tiếp không thể hậu kỳ biên tập đi nếu như có vấn đề gì lâm mông còn muốn lăn lộn âm giải trí sao một bên hà lao sư cũng khẩn trương lên hai người bọn họ ở chung sau những người này ở trong liền có lâm mông làm chính mình một thành viên nhìn thấy lâm mông nói ra lời như vậy quản g c h i nghe được hắn lạnh lùng cũng không nhịn được lo lắng dù sao cùng cú một đã chuẩn bị xong chúng ta không có lựa chọn cái gì hiện tại có nhiều người như vậy tại hiện trường không có khả năng cho ngươi cơ hội đi chuẩn bị khẩu vị của mỗi cá nhân cũng không giống nhau sáng tác bài hát rất khó cái này mang ý nghĩa người kia nói ngươi muốn hát mặc dù diễn truyền bá trong phòng người xem cực kỳ lo lắng nhưng đám người này là lâm mông số một f a n hâm mộ vừa mới đã trải qua internet đại chiến lâm mông hiện tại sẽ không bị đ i ể m danh không lỗi là đệ đệ ta l i ê n l ạ c như thế bá đạo hộ tiểu đệ đệ rốt cục đi ra hát ca liếp địa cầu tại nguyên chỗ ngươi có thể cho một chút lực lượng liếp ô ô rốt cục chờ lấy lâm mông đệ đệ ca khúc mới không ta muốn rửa t hai đoán liếp chuẩn bị kỹ càng cấp cứu điện thoại ta muốn sinh tiểu hai liếp mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào lâm mông nói người hầu đi đến trước mặt nàng cầm trong tay một cái trong suốt giấy cứng dương cái này là của ngài bàn hảo ta đợi hội lại đi cái bàn kia cái bàn kia có thể điểm một ca khúc nghe đến đó rất nhiều người nhìn lấy bàn của bọn họ sau đó t h ấ p giọng cầu nguyện mười một liếp lờ liếp năm mươi hai năm mươi hai phiến thức nhất định phải vẽ một trăm linh ba liếp lâm mông mặt lên một mực duy trì mỉm cười thẳng, nhiên, thẳng đến hắn đem bàn tay tiến một cái thùng giấy bên trong lấy ra một tờ tờ giấy tờ giấy lên viết một trăm mười lâm nông mỉm cười đem tờ giấy chỉ vào mọi người thợ quay phim lập tức đập một chương đặc sắc ảnh t r ụ n lâm nông chỉ có thể nghe được tiếng cười của hắn đồng hồ một trăm m ư ơ i ngươi không muốn để cho ta đi cục cảnh sát có đúng không ha ha ha đài dưới người xem đối lâm nông lời nói cười một tiếng lập tức có người hô to ai một trăm m ư ơ i tuổi liếp đúng vậy a ngươi sẽ không đi cục cảnh sát ta ra đi đừng lãng phí thời gian kế tiếp không ai đi ra hộ lúc này một cái nam nhân cùng một nữ nhân đột nhiên đứng lên mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ khi hắn nghe được dưới một t h a nhâm lúc hắn hướng phía sân khấu hung ác hô to một trăm mười ở chỗ này to tiếng giống làm trong phòng lặng ngắt như tờ mỗi người đều nhìn sau đó buộc phát ra một trận cười to diễn truyền bá trong phòng người xem cũng bị hai người kia lời nói trọc cười một trăm mười ở chỗ này đúng vậy một trăm hai mươi cũng ở nơi đây liếc kế tiếp chữ liền là nhấc tay tới liếc ha ha ha bộ này đây là khôi hải vừa nhìn thấy trong màn ảnh mặt đứng yên thật lâu kết quả nửa ngày không nói lời nào cái này nói chuyện liền sẽ chết cười liếc không nghĩ tới hội may mắn như vậy ngươi nói nếu như kế tiếp đệ đệ quất một trăm mười chín một trăm hai mươi điếu thuốc kia liền xong rồi Ở chỗ người à y bị chế rêu nam nhân cùng nữ nhân nhìn rất trẻ trung. Bọn hắn hẳn là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Bọn hắn cũng ý thức rất trẻ trẻ một tuổi là đôi đ vợ ý ợ c cái đùa. Đỏ mặt lại ước chế cùng bọn hắn không nổi hưng phấn hưng phấn. n mở mặt lại trò đùa. Đỏ ư g tốt tiểu đệ đệ liếc hai người kích động hướng lâm mông liều mạng bái lâm mông vội vàng cũ bái người tốt xin hỏi các ngươi hai muốn cái gì cả hai người nghe xong lời này lại muốn túi đầu lâm mông ngay cả vội vườn tay ngăn lại nói nói thẳng đi không cần túi đầu liếc hai người tranh thủ thời gian gật đầu nhìn xem một con mắt hoặc nam hải nói ta cùng bạn gái của ta ở cùng một chỗ một năm hôm nay là chúng ta cái thứ nhất chu niên ngày kỷ niệm quan hệ chúng ta gặp nhau tại cái này nhà hàng cho nên ta muốn hỏi ngươi cho chúng ta cái thứ nhất tròn năm h á t một bài ca cảm ơn ngươi 406. l â m mông gật đầu một cái nói đầu tiên ta chúc ngươi một năm tròn khoái hoạt ta đưa ngươi một bài ta không cần ca ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi được ngọt như vậy lâm mông cầm lấy đàn ghi ta mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn khoái hoạt khúc nhạc dạo từ thật dài trong tay chậm rãi chạy xuôi lâm mông từ tính thanh âm tại hiện trường chậm rãi phiêu đãng ta quên không được lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh của ngươi một đôi ánh mắt với người、ngươi、trong lòng ta hình tượng nó không sẽ biến mất d i ệ p nhận với hát mấy câu để đài dưới người xem không khỏi nội tâm hiện ra người kia thanh â m cùng mỉm cười chỉ cần mấy câu liền có thể khiến người ta nhớ tới viên kia mỹ lệ tâm nắm chặt tay của ngươi cảm thụ ngươi ô nhu cái này có chút làm cho người ngạt t ở ta muốn chân quý ngươi hồn nhiên nhìn thấy ngươi chịu đến đoan u ù n g ta rất khó chịu lâm mông thanh â m dần dần lên cao giống một con tuyệt vọng b ơ m b ớ m hướng cô nương yêu dấu lớn tiếng thổ lộ đài dưới người xem đang cố gắng theo tiết tấu phất tay hà lao sư cùng hoàng lao sư kìm lòng không đặng nhắm mắt lại phản phất nhớ ra cái gì đó đẹp độ tốt mang trên mặt ngọt ngào mỉm làm đế lực ôm tấm tia nóng bỏng mặt ngây ngốc nhìn xem đài lên người trẻ t u ổ i lúc loại kia tâm cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt sân khấu lên tơi ư cười dạng dỡ người hát đến dễ nghe như vậy nhìn xem người chúng quanh say khớp dáng vẻ tim của hắn đều t r ò n váng hắn thậm chí muốn ngăn chặn mọi người lỗ thai tốt nhất đem bọn chúng đều ném hết liền hắn cùng hắn suy nghĩ lung tung suy nghĩ lung tung nhìn xem trên đài lầm ống trước mắt hắn lập tức bị hắn ánh mắt thâm thúy hấp dẫn ta sợ ta biết yêu lên ngươi có lẽ có một ngày ta hội nhị không được bỏ lỡ sẽ chỉ làm chính mình thống khổ hơn ta nhất định phải yêu ngươi tại ca khúc phần cuối người xem vẫn là phong bế cùng say mê không nguyện ý rời đi b ậ y chương tám trăm năm mươi lăm hợp sướng một khúc thằng đến cuối cùng một tiếng đàn g u i ta rơi r xuống đám người mới hồi phục tinh thần lại tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm lúc này đột nhiên một cái bóng đen chạy đến sân khấu bên trên người xem đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức sôi trào cái gì ma quỷ đây là gấu trúc sao gấu trúc tưởng niệm tiểu đệ đệ của nàng sao giống như đang khóc ca đây là đệ đệ ca cảm động sao chuẩn bị xong chưa diệm sâm trông thấy đi l ị c bạ chạy nhanh đến đưa tay đi bắt hắn hai người chăm trú ô n nhau phía dưới tiếng vô tay càng thêm nhiệt liệt tốt cùng với tiếng hoan hô tiếng huyết sáo a liếc liếc thật liếc liếc m ì n h bạch liếc t r ờ i ạ tại chỗ ăn kẹo diệp địch cùng hắn ba tám bảy thê tử không nên quá ngọt liếc là lúc này rồi có người bắt đầu ồn á o lên mọi người lập tức cùng kêu lên hô to một nụ hôn nghe nói như thế địch lệ ngươi ba đột nhiên xoay người lại phát hiện mình chính xông đi lên ôm diệp thần lúc nào phát sinh lúc kia ta chỉ muốn cùng hắn thân cận ta không thể khống chế thân thể của ta tới gần hắn sao thế nào xảy ra chuyện gì diệp xâm túi đầu hỏi nói địch lỵ ba vội vàng từ trong ngực đi tới đúng ố ư i nói, xem t vậy chúng ta muốn nhìn đến người tuyết cùng một chỗ ca hát liếc đúng vậy đúng vậy ta muốn cho đám người tuyết cùng một chỗ ca hát liếc đúng vậy hợp xướng liếc hợp x ư n g liếc đột nhiên toàn bộ trong nhà hàng tràn đầy hai chữ này đức lý lỵ ba khẩn trương mà ấ y náy mà nhìn xem diệp sâm thật xin lỗi ta không nghĩ tới có thể như vậy hắn chỉ là không nhịn được nghĩ tiếp cận diệp sâm nhưng hắn không muốn để cho hắn cảm thấy xấu hổ diệp sâm cũng không ngại chỉ hơi hơi c ú i người hướng đế lực t ư ba dỗi ra một cái tay ta không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh cùng đế lực t ư ba cấp m ị nữ cùng một chỗ ca hát hắn nói đi l ý gì ba nhìn xem giống vương t ử đồng dạng chất lỏng lg ờ l chín không khỏi đỏ mặt tim đập d ộ i lên m ẫ u chốt là khi hắn ý thức được chính mình là trong mắt của hắn công chỗi lúc hắn muốn, muốn khóc lên nhưng là ta không biết hát đức lợi trạch ba đem bàn tay tiến diệp thần tay vì chính mình là một tên diễn viên chưa từng có hát qua ca mà cảm thấy xấu hổ hắn sợ hái hội thương tổn diệp sâm nào biết diệp thần không thèm để ý một bên phục vụ viên nói cái gì liền chỉ chốc lát sau dùng giấy bút đem phục vụ học sinh c o n trở về diệp thần cầm lấy bút lông bút lông không biết nên viết những gì một phút đồng hồ sau khán giả đang diễn truyền bá trong phòng nhìn thấy kia thủ khúc lúc đều sợ ngây người gặp ủy chuyện gì xảy ra ta đơn giản không thể tin được nếu như ta không có nhìn qua một ca khúc viết một ca khúc là cỡ nào dễ dàng không đến một phút đồng hồ sáng tác bài hát từ cùng âm nhạc đệ đệ. ngươi xác định ngươi còn là nhân loại sao cái này nếu để cho những cái kia kim bài viết văn người nhìn thấy tuyệt đối hội tinh thần trực tiếp hạ táng l i ế c không đến một phút đồng hồ liền viết một ca khúc tiểu đệ đệ của ta mời để cho người khác sống sau ta cái này đợt hận kéo có thể nói nguyên lai、like、không là chuyện rất khó sao vì cái gì nhìn tiểu đệ đệ dễ dàng như vậy mà ở chỗ này âm nhạc ngẩn người địch lệ ngươi ba l ệ n h mặc dù hắn không biết hát nhưng nhân viên công tác nên cũng biết với lại tại ngành giải trí đã lâu như vậy tự nhiên cũng có thể phân rõ tốt xấu ta thật có thể hát bài hát này sao hắn thật hát đến tốt như vậy sao địch lý ba không tự chủ được do dự ngươi là tuyệt nhất tin tưởng ta diệp thần nói xong lôi kéo tay của nàng đi đến sân khấu một góc nơi đó có một khung đàn d ư ơ n g cầm bọn hắn ngồi xuống ngươi hẳn là cự t u y ệ t ta đừng để ta truy cầu biến mất cho ta muốn cố sự lưu lại một cái không thể làm mất danh tự làm diệp thần hé miệng lúc trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không ai lên tiếng khán giả đều cực kỳ kích động bọn hắn đều trầm mặc thẳng tắp nhìn xem trên đài người kia cái gì là tạm tâm liếp thật sự là quá êm hay châm thấp nhu hỏa phản phất người yêu ở bên thai nói nhỏ ngồi ở một bên đế lực nhật ba cũng không nhịn được bị cái này êm hai tiếng ca chỗ thật sâu hấp dẫn mặc dù hắn chưa từng nghe qua diệp thần ca hát nhưng khoảng cách gần như thế lại là lần đầu tiên cái này khiến hắn càng ngày càng mê mội chỉ có làm tay phải của hắn bị một con dài nhỏ tay nắm lấy thời điểm nghiên cứu ba mới thanh t ỉ n h lại phát hiện là thời điểm ca hát thời gian không thể đổ lưu không gian là yếu ớt hai mươi bốn giờ yêu ta sinh mệnh mỹ hảo hồi ức đức lý lỵ ba hát lên cả đến phản phất trở lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy diệp xâm thời điểm hắn kia ấm áp rắn chắc lồng ngực vẫn cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu phản phất từ một khắc kia trở đi hắn liền đã mất đi lòng của nàng hiện tại cái kia bắt được tâm hắn nam nhân ngồi ở bên cạnh hắn. tay n ắ m tay hát một bài sầu triển miên bốn chín tình ca đây hết thể thật sự là quá mờ ảo tựa như một giấc mộng hắn kìm lòng không đặng đem mười ngón tay luồn vào ngón tay của mình bên trong nhìn xem kia mười ngón tay hai cánh tay hắn cười kìm lòng không đặng nhìn xem một bên diệp thần cũng không đủ thời gian đến yêu ngươi d i ệ p sâm cảm giác được có người đang nhìn hắn liền quay mặt lại hai mắt nhìn chằm chằm đ ị c h lị thi đấu ba không khỏi đỏ mặt tim đập r ỗ n lên chúng ta sớm cái kia đình chỉ chơi lãng mạn trò chơi hắn nói bọn hắn ăn ý hợp sướng ta nguyện ý bị ngươi vứt bỏ hiểu nhau ly biệt không nghĩ yêu không có câu trả lời kết cục. giờ phút này bọn hắn tựa hồ chỉ có lẫn nhau con mắt chương tám trăm năm mươi sáu mọi người ồn ào lên quá tốt rồi liếc trời ạ cái này nhất định là ta nghe quá tốt nhất ca hộ lâu bên trên vừa rồi đệ đệ bài hát kia yêu đã không có thời điểm ngươi đã nói qua câu nói này liếc đây cũng là ta nghe qua đệ đệ ta lâm n g ô n g hát tốt nhất ca liếc diệp địch tiên sinh cùng diệp địch phu nhân lại như vậy ngọt ngào như vậy xứng liếc bọn hắn vừa rồi ca hát thời điểm tay cầm tay nhìn nhau nhìn lại nhìn nhau nhìn tay trong tay liếc ngươi trông thấy bọn hắn vừa mới đối diện ánh mắt sao ngươi ca hát thời điểm như thế dính thật rất tốt sao hai i ệ n trường n ư g mươi không có dạng này phong ba a, a,、so、thậm chí luôn luôn ổn trọng hà lao sư cùng hoàng lao sư giờ phút này đều kích động không thôi đang đứng tại chỗ ngồi lên càng không ngừng phất tay đi theo đám f a n hâm mộ cùng một chỗ lớn tiếng la lên bọn hắn hoàn toàn bị lây nhiễm không nhớ rõ mình thân phận tựa như một cái bình thường p a n hâm mộ là thần tượng của mình gieo họ liền ngay cả hoàng lao sư cũng đứng đài lên vân tay nắm tay hai người lớn tiếng hô to hôn một cái liếp thợ quay phim nhóm hoàn toàn quên thân phận của mình kinh ngạc mà nhìn xem đối phương lúc này hà lao sư hung manh tay đập vào hoàng lao sư thân bên trên quay phim sư không khỏi bông lòng xuống nghĩ t h ầ m thật vẫn còn hà lao sư dựa vào cái gì sống nghe được hà lao sư một mặt căm ghét dáng vẻ ngươi thấp như vậy thanh â m ở nơi nào nghe được nhìn thấy ta liếc nói xong hắn đạp lên chính mình ghế hướng phía múa trên đài hai người hô to hôn một cái liếc cái tư thế kia cái thanh â m kia thật là có một loại khí thôn sơn hà dù sao trong quán ăn người đều do sợ đều nhìn đi qua thấy cái gì lao sư cùng hoàng lao sư đều đứng tại ghê bên trên một mặt lập tức tựa như nóng h ồ i nước càng không ngừng quần quần lấy một kháp này chung quanh tất cả mọi người chịu đựng chân kinh có một loại học dạng đang đứng tại ghế bên trên lớn tiếng hô hào hôn lại hôn liếp rất nhiều tay sai bên trong còn cầm bắt cùng chiếc b ú a a liếc gấu trúc là thẹn thùng liếp Kẹt không không một nhốt trong tên tại thân đi, đây ngươi liếp. ngươi phải cái ngang ngược phu nhân sao? Lúc này không nên nói hai nhân, là lồng lùn, Lúc nào, này con Chớ còn ngược chữ sao. Béo sao. đen ổn ngang nhân nên phu phu rùa A bị đừng thô lỗ như vậy nói chuyện đó là đừng bảo là anh ngữ được không liếc tiểu đệ đệ ủng hộ liếc người xem nhiệt tình rất đáng sợ đứng tại múa trên đài cũng có chút nói không ra lời thật không biết rõ những người này làm sao thích xem một ít gì đó nhưng nhìn thấy trong ngực nàng thẹn thùng rất nóng lòng đem chính mình cùng nóng không cần tiền lời quên đi thôi liền làm thỏa mãn một người cho nên lâm mông nhận là lâm mông vươn tay ra d ơ lên địch lý nhĩ ba đầu thật một mặt b ả bừng làm m ặ không thay đổi địch lý nhĩ ba ra trắng bởi vì thẹn thùng mà mang theo nhìn rất giống các ngươi những người này một đôi nho đen mắt to xấu hổ nhìn xem hắn nhìn hướng về lâm mông trong lòng hoàn toàn không có nói câu nào tiểu quỷ đức lý lỵ ba nhìn xem ở chỉnh tim đập của nàng đến rất nhanh tay của nàng nắm lấy ở chỉnh cổ áo theo dõi hắn hắn thừa nhận hắn rất chờ mong lâm mông không để cho hắn thất vọng túi đầu theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần có thể cảm giác được đối phương khí tức đập vào mặt hắn cảm thấy ngứa một chút lại càng thêm đài dưới người xem thấy thế h u n g khóc một tiếng đưa tay che ánh mắt của mình chỉ có cái tay này ngón tay n ư ớ mở cũng quá lớn để ạ một đôi mắt nhìn chằm chằm sân khấu lên càng ngày càng gần hai người một bên khẩn trương mà hưng phấn mà nói thân thiết thân thiết liếc ta không biết là bọn hắn hôn cuối cùng lâm nông nhẹ nhàng hôn đế lực nhiệt ba xuân tại mọi người trong tiếng thét trói thai hắn đụng một cái tám trăm năm mươi đến t ầ n mật liền không có bị người vây quanh vị đạo nhưng đế lực nhiệt ba vị đạo lại coi như không tệ diễn truyền bá trong phòng người xem bị lâm nông vai diễn tiểu văn âm làm cho kêu to lên cái gì quá sớm đệ, đệ thẹn thùng sao a liếc ta ngay cả ảnh chụp đều không đập xuống tới liếc nhanh như vậy không tốt bình luận hộ hy vọng đây đối với tuổi trẻ vợ chồng khẳng định sẽ không ở trước mặt người k h á c thân ta muốn hôm nay trở về mập mạp khẳng định hội không may đ i nhớ ngày mai nhất định phải nhìn xem mập mạp tổ ba có phải hay không xưng lên to lâu lên nói rất đúng hai người kia khẳng định bị này chúng ta vụng trộm tới liếc nhìn xem hai người kia như vậy quen thuộc dáng vẻ bọn hắn nhất định là len lén làm liếc ha ha ha ta biết quá nhiều sao mời không cần im miệng hộ mặc dù nhưng cái này thân đối ấm mà nói rất yếu nhưng vẫn để người xem cực kỳ hưng phấn bọn hắn cao hứng hoan hô giống như bọn hắn thắng được cái gì thường lớn chương tám trăm năm mươi bảy có chút xuẩn mang đây b u ổ chiều ba giờ trong đám người một nhóm ánh mắt của bốn người nhà hàng nhà hàng lao bản cung kính đem bốn người đi ra nhà hàng cùng tay thẻ các ngươi trần cười nay thiên tiên sinh phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi đây là một cái nhỏ ý nghĩ mời không muốn từ bỏ nói xong từ một bên trong tay người bán hàng tiếp nhận một cái lũ lụt quả cái giỏ đưa cho lâm ông ta không thể không nói lão bản biết một ít chuyện biết đuối bọn hắn mà nói dùng đồ ăn trao đổi thu tiết mục cũng không dễ dàng với lại hoa quả quá m ắ c bọn hắn chưa từng có nghĩ tới trao đổi hiện tại có người miễn phí đưa tặng tự nhiên bốn người này sẽ không cự tuyệt Nơi n một bên g lão sư đã đưa tay hái được một viên quả nho đặt ở trong miệng của hắn sau đó cả người đều tại đồng dạng loại sáng ăn quá ngon to thử một lần đi li nhờ ật ba nhịn không được nhìn một chút hắn tại ăn cái gì hắn ăn một lần xong liền đưa tay đi lấy quả nho nhưng hắn không có đem bọn chúng bỏ vào trong miệng lâm mông nhìn xem đi lì dơ bạ hắn mắt to ở m ớ t cầm trong tay một viên quả nho hắn nhìn cực kỳ đáng yêu thế là lâm mông hé miệng đem quả nho bỏ vào trong miệng nhưng mà địch lệ ngươi ba đỏ mặt rút về tay của nàng vừa rồi lâm mông ăn quả nho thời điểm xuân đụng đụng tay của nàng giống như có dòng điện xuyên thấu thân thể của nàng hắn toàn thân như nhút ra căn bản vốn không quan tâm lâm mông nói cái gì chỉ là ngây ngốc sở lấy tần ngón tay lâm mông nhìn thấy đức lý lị ba không nói gì lấy là hắn cũng muốn ăn nhưng hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ hắn dội ra tay hái được một viên quả nho lâm mông nói nó rất ngọt l i s b à nhìn xem trước mặt hắn quả nho cùng diệp ngươi xâm nụ cười trên mặt hắn dùng miệng ăn quả nho giống như hắn thắng được c h n g hỉ nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm rộ trần hai người ngọt ngào lẫn nhau cho ăn họa diện hấp dẫn diễn truyền bá trong phòng một đoàn người xem a liếc liếc lao công người yêu hộ cái này đợt thức ăn cho chó ta cho đầy phân không sợ ngươi t i ê u ngạo chỉ hy vọng về sau có thể tiếp tục ngọt cùng ngọt thật mở không đồng dạng to nhưng là internet xảy ra chuyện gì là có người làm sao còn không có nhìn sau mà không phải xuất hiện cái gì lý trí kia liền không tìm được diệm địch vợ chồng công khai tin tức luôn cảm giác có trô nào không đúng à, k hà ô n quản chúng nó, chúng ta đều biết rõ bọn chúng g đều ta biết rõ l một nghiêm tốt, túc đôi đồ tốt. Ăn kẹo phải nghiêm túc ăn kẹo. đừng phải cái ăn ăn nghĩ kẹo kẹo, khác lao i ế c Đúng vậy ăn. bạn tốt, mà Vì cái gì bạn trai ta xưa nay không cho ta ăn cái gì? Làm sư a o Lao sinh s khí? Hà lao sư từng khắp cả trong giỏ sách sở hữu hoa quả hương phấn mà xoay người lại cầm hai quả táo nói tiểu d i ệ p tử nóng hầm hầm quả táo siêu cấp ngọt các ngươi hai cái khi hắn nhìn thấy hai người kia lẫn nhau cho ă n lúc hắn lập tức đình chỉ nói chuyện đại hội quay đầu hỏi hà tiên sinh thế nào hắn một bên hỏi một bên hái được một viên anh đào cho ăn lâm ông hà lao sư lắc đầu đem trong tay quả táo phóng tới một bên béo lao bản nhờ ra ở đạo phiến hoàng lao sư miệng bên trong vừa đi vừa nói không có gì hoàng lao sư thích ăn quả táo ta cho h ắ n ă n nguyên lai、like、hoàng lao sư ở chỗ này g i n g rất h á không nghĩ tới kết quả bị một cái bay lên quả táo kém chút nghẹn xoay người ho khan một tiếng lúc này mới đem một bên hoàng lao sư giật nảy mình vội vàng nắm tay hung hăng đập vào hoàng lao sư lưng lên nguyên lai、like、xoay người nôn mửa hoàng lao sư vì thế dùng sức v ỗ cả người đột nhiên hướng phía trước một ném chỉ gặp đem hắn đụng ngã xuống đất một con g ả i nhỏ tay hung hăng bắt lấy tay của hắ hoàng lao sư nối lỏng một mục khí bất hạnh n g ẹ n quả táo miệng bên trong ngược lại sẽ nói chuyện lại mãnh liệt ho lên ho đến v i ê n kia tê tâm liệt phế toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên ho đến lật b ì ả kiểu g ẳ n g một bên hoàng lao sư lại lo lắng lại ấ y n ấ y vươn tay ra muốn cho hoàng lao sư thuật khí lại bị hoàng lao sư đổi đi đế lực n h i ệ t ba cũng bị hoàng lao sư dạng này do sợ đột nhiên một phát bắt được lâm n ô n g áo khoác xử nói ke lâm n ô n g này làm sao xử lý lúc đầu cũng ăn kẹo ăn đến say x ư a ngon lành dân mạng giờ phút này cũng bị sắc khục chết hoàng lao sư giật này mình thế nào xảy ra chuyện gì hoàng lao sư bị quả táo hế trụ sa ngươi làm sao còn không có ho ra đến nếu như ngươi lại ho khan ngươi sẽ chết tại ho khan có đúng không làm sao bây giờ nhanh đưa bệnh viện liếp hoàng tiểu tị bị cảm nắng bị quả táo hế trụ nó cũng tràn đầy tai nạn không vì an toàn ta phải đi tìm hoàng lão sư trong tin tức có rất nhiều đồ ăn n g ẹ i to một đoàn người đi cho hoàng lão sư lên xe bệnh viện nhìn thấy thánh thét lên đưa tới hoàng lão sư hai cánh tay cải lại tại nạp tốt triệu phía sau sau đó một cái tay khác mãnh liệt hướng hoàng lão sư hết h ầ tại quá khứ thánh dịp đột nhiên vận động sẽ biết sợ ngươi người chung quanh đều không rõ ràng tranh thủ thời gian tiến lúc ê n n g ă này n thoải u mái hoàng lão sư vỗ bộ ngực đứng lên một bên địch lệ nhật ba nhanh chóng đưa qua nước cùng giấy hoàng lão sư trầm dì dì một mặt lâm nông mạnh dang hai tay ra không để ý lâm nông ngăn cản mạnh ôm lấy hắn hai tay dùng sức vỗ lưng của hắn nói nhỏ diệp ngươi thật sự là phúc tinh của ta a liết trường tám trăm năm mươi tám chúng ta là người một nhà sự kiện phát sinh về sau bốn người hướng nhà hàng lão bản xin lỗi đồng thời đến phụ cận ngân hàng lấy tiền dù sao bọn hắn đến trả tiền điện lão bản vừa mới đem thẻ mật mã nói cho lâm n ông cho nên bọn hắn rất nhanh liền tra được thẻ lên kim l ạ c h đại quật mở to hai mắt khó có thể tin đếm lấy những cái kia số không một bên lão sư sớm kêu lên mười ngàn một trăm một ngàn mười ngàn còn có hai mươi ngàn lấy liếp hoàng lão sư cũng bị cái số này sợ ngây người xem ra lời của ta chỉ là làm ra tác dụng nhất định liếc người lao bản này cực kỳ thông minh liếc hai mươi ngàn nguyên đối những minh tinh này mà nói không coi là nhiều nhưng đối những cái kia trước mắt không có tiền thu tiết mục minh tinh mà nói lại là một bút to lớn tiền bọn hắn tựa hồ một đêm trở dầu diễn truyền bá trong phòng người xem bị số tiền kia sợ ngây người lập tức cầm hoàng quang dụ vô s ỉ chơi bừa hoàng lão sư xin cho một chút mặt được không ngươi cùng cái kia béo lão bản lúc nói chuyện đem nó cho tiểu đệ đệ của chúng ta sao trên lầu chân tướng là lời vô ích gì không biết rõ chúng ta hoàng lão sư sĩ diện hoàng tiểu tỷ ngươi mới vừa nói tiểu đệ đệ là ngươi ngôi sao may mắn công lao về ngươi nhưng sẽ bị thiểm điện đánh chúng to tiền ở đâu bảy trăm bảy mươi ba nhà chúng ta tiểu ca ca nhìn thấy lạnh lùng l i ế n biết cái này hai mươi ngàn ngay cả đôi số đều không đủ l i ế c lâu lên đừng cho chúng ta tiểu đệ đệ kéo cựu hận người khác lao bản làm cũng là mua bán nhỏ có thể cho nhiều như vậy cũng là dụng tâm l i ế c lâm mông ở chỗ này cũng là s ư ớ n g sốt một tí sau đó mới hiểu được trước đó thông báo tuyển dụng đỉnh tiêm ca sĩ viết là một tháng một vạn khối tiền tiền lương như vậy lao bản cho bọn hắn duy nhất một lần ba tháng hoặc hai tháng tiền lương là bao nhiêu đây cái này so với hắn dự liệu muốn bao nhiêu Có nhiều như vậy tiền bọn hắn không thể cùng hẹp hỏi đạo diễn trao đổi đồ vật bốn cái người đưa mắt nhìn nhau tại lâm ông muốn lấy tiền thời điểm bốn người trong mắt đều toát ra vẻ mặt giống như nhau phía sau tùy hành nhân viên người phụ trách nói kìa ngươi chỉ có thể cầm một trăm năm mươi ba đô la nghe được câu này bốn người đều sửng sốt cái gì đi cùng đạo diễn lại lặp lại một lần bốn cái người đưa mắt nhìn nhau hỏi vì cái gì bọn hắn kiếm tiền sao có thể hạn chế tiến vào đây vì cái gì chỉ bán một trăm năm mươi ba đô la đi cùng chủ nhiệm bởi vì tiền điện chỉ có một trăm năm mươi ba đô la bốn người nghe xong đều hiểu Cung tùy ổ tiết m ụ tiền tiền, hành để b đạo diễn chịu đến tải hữu hai phe công kích mười phân t r ư n g kinh nhưng vẫn hết sức nghiêm túc nói hợp đồng quy định khách quý không thể rất có tiền chỉ là thanh nghĩa nói đến càng ngày càng nhỏ hắn cùng hoàng lao sư hai người méo n h o ngón tay phát ra k á t k c t thanh âm phối lên bọn hắn tấm kia thân thiết khuôn mặt tươi cười nói không c h ạ y ra người đến hợp đồng đã nói khách người không thể mang tiền nhưng cũng không có nói bọn hắn không thể đang quay chụp lúc kiếm tiền ngươi nói là ta nói đúng không hoàng lao sư cười vô vô đi cùng chủ nhiệm bà vai một bên h à lao sư cũng chân thành đường dài ngươi xem chúng ta bận bịu i cả ngày khổ cực như vậy ngươi không thể cái gì đều không cho chúng ta à đây hai người cái n ì đều không cho chúng ta a hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh ho khan một tiếng sắc mặt không có đổi nói tiếp đi ngươi biết cái gì chúng ta là người một nhà mệt mỏi tại nhỏ diệp thân bên trên đau nhức tại trong lòng của chúng ta liếc lần này không chỉ có đi cùng đạo diễn lật bị ả t u gẳng ở đây mỗi người đều s o á t s o á t lật bị ả t u gẳng trực tiếp dân mạng cơ hồ đều biết rõ vô s ỉ lão sư hắn hoàng lão sư chúng ta nhẹ gật đầu tất cả mọi người nhìn xem nói liếc đúng thế ngươi không có thể vì tiền r ằ n g không có lương tâm lời nói liếc yêu tiểu đệ, đệ của chúng ta uy tín bị cỡ to tiền là đô tốt đôi tiếp đạo diễn trên mặt tiếu dung hì hì trong lòng suy nghĩ mẹ vê đút tờ ép liếp có trách đạo diễn trốn đi hắn cùng vàng nhất định cực kỳ sợ hãi đi cùng đạo diễn một mặt lúng túng nhìn xem lâm ô n g hy vọng hắn có thể giúp mình nói chút gì dù sao đây chính là bộ này kịch cần có hắn làm không được cái này chủ lâm ô n g đối hà lao sư cùng hoàng lao sư nói tốt ngươi không có ý tứ hắn hắn cũng không làm cái này chủ nghe nói như thế hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh nhìn nhau một tí thả ra đi cùng đạo diễn bọn hắn hiện tại đối lâm ô n g rất có lòng tin không nói lâm ô n g năng lực mấy lần chỉ đạo lâm ô n g đi cứu hoàng lao sư hai người cũng đều cực kỳ cảm kích l â mông hắn cảm kích nhìn chằm chằm lâm nông g nhìn trong chốc lát các tủy tùng liền trốn đi lâm nông g bắt đầu lấy tiền lão sư hắn đột nhiên nói cái này năm mươi ba khối tiền có thể lấy ra sao ta không như thế nhận là chỉ có cả c h n giấy g hà lao sư cùng hoàng lao sư nhìn xem một bên kia cầm hai trăm cái này không phải chúng ta m u ố n đây là không có biện pháp dù sao cũng phải cầm a đúng vậy tiền điện hôm nay không giao tiết mục cũng ghi chép không được cái này hai b à i ca cùng ôn tồn lập tức quyết định đi hai trăm nguyên ngẫu nhiên tư duy biên tập có một loại mớn khóc nhưng lại không xung động mớn khóc lao sư ở nơi nào điều này hiển nhiên là một cái cường đạo hộ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín một con tân s ủ n g vật cầm tiền xếp hàng người lên xe trở lại phòng n ấm nếu như cái kia thu tiền điện thúc thúc chở ở nơi đó mấy người thanh toán tiền điện hoàng lao sư nhìn lấy trong tay tiền còn lại không khỏi cảm khái một tiếng ý nghĩ này thật là đủ cao phu soái không nghĩ tới lại biến thành nghèo tơ vừa mở cửa lao sư nói coi như ngươi có tiền ngươi cũng không có khả năng trở thành có tiền đẹp trai hoàng lao sư hoàng lao sư h ồ nghi nói làm sao không thể lao sư cười đẩy cửa ra bởi vì ngươi không cao không đẹp trai cũng béo địa cầu lên béo tròn cũng kém không nhiều nói xong cười ha nhanh chóng v ọ t vào sân tốt ngươi cùng lao sư vậy mà phúng đâm ta hộ hoàng lao sư một bên hôm ộ t vừa đuổi theo lao sư chạy mắt thấy là phải đuổi lên lúc hà lao sư đột nhiên dừng bước hoàng lao sư đừng sinh khí ta đưa ít đồ cho ngươi tiêu tiêu khí liếc hoàng lao sư nhìn một chút bóng lưng của hắn không khỏi những mày d ư ỡ n g cổ lên nhìn hắn cầm cái gì thứ gì nào chấn lương nghiêng người chặn lại hoàng quan g dụ ánh mắt rất tốt hắn nói ta tại tiệc đứng sình mua nghe được trong nhà ăn hoàng lao sư con mắt đều sáng lên nuốt nước và nói là quán ba sao hà lao sư cười nói đúng hoàng lao sư ngươi thật lợi hại、hộ. hoàng lao sư đang chuẩn bị nói khoác vài câu thấy cái gì lao sư đột nhiên xoay người lại sau đó một cái bóng đen đè ép xuống hắn toàn bộ mặt lên đều bị thứ gì bao trùm lấy lông sủ vật này liền sẽ động đây là cái gì đem nó lấy đi bên cạnh cùng lao sư a cười ha ha nói ai nha hoàng lao sư nhìn cực kỳ thích ngươi hộ muốn muốn liếc vàng trên mặt chó một mực tại dãy giụa mà nghe được cái này hoàng lao sư không dám trực tiếp ném qua đến hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem cho ông xuống đặt ở bên trên vừa mới thả dưới cho hướng phía lâm n ô n g cùng địch liệt ba bóng lưng vọt lên quá khứ đi đến trong bọn hắn dùng tuổi t r ò đầy một cái lại dùng tuổi t r ò đầy một cái khác sữa bỏ chi chi tê giống như đang chỉ trích mình bị khi dễ giống như đi l y nhờ t ậ t bạ là như thế đáng yêu hắn lập tức ngồi sủm dưới bắt lấy chó vớt ve nó nói chó con n g ư ơ i nghĩ tới chúng ta sao chó con cao hứng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi một bên lâm nông cũng vươn tay ra sở chó con đầu chó con lập tức dùng đầu cọ sát lâm nông bàn tay một mực c ưa thích chó con nhưng bất đắc dĩ lao sư hắn ngựa lên chua c h u a nói thật là có ba ba mụ mụ không cần ra ra liếc nói đến đây tất cả mọi người nhịn cười không được hoàng lao sư cười nói người rốt cục thừa nhận người già rồi ra ra hắn liếc biết mình không cẩn thận nói nhầm hà lao sư một mặt xấu hổ lại lại phải làm bộ thờ ơ dáng vẻ vội vàng chỉ vào chó con nói t i u cái gì con này chó con kêu cái gì mọi người lại cười ha h a a i u ngươi đổi đề tài cũng lấy chút đầu góc thật là người đã già đầu góc cũng không được sao hoàng lao sư cười ngồi s ồ m ở lên lao sư vòng vo cái bị ạ cựu cầm nói ta l à hỏi con này chó con tên gọi là gì tiếng cười im bặt mà dừng ánh mắt của mọi người đều rơi vào con chó này thân bên trên lúc này hoàng lao sư hỏi họ bà con của ngươi tên cứ gọi là gì đức lý lệ ba phản bắt nói ta còn không có nhi tử còn k hoàng ô không n danh Ngươi Ngươi g có có c dịp h tự. tiểu tử. đây, nó đặt tên mông Hán đặt đầu. sao? Lâm lắp vội v lao sư thấy thế cởi nhẹ hướng hai người đi đến ai đáng thương chó con ngươi cái này cha mẹ quan tâm văn ân ai yêu ngươi cũng lớn như vậy ngay cả danh tự đều không có còn tới ngươi hoàng thúc thúc nơi này liếc nói xong liền muốn vươn tay ra ôm chó con lại bị chó con tránh qua tránh lẽ hoàng lao sư biểu lộ lập tức lộ ra cực kỳ xấu hổ địch xác nhiệt ba một bên vội và nói cái này cầm tên là gì vừa nghe đến cái từ này bốn người lại an tĩnh lại nhao nhao nhìn xem chó con trắng đáng yêu biệt thự nói chuyện ba người là lâm ông địch lệ ngươi ba cùng hà tiên sinh hoàng lao sư một mặt ghét bỏ nói ngươi đây đều là tên là gì nhìn ta liếc bốn m ư ơ bốn hà lao sư thấy thế cười nói tốt kia nhìn hoàng lao sư cho chúng ta lấy vật gì tên rất hay liếc hoàng lao sư cười nói ta lấy danh tự nhất định là tốt nhất với lại có ý nghĩa với lại dễ nhớ cái này không là một cái tên sao nghe được đồng thời ghi nhớ nó rất tốt nó có ý nghĩa sao hắn nói hoàng lao sư vứt bỏ nói danh tự cần phải cùng một người cả đời tự nhiên không thể qua loa địch s á t nhiệt ba một bên vội và nói g n hoàng lao sư mau nói liếp hoàng lao sư ho khăn nói nghe cho kỹ chó con danh tự gọi đến một lần phúc hộ mọi người giữ im lặng sau đó cùng kêu lên nói xuống trường hoàng lao sư một mặt ta mang theo tốt biểu lộ nói cái tên này được không chúng ta hy vọng nó có thể cho chúng ta mang đến hảo vận chúng ta cũng hy vọng nó có thể mang đến cho hắn hảo vận dạng này là hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành ba người đều không nói lời nào lao sư tối thầm nghĩ lại nói dễ nghe còn không phải gọi tới phúc còn không bằng chúng ta lâm mông cùng đờ gì ngươi ba đều không cười ra tiếng hoàng lao sư thiêu thiêu mi mau làm sao có ý kiến ngươi nhìn ngươi cầm t i ể u b ạ c h mạnh mạnh ha ha cái này không có có ý gì không dễ dàng ghi nhớ quá thường gặp l i ế t nơi nào lao sư vòng vo cái bỉ ạ k i ệ u cầm nói đúng vậy a đúng vậy a đúng vậy a ngươi thi tốt cái này vô lại phúc một hai cùng ai tránh liếp bị đều, đều đập ề u đ một tí hoàng lao sư tâm tình rất tốt khiêm tốn một chút ba người đều nhìn con chó kia vì nó ai điếu diễn truyền bá trong phòng người xem cũng cười đau bụng hảo hảo nghe ghi nhớ có danh từ ý tứ nguyên lai gọi tới phúc liếp hoàng lao sư cảm thấy ngươi là học sinh tốt làm sao lấy như thế có địa phương đặc sắc danh tự may mắn là ta nhận vì nó hội cực kỳ phồn vinh hộ lai phúc cùng phú quý khác nhau ở chỗ nào sao hoàng lão sư ngươi có thể thêm chút tâm còn nói danh tự là cùng một người cả đời sự t ì n h không thể q u a loa đoán chừng đến c h ú c phúc đều phải khóc liếc vô lại phúc danh tự đã kéo xuống toàn bộ tiết mục đẳng cấp trong nháy mắt từ chân nhân tú biến thành nơi đó b à tì t liếc lại t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi cho sủng vật kiến tạo nhà ba người nhìn xem hoàng lão sư dùng sức kéo lấy chó con lai phúc lai phúc đều mà chó con lại không ngừng dùng rằng muốn tránh thoắt cái này tà ác nam nhân mà chảo Lúc này, hoàng lao sư ôm chó hỏi thuận tiện hỏi một tí vô lại giàu phòng ngủ ở nơi nào phòng ngủ lao sư hắn một mặt mạnh lực lượng biết sau cảm thấy mới hiểu được đây là ý gì lật bị ạ cựu cầm nói ổ chó ổ chó nói cái gì phòng ngủ lại hỏi diệp hỏi cùng đức lý ba nói con của các ngươi ở nơi đó đức lý lỵ ba cùng lâm mông không phản b ắ t được mặc dù bọn hắn nữa thích chó nhưng bọn hắn đối nuôi chó làm con trai cũng không có niềm hứng thú thực sự lâm mông nói không có chỗ để nó đi ngủ bên cạnh có một cái công cụ thất để nó ngủ ở nơi đó hoàng lao sư không muốn nghe không có ổ chó lâm mông lắc đầu cái này tám m ố t bảy cái địa phương là từ lâu tới phía sau hắn chuyển đến chủ nhiệm thanh âm ổ chó chỉ cần một ngàn con ngọc mét bốn người đều không có nghe được dáng vẻ hoàng lão sư mỉm cười tay trong tay phó lai địch một ở bạ sau đó vô vô các n g ư ờ i trần bạ vai nói lão sư tiểu diệp tử mọi người cùng nhau muốn ra một ý kiến chúng ta khẳng định sẽ sử dụng cái này công cụ gian phòng trong tương lai không thể để cho phó vô lại ngủ ở nơi đó ta dự định làm một cái ổ chó hoàng lão sư đứng đốc ta làm thế nào ổ chó ngươi để cho ta ổ chó ta còn có thể hắn nói xong vươn tay ra đổi lại phút n g ư ơ i đây tiểu d i ệ p tử n g ư ơ i có thể làm được sao sự thật bên trên hoàng tiên sinh làm không được tại quá khứ bọn hắn chỉ là đi cửa hàng thú cưng mua nó cho nên hiện tại hắn chỉ hy vọng tại lâm mông huy thân lên làm chuyện này nếu không cũng quá vãn hoàng lão sư ta cũng lâm mông lời còn chưa nói hết liền ngừng lại hệ thống kiểm chắc đến trước mắt chủ sĩ nghiệp khống cảnh đề cử lấy giới có thể chọn kỹ năng cùng hạng mục cao cấp chuồng chó thi công cầu có cầu liền biết chuồng chó thi công phương pháp giá bán một trăm ngàn người khí giá trị mà sẽ thợ tù ý đờ kỹ năng có kỹ năng này ngài có thể thu hoạch được sở hữu m à sở tờ tù y đỡ kỹ năng đồng thời từ giờ trở đi tạo dựng ngài muốn bất kỳ vật gì cao cấp t r ù n g chó sản phẩm giải quyết ngài sở hữu nan đề một lần vất vả suốt đời nhà nhã giá cả một triệu người khí giá trị nhìn thấy những lựa chọn này lâm mông nuốt ngủ nước bọt lá cây không cần ẩ n tàng ngươi ngu xuẩn hộ ta đem chó này bỏ lưu cho ngươi l i ế n hoàng lao sư liền đem cất c h ó ném cho lâm mông căn bản không muốn lâm mông có hay không làm vô luận như nào liền lâm ô n g trong khoảng thời gian này biểu hiện mà nói không có cái gì là l â mông làm không được vô luận như nào nếu như ngươi thật không biết phải làm sao mỗi người đều hội tha thứ dù sao một cái mười tám tuổi h ả i tử hoàng lão sư tuyệt không ấ y n ấ y tiến đến cái gì lao sư bên người cùng cùng một chỗ đụa lai phúc lai phúc hoàng thúc thúc muốn làm cho ngươi ổ chó ngươi về sau có thể hiếu thuận ngươi hoàng thúc thúc liếc một bên hà lao sư nhịn không được lật bị ả cựu cầm nói hoàng lão sư ngươi chỉ vào mặt ngươi để cho người ta làm ổ chó chuyện gì đều không có cách nào làm nghe xong câu nói này lão sư cũng ngây ngẩn cả người sau đó có chút ấ y n ấ y cái này chẳng lẽ không phải cho hải tử một cái rèn luyện cơ hội sao lâm ông ta có thể giút ngươi sao đi l ý gì bạ rốt cuộc không thấy được hai người kia liền chúc phúc bọn hắn hướng lâm mông đi đến chúng ta có thể từ cái kia ổ chó đổi vật liệu gỗ liếp tại phía sau hắn đạo diễn tiếp tục x o á t lấy mặt của hắn trợ lý một bên một mặt m ạ n h nói chủ nhiệm chúng ta không có đầu gỗ sao đạo diễn cắn răng nghiến lợi nói thật n ố c nơi này nhiều như vậy núi không biết làm sao chả ta trợ lý gật gật đầu sau đó đạo diễn tiếp tục bán sự thật bên trên thành phẩm ổ chó càng tốt hơn không phải một nghìn hạt ngọc mét sao dù sao nhỏ diệp như thế tài giỏi một ngày nào đó hội nhặt về bên cạnh trợ thủ lại dùng đa mạnh chủ nhiệm gốc cây kia là chặt vẫn là không chặt đạo diễn thật sâu hít một hơi khí m ã d a n ai cho ta ngu xuẩn như vậy trợ thủ nhân viên công tác cùng kêu lên hô to ngươi đạo diễn sửng sốt một tí nhìn chung quanh một chút hôm nay trời khí thật tốt mặt trời xuống núi lâm ô n g ở chỗ này tìm được một cây bút cùng một t r ă n giấy g vẽ lên hắn vừa mới trao đổi ổ chó bức họa nếu như không phải làm cho người rất khiếp sợ lời nói hắn là hội chủ về mỗi người nhìn thấy bức họa này lúc đều rất khiếp sợ lão sư nhìn xem tấm kia xinh đẹp tất cả đều là máy tính làm cầu đi ra ổ chó cầu g â y ngẩn cả người nửa ngày mới út ú t mở, mở nói nhỏ diệp người học làm hoàng lao sư một mặt ghét bỏ nói người ta nhỏ diệp lên chơi quá đẹp đi l ý hội nhìn xem ổ chó ảnh chụp tưởng tượng thấy nó nhất định phi thường xinh đẹp hoàng lao sư một mặt đắc ý nói đó là đương nhiên hà lao sư chế rêu nói lại không là ngươi vẽ ngươi hài lòng cái gì hoàng lao sư tuyệt không xấu hổ ta không có để ngươi làm vẫn là ngươi có thể nhìn thấy tốt như vậy ổ chó câu nói này vừa ra đều bị hắn vô s ỉ đến không lời nào để nói quảng bá trong phòng c h á n ghét chỉ có một nhóm im lặng tuyệt đối nhưng chúng ta không có thế nhưng là vẽ xong sau chúng ta liền không có chuyện gì có thể làm đi nhờ hận bà nói chủ nhiệm từ sau mặt ho khan lâm mông cầm bản thiết kế đầu óc của hắn có một cái kiến trúc đại sư kỹ năng nhanh chóng tính toán cần thiết vật liệu cùng vật liệu gỗ sau đó hắn đi công cụ ở giữa địch liệt ba đuổi theo sát lấy quá khứ phía sau lão sư hắn cũng muốn cùng lại bị hoàng lao sư bắt được trần tướng nhà khác vợ chồng trẻ các ngươi vì cái gì đi theo đến cùng ta cùng một chỗ làm ván cơm à ván cơm chuẩn bị xong lâm mông ổ chó cũng chuẩn bị xong làm công chúng nhìn thấy xinh đẹp ngon cái cống danh lúc bọn h ắ n không sáu hoàn toàn sợ ngây người không biết nên nói cái gì nó thậm chí so với bọn hắn mua xinh đẹp hơn quảng b a thất dân mạng nhìn thấy vậy liền giống biệt thự ổ chó m ộ t bắt đầu ăn vị đạo liền đứng lên đây là một cái không bằng chó người hộ ta thậm chí không có một đầu chó ngân ở tiểu đệ đệ còn là người sao thậm chí có thể là một cái ổ chó nó là xinh đẹp như vậy cái này thật không phải là một kiện m ộ t đ i ề u sao coi ta nghĩ đến ổ chó lúc ta có khả năng làm liền là hướng thùng giấy bên trong thêm mấy bộ y phục thật là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta sao đây là xinh đẹp như vậy ta không thể tin được là một cái nam nhân làm liếc thật là đáng sợ liếc nếu như cái này biến thành một chỗ phòng ở ở người ở bên trong nhất định là một vị công chúa liếp t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi một tỉnh cảm lưu luyến công khai vãn sau khi ăn xong cả ngày vội vàng lựa chọn sớm nghỉ ngơi rất nhiều dân mạng biểu thị không tình nguyện cùng thợ quay phim là rời xa máy ảnh cực kỳ xấu hổ cuối cùng trở lại biệt thự ngủ ở ổ chó phó lai một cái đặc tả màn ảnh nhìn thấy rất nhiều dân mạng cực kỳ sinh khí cái gì hết thầy đều kết thúc liếp ma đan ngươi có năng lực mở ra tư thế ngủ ta muốn nhìn đệ đệ tư thế ngủ liếp ta muốn thấy gấu chúc hộ thuận tiện hỏi một tí cái cuối cùng thợ quay phim ngươi xác định đây không phải là k i u h ậ sao xem ai thật là thoải mái ta cũng muốn ngủ go go ta đây là xa đ o ạ sao vậy mà muốn cướp ổ chó cùng chó đi ngủ liếp nhìn kia tinh mỹ điêu khắc nhìn kia hoàn mỹ kết cấu ngươi nói cho ta biết đó là một cái ổ chó hộ đem chó làm đi ra liếp đừng nói nữa đừng nói nữa trước kia đều nói chó của ta ổ bây giờ thấy lai phúc ổ chó lại nhìn thấy ta liền không sống được liếp vô luận người xem cỡ nào muốn từ bỏ hướng tới sinh mệnh thời gian đã kết thúc nhưng đi lìt bạ không có nghỉ ngơi mà là đưa di động cầm tới một bên nhìn lâm nông nằm ở giường bên trên hành trụ chỉ thấy liên tiếp không có nghe điện thoại cùng chưa đọc tin nhắn vẫn là đồng dạng người đế lực nhiệt ba muốn đăng nhập h ệ trát nhìn thấy khuê mật trong đám mặt đã náo nhiệt h ế d đi ta có thể giúp ngươi sao địch lì si ba vừa nói xong đám người liền bạo phát anh bảo t ố t ngươi mập địch rốt cục xuất hiện tiểu minh đúng ngươi lại dám gạt chúng ta còn nói cái gì cho phải bằng hữu hiện tại trực tiếp đều mở liếc ngươi lừa đảo liếc chúng ta vẫn là khuê mật sao n g ư ơ i yêu đều trốn tranh chúng ta chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp thằng đến hắn nhìn thấy cái này liên tiếp tin tức đức lý ba mới ý thức tới khả năng này là bởi vì là lâm mông bạn gái của ta bình luận lúc ấy hắn chính trong thành nhưng một hồi nàng quên đi nó bởi vì có như thế nhiều hôm nay nhưng là hiện tại là ngọt nhìn thấy nó chấn động cùng ngay động đồng thời nói với nàng bẹt nàng muốn nói chuyện đeo ỷ t h ờ b à mang trên mặt mỉm cười trả lời gấu trúc ta không biết hắn hôm nay mới thốt ra cà ti cho nên ngươi muốn giấu giếm chúng ta đúng không ta không nên ngăn cản ngươi người đại diện ngươi là nói các ngươi không cùng một chỗ hắn đơn phương yêu mến tiểu minh không có khả năng ta nhìn đơn phương yêu mến chính là ba béo sao suỵt suỵt suỵt cái này thức ăn cho chó ta không ăn làm đức lợi chạch ba nhìn thấy nạp đâm theo như lời nói lúc hắn nhữ mày đ á n h trở về hai má phừng ư lên a ta hiểu được đế lực n h i ệ t ba mang theo xấu hổ cùng phẫn nộ đi ra hệ t r ạ n sau đó mánh liệt điểm mở ra website nhớ tới cầm vùng nghĩ đến internet bên trên không biết thế nào lời đồn kết quả làm sao cũng tìm không thấy chuyện này cái này là không thể nào tại sao lại không chứ tiết mục là hiện trường trực tiếp lâm mâm mình những này ký giả truyền thông tuyệt đối hội trắng trợn lẫn lộn đúng lúc này người đại diện điện thoại văng lên đế lực n h i ệ t ba nghe lúc cửa hàng trưởng hô to nhật ba người trước kia làm sao đáp ứng nhân viên đây hắn là thế nào trở thành bạn trai ngươi vì cái gì không nói cho ta người yêu đương đây đức lý lị ba bị những vấn đề này làm khó nàng còn chưa kịp nói chuyện liền nghe đến một cái khác âm thanh bạo t ạ n đúng vậy tin tức tập đoàn đã đem nó chế trụ ngươi hiện tại nhất định phải cùng ta chia tay dù cho ngươi yêu lên ta ngươi cũng không nên đi tìm lâm mông dạng này người bình thường hộ ngươi biết cái này sẽ đối với ngươi sinh ra bao lớn ảnh hưởng sao ngươi muốn lưu ở giới văn nghệ sao khi hắn nghe được chia tay cái từ này lúc hắn không chút do dự cự tuyệt không ta muốn nói đây là chuyện của ta hộ lâm mông là người tốt nhất bên đầu điện thoại kia nhân viên công tác cực kỳ s i n khí ngươi vừa mới bắt đầu sao lúc nào minh tinh tình cảm lưu luyến là ngươi chuyện của mình ngươi biết ngươi nhẹ tỷ lệ lộ ra quan hệ của các ngươi đ ố i công ty tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao đế lực tư ba không hề động ta thích ai là chuyện của ta cái này chuyện không liên quan tới ngươi đại lý thương tinh thần giống to đ ừ n g quên ngươi là nghệ sĩ của công ty liếc công ty lợi ích liền là của ngươi lợi ích liếc không cần vì ngươi làm những chuyện như vậy trách cứ chúng ta liếc đức lý lỵ ba tuyệt không sợ hãi vừa nghĩ tới lâm n ông hắn liền tràn đầy sức sống cái gì khôi phục sao vẫn là hội vỡ tan không quan hệ dù sao ta thích lâm ông ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó tại đức lợi trạch ba tiếng huyên náo đạt tới cao trào lúc điện thoại một chỗ khác đặc công không phản b ắ t được hắn đang nói cái gì hai trăm hai mươi sở hữu có thể uy hiếp được mọi người sự tình đều nói ra mà bây giờ đức lợi trạch ba giá trị vô luận là ẩn tàng vẫn là kết thúc hợp đồng đều là công ty bọn họ tôn thất nghĩ tới đây người đại diện ném ra ngoài một câu ta nhắc nhở ngươi ngươi đừng nghe chính mình về sau không nên hối hận l i ế c đức lợi trạch ba thậm chí không nghĩ hồi phục c ú p điện thoại sau đó dứt khoát đăng nhập v ớ bồ phát cái động thái từ giờ trở đi ta có một người muốn ta cái này với bồ không thể nghi ngờ lập tức liền sấm xét giữa trời quang chém thẳng vào nóng não một chút người sử dụng đầu váng m ắ t hoa thế nào xảy ra chuyện gì bố ụ bấm đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng thoát khỏi khốn cảnh nhìn xem tưởng niệm bên trong tiểu ca gọi ba béo tiểu tỷ bạn gái của ta lúc ấy còn lo lắng tiểu tỷ tại sao không có phản ứng không nghĩ tới là kế hoạch vãn bên trên phóng đại đường liếp chúc phúc chúc phúc diệp địch vợ chồng rốt cuộc tuyên bố vui đại phổ b ả n liếp cho nên cứ việc ta cực kỳ ưa thích hai người bọn hắn nhưng danh nhân đưa ra thị trường không phải chuyện xấu sao a không nghĩ tới sẽ có ngọt như vậy điểm tâm diệp địch cùng thê tử của hắn thật là tốt ăn liếc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai đến từ mọi người dặn dò hướng tới cuộc sống diệp địch cùng thê tử công khai yêu nhau liếc dân mạng tuyên truyền muốn một mực tại cùng một chỗ mới hoa địch lệ n h i ệ t ba tuyên bố yêu đương huệ bố điên cùng f a n hâm mộ mấy triệu vì yêu liều lĩnh sự nghiệp bước lên ngày bên trên đ ứ c lợi n h i ệ t ba tuyên bố yêu hoài nghi yêu nào liếc nếu như ngày thứ hai tin tức rất nóng quan hệ n g ư ờ i địch lực phi ê n bản có tốt cùng hỏng nhưng đại đa số người vẫn không tin tưởng loại quan hệ này dù sao trong mắt bọn hắn thánh d ị p vẫn là một cái may mắn được tuyển chọn tham gia người bình thường hiện thực mặc dù bây giờ lưu hành nhưng công chúng con mắt vẫn không thể thay đổi một người tuyệt đối là lính mới nhất đây là sở hữu cùng thực phẩm chín nóng bổng là ngành giải trí làm màu đỏ tiểu hòa đán tương lai là vô hạn trong khoảng thời gian này tiếp xúc yêu là tuyệt đối không phải một cái thông minh cùng cái này đối tượng là một cái người bình thường có thể tưởng tượng ngoại trừ hai quả cầu mê cùng c m v f a n bóng đá thật không nhìn này đôi thậm chí rất nhiều người suy đoán đó cũng không phải hướng tới cuộc sống tiết mục b ở y một loại khác lẫn lộn dù sao gần nhất c h i ế c giang truyền hình chạy a huynh đệ nhiệt độ không sai quả xoài truyền hình đoán chừng cũng mặt trước khi áp lực nhưng cái này một suy đoán rất nhanh tại buổi sáng một nghìn một không đạt được lắng lại kịch truyền hình sinh mệnh khát vọng chính thức ấy b ù tài khoản đột nhiên chuyển tái đi ly dệ bạ bởi bồ đồng thời phụ bên trên c h ú c phúc nhỏ bẫy bổ chính thức ấy b ù vê xỉ c h ú c các ngươi ngọt ngào lâu dài tình yêu câu nói này không thể nghi ngờ là một tiếng to lớn lôi nổ rất rất nhiều an hồ lô quần chúng mặt đương quyền đều đi ra nói chuyện việc này tuyệt đối không là giả nếu như đây là lẫn lộn đây là chính thức liếp ma đan phần này yêu thật chạy không thoát không cần nữ thần của ta ta cũng không đủ tiền tới gặp ngươi dẹp ọa thật cao hứng liếp con dấu a địch vợ chồng ngọt ngào ngọt ngào liếp ta không cần y y đến lo lắng những chuyện này ha ha bọn hắn là chân chính tình lữ liếp ta hy vọng lâm mông tiểu đệ đệ cùng tay bá tiểu m ộ i mội có chân chính tỷ khí nói chuyện không che che lấp lấp không giống người khác như thế tại yêu đương bên trong giống tiểu thâu liếp vòng tròn rất loạn hy vọng diệp địch cùng thê tử của hắn có thể kiên trì lòng của mình một mực tại cùng một chỗ liếp làm rất nhiều dân mạng bị chính thức chứng nhận làm trở tay không kịp hoặc dấu ngon dâu lấy hệ liệt lời bồ tiếp mời để bọn hắn hoàn toàn không biết làm sao t r ị n h sáng v x ấ u tức phụ gặp cha mẹ chồng ngươi chừng nào thì mang bạn trai ngươi đồng thời thỏa mãn chúng ta cái gia đình này sao đã dễ đẹp điệu đầu tiên là địch lệ nhi cái này chồng khuê mật bên trong khuê mật mặc dù ngựa khí là tại than phiền t r ọ đùa nhưng lại không khí nhìn ra bên trong chân thành tha thiết chúc phúc cái này đồng thời không tính là gì còn có cái khác nam minh tinh lời bồ chúc phúc chủ yếu là nóng cùng lực lượng hợp tác nam minh tinh một cái tiếp một cái nói chuyện cực kỳ chính thức là đơn giản một chút chúc phúc điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn thấy càng nhiều thương tâm dù sao rất nhiều dân mạng y y nóng cùng nam minh tinh dù sao đây là đang quá tranh tài tại tv bên trên không ít trước đi l ì dễ bạ cùng cái khác nam minh tinh câu đối tại vẫy bồ bên trên khóc a liếc đình ngay cả chúc phúc nhật ba ô, ô ô tổ rồi đều thương tâm như vậy ta vẫn cảm thấy bọn chúng rất thích hợp l i ế c đúng vậy ta thích t r ư ơ n g băng băng cùng nhiệt ba a từ giờ trở đi chỉ có thể y y l i ế c ta hâm mộ diệp địch vợ chồng thành công ngay cả mộng tưởng đều thực hiện ta một mực cho là chúng ta trương vân lòng cùng ba béo đây đối với hội thực hiện liếp mây cao long ta mây long vậy mà không có ô n mỹ nữ trở về không vui liếp mặc dù trước đó rất giống mỡ di cùng trương phạm b a n g b a n g nhưng là vừa vặn xem lại các người đẹp ký nữ phát gì video nhỏ quá ngọt ta tuyệt đối ngạy cp lý b a n g b a n g á không phải ta không yêu ngươi nhưng ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cp phấn người muốn ăn đường tâm liếc cá địch cùng thê tử của hắn ta tới liếc ngoại trừ những n à y cùng đi lì gì bạ hợp tác qua nam minh tinh cùng một chút quen thuộc đi lì gì bạ đạo diễn hoặc nhân viên công tác bên ngoài bọn hắn còn hướng kỳ kỳ đưa lên c h ú c phúc hà lao sư cùng hoàng lao sư cũng tại bọn hắn log bên trên phát tin tức đều là ngoại trừ những n à y cùng đi lì dì bạ hợp tác qua nam minh tinh cùng một chút quen thuộc đi lì dì bạ đạo diễn hoặc nhân viên công tác bọn hắn còn hướng kỳ kỳ đưa lên c h ú c phúc hà lao sư cùng hoàng lao sư cũng tại bọn hắn blog bên trên nhắn lại đặc biệt có thú cùng thân thiết rất nhiều bi thương dân mạng lập tức bị hai người kia thú vị lời nói c h ọ c cười cái này là bọn hắn tại hạ mặt đùa dỡn t ố i quá lương ép hút ê lao sư hắn ngươi hẳn là nhiều ngủ một hồi nhiều ngủ một hồi điểm không nhất định có thể thẳng nhận dám mời khách thật cái gì trướng còn tốt ngươi sao có thể tại lâu đã nói lời nói chúng ta diệp địch cùng thê tử của hắn nhất định sẽ kết h sau đó đi cục dân chính đây hoàng lao sư ngươi có bao nhiêu yêu lai phúc ta hội làm chó quần áo ngươi muốn cái gì kiểu dáng quân tử phong thái xuất ca chi phong dương quang chi phong hết thảy đây là ta đào bảo cửa hàng địa chỉ trên lầu không cần làm quảng cáo đây đúng là một loại để hai vị lao sư là diệm địch tuổi trẻ vợ chồng cảm thấy tan nát có lòng cảm giác cứ việc nó không có chạm đến bất kỳ thực tế đồ vật hà lao sư hoàng lao sư ngươi dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn báo cưới là được rồi tranh thủ thời gian kết hôn đi cẩn thận để cho chúng ta mỗi ngày lo lắng liếc chương tám trăm sáu mươi ba có người đại diện t h ư ợ n như tinh tinh linh hồn mà là nhịp an dưa hấu dân mạng cũng thừa nhận rất nhiều người cũng đi theo đưa chúc phúc đột nhiên tại mạng lưới bên trên hoàn toàn là một mảnh màu hồng phấn địch lực l à nóng bức cùng alin phan bóng đá cùng phan bóng đá trước cầu đồng dạng ngọt càng chặt chẽ hơn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại quan hệ giữa hai người hiện tại hai người chủ nhân phong thích sau đó trực tiếp là một gia đình hiện tại chỉ là một cái các ngươi di vợ chồng diễn đàn mỗi người đều phát huy năng lực của mình là cái tin tức tốt này bước đ ầ rất nhiều người làm g a diệm địch vợ chồng các loại ngọt ngào video cũng có rất nhiều người viết rất nhiều liên quan tới hai người ngọt ngào tiểu cố sự tạm thời hấp dẫn rất nhiều trên đường người vây xem chịu đến đám người chúc phúc hai vị anh hùng mặc đồng dạng màu đen quần áo thể thao tại bốn lượn đường núi bên trên làm thể dục buổi sáng đi ly dệ bà trước đó nói qua hắn hội cùng lâm mông cùng một chỗ rèn luyện cho nên lâm mông hôm nay rời giường liền cho đi ly dệ bà gọi điện thoại bọn hắn đều lựa chọn màu đen quần áo thể thao sau đó trong phòng làm việc người đứng xem lại rất ngọt ngào diệp địch vợ chồng lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng ánh mắt về sau tám trăm sáu mươi công khai tình lữ trang ngọt ngào ánh mắt giết chết một con c h ó chật chật công cảm thấy càng ngọt không nên không nên m ã đ a n thật sớm bên trên thả đường ta cảm giác muốn đi nhìn n h à sĩ ta đã mang răng giả xem tv i i l i ế c lưới bên trên có nhiều như vậy ngọt ngào video cùng nhỏ trò cười quá ngọt ngào ta đều chết lặng tình lại bị đồng học thông chi hai người mở cửa vui vẻ ta sáng nay lại ăn hai cái bánh bao thịt lâm ngông cùng địch lý nhĩ ba nhìn nhau nhìn đối phương quần áo lộ ra hội ý mỉm cười thế là lâm ngông hướng thứ lai、like、nhĩ ba vươn tay ra địch lai、like、nhĩ ba cải biến hắn é、e、lệ đem hắn kia khẳng khái để tay tại lòng bàn tay địch lai、like、nhĩ ba đạo diễn cấp tốc theo vào lại bị một bên lâm n ô n g đạo diễn cho k Chớ đi. lâm m ông đạo diễn nghiêng dựa vào cây một bên đem ca mê ra nhắm ngay hai người lấy bảo đảm bọn hắn có thể nhìn thấy dây bên trên thân và ảnh chúng ta chỉ là không nói với bọn họ chúng ta sẽ không quái d â y bọn hắn lâm m ông đạo diễn thả tay không phải cái này ngươi cùng không bên trên địch lý nhĩ ba chủ nhiệm nhìn xem chậm rãi đi qua đi hai người cùng không bên trên bọn hắn c h ầ m chạp lâm m ông đạo diễn lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười đây là bởi vì n h i t ba đức lý lệ ba chủ quản nhữ mày nhận là đồng nghiệp của hắn muốn trồng lười hắn sáng nay có chút buồn ngủ cho nên hắn vai bên trên k h i ê n máy ảnh hướng bọn hắn chạy tới lâm mông đạo diễn không nói gì nữa nhưng hắn nhất định phải tự mình đi nhìn lâm mông đã chọn tốt xuất phát chạy điểm nàng xem thấy bên cạnh đức lý lỵ ba đức lý lỵ ba gật gật đầu nhìn một chút lâm mông người đây lâm mông cười nói ta chạy trước một hồi một hồi cùng ngươi đức lý lỵ ba gật gật đầu cho là lâm mông đã ấm áp lên đức lợi trạch ba tùy hành nhân viên nhìn xem đang tại làm nóng người đức lợi trạch ba sau đó nhìn phương xa lâm mông hắn rất ngạc nhiên hắn đồng sự mới vừa nói là có ý gì cho nên hắn nhịn không được tiếp tục hỏi tiếp nhìn xem chuyện gì xảy ra nhưng khi hắn đuổi theo lúc hắn ý thức được không thích hợp tinh tưởng nhìn thấy lâm nông như thế chạy không vui làm thế nào cũng truy không bên trên chính mình hắn một mực duy trì hơn mười mét khoảng cách hắn bắt đầu bên trên khí không tiếp dưới khí nhưng không có nghe được lâm nông bất kỳ đ ộ n g t ĩ n h hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ nhưng mấy phút đồng hồ sau khoảng cách bảo trì không thay đổi nhưng ép hoạt chân bắt đầu run r u dậy nhỏ chuột rút cùng đau đớn hắn bị gấu bao lấy rất rõ ràng hắn bắt đầu mất đi khí lực nhìn xem tuổi trẻ đình đình trước trước sau sau đạo diễn minh bạch đồng sự ý tứ của những lời này bọn hắn không che giấu c h ụ ảnh thể lực nhưng lâm chạy lâu như vậy còn là đồng dạng tần liền hô hấp đều không có hỗn loạn điều này hiển nhiên là chạy lâu như vậy với hắn mà nói vẫn là một chuyện rất dễ dàng mà hiện trường người xem biểu thị sợ h a i gặp lại lâm mông cái này đáng sợ thể lực vẫn cảm thấy chân kinh nhưng lúc này ngải mai nói rất khá đệ đệ ta thân thể rất tốt ta có chút lo lắng m g ồ i m g ồ i ta nhìn ta tiểu ca kia eo tuyệt đối là đỏ câu eo truyền thuyết ba béo tiểu t ỷ thật hạnh phúc lại một cái liều mạng đuổi theo đệ đệ ta đạo diễn ngươi đang nói đ ù a chứ ta không quan tâm ta làm thể dục buổi sáng thời điểm ngươi là ai gấu miêu mỗi mỗi ngươi cũng cần hào hào rèn luyện bằng không thì ta thật lo lắng ngươi không thể sông Các n tránh ra, tránh ra, g là là tay tay. khi nhìn đến hòa bình thời khắc bọn hắn không hổ nháo hô hấp sau đầu linh quang lóe lên cũng nhận được rèn luyện hay là tại ván bên trên đế lực k ba vừa nghĩ tới đó không khỏi cảm thấy thẹn thùng vội vàng lắc đầu ném xuống thẹn thùng hình tượng lúc này sau lưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân hai người nhìn lại là mặc đ ồ ngủ trung niên tóc dối bởi lao sư hắn hướng hai người chạy tới thở hồng hộp thở gấp khí nói nhiệt ba ngươi người đại diện tới liếc khi hắn nói những lời này thời điểm đức lý lị ba cười nhớ tới hắn ngày hôm qua gọi điện thoại lúc này chuyền đến lâm mông từ tính thanh âm xem ra hôm nay là không rèn luyện trở về đi cái kêu bàn tay lớn là ấm áp như vậy như vậy đáng tin mơ h ổ qua ba không khỏi n ế t môi cười 864, bà muốn đi. trở lại phòng nấm ta nhìn thấy đồng dạng mặc đ ầ ngủ hoàng lao sư nhìn gặp bọn họ hoàng lao sư vội vàng p h t phất tay nòng bá các người quản lý đại c h ba gật gật đầu, đầu nhìn xem Lâm ông, Lâm ông cởi sờ lên đầu của nàng nói, đi thôi. của nàng Người đại diện tới khẳng định là có việc tạ thần tự nhiên sẽ không theo đến mặc dù hai người cùng một chỗ nhưng cũng không đại biểu muốn biết sự tình gì hiện tại tự tin đặt bên trong ba m ỉ m cười gật gật đầu đi hướng gian phòng của mình không có thợ quay phim đi theo dù sao có một số việc là không thể quảng bá cái này khiến người vây xem rất không cao hứng thế nào xảy ra chuyện gì vì cái gì quay phim sư không cùng bên trên hộ lôi ba người đại diện ở chỗ này làm gì luôn có một loại dự cảm bất tưởng ba béo ngày hôm qua tuyên bố yêu đương đặc công hôm nay tới đây không phải muốn đánh n g u y ê n đường à. rất có thể trước đó tin tức cũng không có nói ba béo công ty đối nàng quan hệ xã hội không hài lòng còn nói muốn đem nàng giấu đi cái gì nha chúng ta béo đến như vậy đỏ nàng cùng lâm mông tiểu đệ t ì n h cảm lưu lên chúng ta đều cực kỳ ủng hộ cái công ty này có phải hay không có vấn đề có lẽ có công việc mọi người đừng nghĩ lung t u n g các loại ba béo đi ra liền biết không chỉ có lưới bên trên người hiếu kỳ vì cái gì đi lì dệ ba người đại diện sẽ đến hà lao sư cùng hoàng lao sư cũng rất tò mò nhưng bọn hắn không nguyện ý biểu hiện đi ra sự thật bên trên bọn hắn đại khái đ o á n được bởi vì lôi ba cùng lâm m ô n g quan hệ hệ、e、ý lôi ba quản lý hẳn là tới nghĩ đến việc này bọn hắn cũng bội phục hai người kia càng như thế công khai biết tại ngành giải trí yêu minh tinh không là một chuyện tốt hiện tại rất nhiều minh tinh phan hâm mộ ngươi muốn một nửa khác cho nên một khi minh tinh tạo thành đại lượng quan hệ xã hội khẳng định hội rơi phấn hiện tượng nghiêm trọng khả năng hội sụp đổ cùng lẫn lộn nhưng mà theo ý lý dễ ba người khí cùng địa vị ở thời điểm này tuyên bố nàng tỉnh cảm lưu lên tuyệt đối không là một chuyện tốt đây nhất định sẽ ảnh hưởng nàng người khí nhưng mà không có người nghĩ đến mặc dù có rất nhiều người phản đối hắn nhóm quan hệ t ạ i internet bên trên đại đa số người vẫn ủng hộ nó điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy chân an đồng thời tại h ấ y bố bên trên gửi đi chúc phúc cái này trên thực tế là một loại ủng hộ đại chúng khả năng đối chuyện nào đó có tiêu cực ý nghĩa nhưng là làm càng ngày càng nhiều người khẳng định nó thời điểm bọn hắn không lại trợ giúp mà là khẳng định nó bọn hắn nổi tiếng cùng địa vị khẳng định hội sinh ra to lớn ảnh hưởng đương nhiên nếu như đây là bất luận kẻ nào bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cuốn vào loại phiền p h á này dù sao loại chuyện này đối bọn hắn mà nói là không có có ảnh hưởng nếu như phan bóng đá quá mức kịch liệt có lẽ bọn hắn hội bị cuốn vào ảnh hưởng cực kỳ khó lý giải vì cái gì bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy liền đem lâm mông trở thành người một nhà hiển nhiên bọn hắn đã cùng rất nhiều minh tinh hợp tác có hàng hiệu có mấy người cũng có rất nhiều người cực kỳ có thiên phú nhưng bọn hắn nhiều nhất tăng giá trị nhưng không đem đối phương đặt ở mình người nhưng lâm mông âm t ừ n g không tăng giá trị có lẽ đây chính là cái người m ị lực các người hai cái có thể liếc đám người không rên một tiếng làm hại ta cùng hà lao sư sáng sớm liền bị lưới bên trên tin tức giật mình k ê lên hoàng lão sư vô vô lâm mông bà v a i một bộ thẳng thắn tự rộng nghiêm khắc phản kháng biểu lộ một bên lão sư hắn cũng liên tục gật đầu nếu không phải trong vòng giải trí mà không có cái thứ hai lâm mông cùng địch liệt ba ta thật hội cho là cái này là người khác dù sao chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ chuyện lớn như vậy chúng ta là cuối cùng mới biết liếc lâm mông nún núi b a i ta không biết hắn không biết đi ly dễ bạ sẽ ở gầy bổ bên trên công khai mặc dù hắn hôm qua nói thẳng đi ly dễ bạ hội vì chính mình làm như vậy muốn biết đối nữ minh tinh tình cảm lưu luyến dân mạng tiếp nhận lực kỳ thật tương đối thấp với lại hiện tại là nhật ba sự nghiệp lên cao thời kỳ cho nên mặc kệ hết thể công khai tình cảm lưu luyến đều có thể tưởng tượng có thể mang đến bao lớn ảnh hưởng hắn không tin tưởng địch liệt ba hội không biết những chuyện này nhưng nàng vẫn là làm như vậy lâm mông không khỏi cảm thấy mình không thích sai người、48. Về phân hắn thể nào để nữ nhân hắn nghĩ đến chính mình là hay không nhắc nhà minh tinh, ngành chúng đây? Lâm cân tâm, ẩn tàng, nào nữ ẩn tàng Nông đụng đụng đàn, đến nên công lăn lộn cần công muốn một ty trí ty. Tốt, chúng ta là là làm gì, giải có của có cái để điểm sao ba bị lôi mở dù ý cho là lâm nông lo lắng địch liệt ba thế là đem lão sư kéo vào phòng bếp loại chuyện này bọn hắn không can thiệp để bọn hắn hai mà tính tính vị này hoàng lão sư chủ nhiệm lớp hắn vừa rời đi không lâu nơi này địch liệt ba liền mang theo đặc công đi ra ngoài không các ngươi trần hắn vừa ra tới địch liệt ba liền hướng lâm nông chạy tới lâm nông sợ h ã i chính mình ngã s ắ p xuống vội vàng giang hai tay ra tiếp được chạy như bay đến địch lực cốt thép hai người chăm chú ôm nhau lâm nông nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng thế nào địch lực lôi ba đầu tựa vào lâm nông gấu miệm bên trong phía sau hắn quản lý đột nhiên nói lực lôi ba ta đi trước bên ngoài chờ ngươi đợi đến đặc công lúc rời đi địch liệt ba từ lâm mông trong ngực đi ra hai người đối mặt nhìn xem địch liệt ba con mắt tràn đầy yêu lại không muốn từ bỏ một đôi mắt cẩn thận nhìn xem lâm mông phảng phất thấy được hắn sở hữu tâm khắc ở trong lòng lâm mông đang muốn hỏi nàng làm sao vậy địch s ắ c liệt ba thấp giọng nói lâm mông ta muốn rời khỏi một hồi lời này vừa nói ra lâm mông còn không có đổi u tới khẩn cấp hưởng ứng phỏng phát thanh lại hôn loạn tư n g b ừ n g chuyện gì xảy ra ta vừa mới nghe được cái gì mỡ gì rời đi chuyện gì xảy ra vì cái gì hôm qua đi ra hôm nay liền đi ta muốn bánh kẹo liếp thật là công ty không đồng ý hai người kia phát địch bị ép rời đi sao không ta còn không có ăn đủ đường đây mẹ mẹ ta hận cái kia người đại diện l i ế c nhỏ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm lúc chia tay đến cùng diễn truyền bá trong phòng huyên náo người xem so sánh lâm nông lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh hắn cười nói có chuyện gì không ngươi có thể nói chuyện sao địch s á c lôi ba nhìn thấy lâm nông cũng không có sinh khí mà là một mặt sầu lo mà nhìn xem hắn hắn kìm lòng không đặng bổ nhào vào lâm nông trong ngực nói không có gì chỉ là công ty cho ta thắng được một vai ta muốn đi thử sức vừa rồi gian phòng của nàng các ngươi đại diện nói nàng cùng c h ầ n yêu quý công ty sẽ không đình chỉ việc này nàng tự nhiên có chút c h ầ n kinh dù sao yêu vòng tròn còn nghiêm trọng hơn nhưng nghĩ tới phía trên mạng lưới đối bọn hắn yêu người có thể lý giải là công ty gì là loại thái độ này bởi vì bọn hắn không bỏ tuyệt kia không ảnh hưởng chính mình lợi ích sự t ì n h chỉ lấy nó sắc cho nên nóng không có lẽ 97 phản ứng sau đó đại diện kịch bản gốc để nàng c h ầ n kinh đây là nàng phim mới đạo diễn trong vòng minh đồng sự địa vị cũng rất cao tại hắn hy kịch là tốt nhất nam diễn viên thường đoạt giải mặc dù hắn hiện tại là màu đỏ bây giờ không phải là chơi chơi vô liếng nàng thật không nghĩ tới công ty có thể cho nàng cái này cơ hội mặc dù không là nhân vật chính nhưng có thể xuất hiện tại đạo diễn hí bên trong cho dù là phối hợp diễn cũng sẽ để nàng hiện tại giá trị bản thân lại lật một lần nàng không phải cái gì không lý thường người tiến vào ngành giải trí một k h ắ c này nàng thề muốn kiếm ra một cái cho đến đương nhiên nàng theo dựa vào năng lực của mình khinh thường tại đi những cái kia quy tắc ngầm v v hiện tại có dạng này một cái cơ hội ở nơi đó nàng sẽ không lãng phí nó nàng đại khái đoán được đạo diễn hội phát hiện mình bởi vì hắn cùng lâm mông tình yêu để đề tài của nàng sẽ không lớn lên lâu giải trí không có một cái nào chủ đề là không đáng minh tinh cho nên cái này cũng muốn cảm tạ lâm ông nghĩ đến lâm ông nàng càng quyết định muốn thắng được nhân vật này bởi vì nàng biết thánh dịp cho nên người tốt không chỉ có thể hỗn hợp tại một cái chân nhân tú hắn khẳng định hội một cái càng lớn sân khấu mặc dù nhìn so với hắn cao khởi điểm nhưng nhìn xem gần nhất chính mình hoàn toàn nóng cọ thánh dịp nhưng cái này là thánh dịp chỉ là là giải trí sản n g h i ệ p sinh ra ảnh hưởng có thể suy ra chỉ cần cho hắn thời gian hắn tuyệt đối là vô hạn tương lai t i ê n cảnh làm là bạn gái của hắn đi lý dễ b ạ tự nhiên không hy vọng hắn không xứng với bên trên hắn càng quan trọng hơn là c á lâm mông nghe nung này một chiều nam n h từ bé cười cười dỗi ra tay nắm lấy mặt của nàng nói ngươi nhất định có thể làm được lâm u ô n g cũng sẽ thích địch lì ba bởi vì nàng biết mình muốn cái gì sẽ vì cố gắng phấn đấu hắn không thích một cái nói yêu thương người biết kiên trì một cái nam nhân không hề làm gì nữ nhân nữ nhân như vậy thật để lâm mông xem thường tình yêu không phải hết thảy mặc dù hắn không ngại nuôi lớn nữ nhân của mình nhưng hắn nhất định sẽ đứng tại đ ỉ n h phong cho nên hắn không cần một nữ nhân chỉ hội dính hắn cần chính là bồi tiếp chính mình cùng đi đi lên nữ nhân mà địch lỵ ba độc lập hắn thưởng thức yêu để cho người ta muốn phải biến đổi đến mức càng tốt hơn nhưng nữ nhân của hắn đều tại là tương lai của mình p h â n đấu hắn không thể lạc hậu địch lỵ ba mặt bên trên tràn ra nụ cười s á n g lạ nụ cười kia xinh đẹp ngay cả mặt trời đều là ảm đạm nhìn xem diễn truyền bá trong phòng khán giả lên tiếng khóc lớn mà đan đây là trong truyền thuyền thuyết mắt mù ta dọa muốn chết mặc dù ta không thể gặp lại dễ đi cùng thê tử của hắn nhưng ta vẫn hy vọng dễ b ạ hội càng ngày càng tốt cảm giác giống như d ẹ t đi cùng thê tử của hắn là lý trí cùng ấm áp yêu không phải ngăn cản chúng ta tiến lên đồ vật mà là để cho chúng ta trở nên thứ càng tốt chỉ là thử sức không nên thời gian dài chúng ta còn có thể gặp lại a địch tiên sinh cùng phu nhân sao nếu như thử sức tiến hành đến rất thuận lợi ta muốn lôi ba liền không thể tham gia ta tình thế khó xử ta muốn gặp diệp địch cùng thê tử của hắn ta hy vọng ba béo có thể thông qua thử sức lại nói mấy câu bọn hắn tay nắm đi vào phòng b ế t bọn hắn cũng không buồn tổn thương cũng không buồn tổn thương bởi vì bọn hắn biết tạm thời tách rời là vì có được tốt hơn tương lai làm đ ị c h sắc lôi ba đem chuyện này nói cho hoàng lao sư lúc hắn cùng hoàng lao sư mặc dù cứ thế trong chốc lát nhưng rất nhanh liền gửi chúc mừng dù sao cái này là một chuyện tốt bất quá không nói chủ nhiệm nóng hoặc chơi đây là vì giữ bí mật nhưng chúng ta đều biết rõ đại diện có thể cho địch lực đặc biệt nóng tuyệt đối không là cái gì nhỏ đạo diễn t r a n g cảnh bọn hắn cũng yêu tự ái nóng bổng tự nhiên hy vọng nàng hội càng ngày càng tốt Mấy nếu g không ư ờ i sách địch có lị l ba như đỡ sáng n ờ i đi đi. Nhìn xem ba đi. Nếu như đi lý á dễ bạ thử sức nhân vật này hắn chịu chắc chắn lúc sở t i u đi ô cho nên hắn không có thể tham gia còn lại tiết mục lao sư nghe hắn cười nói đúng vậy à ở cùng một chỗ người một nhà đều phải đi làm lôi ba đi làm tan tầm trở về to hoàng lao sư đột nhiên cười để lôi ba nuôi dưỡng ba người chúng ta người cảm giác thế nào ba người chúng ta to con không cách nào cùng một cô gái cạnh tranh chủ nhiệm ngươi cái này không được ngươi đây không phải muốn để cho người khác đem chúng ta đều xem như tấm kia bị nhốt ở trong lồng tiểu bạch kiểm sao phía sau hắn chủ nhiệm lạnh lùng nói chỉ có ngươi sao đưa tiền không ai có thể bảo chứng vị lao sư này hắn cười tâm tình của mọi người cũng rất bình tĩnh chương 866, đưa tới o a n h động à c â y ba không tại cảm giác không có k í c h tình nhưng là đối với lâm nông tiểu đệ đệ mà nói vẫn còn ta tuyệt đối nhìn không được không phải nói tiết mục không tốt mà là quen thuộc căn kẹo không có đường liền không thể sống không biết có phải hay không là ảo giác cảm thấy mấy ngày nay lâm nông đệ đệ tiếu dung ít đi rất nhiều luôn luôn cầm điện thoại di động nhưng cầm điện thoại di động thời điểm tiếu dung dáng vẻ rất vui vẻ ta đoán là tại cùng ba béo mội mội nói chuyện phiếm á liếp ta đánh cược một bao tê c â y làm đầu hũ tuyệt đối là cùng ba béo nói chuyện trời đất nhìn xem kia bị làm hư con mắt đơn giản muốn nhìn một chút người này qua mấy ngày ba béo tiểu nội nội liền muốn trở về đang mong đợi diệp địch vợ chồng kết hợp liếp đường đường đại liếp mấy ngày gần đây nhất hướng tới cuộc sống hệ liệt mức độ chú ý cũng không cao mặc dù thu xem tỷ lệ không có, có chịu ó c ảnh hưởng nhưng diễn truyền bá thất khán giả đều đang mong đợi ba béo hai mươi ba quay về giờ phút này ngồi tại trong lương đình ba người hoàng lao sư cùng hoàng lao sư còn tại cãi lộn một bên lâm mông chính cầm điện thoại di động tại địch lị lôi l ba nói c h u y ệ n phiếm người ăn hết sao đầu kia nhìn thấy đạo diễn kích động vọt tới bên này ba người vội vàng đứng lên lão sư nhìn xem hắn chạy thở không ra hơi chủ nhiệm vội và nhưng trong miệng hắn còn không bông tha nói chủ nhiệm ngươi thế nào ngươi sau mặt có cho sao vì cái gì gấp gáp như vậy một bên hoàng lão sư nhìn xem trong v i ệ n lai phúc con mắt chơi nhà chúng ta lai phúc thật đáng yêu trừ phi có người cùng nó đ ọ ạ t ăn đạo diễn khí mắng một câu ngươi mới ăn thức ăn cho chó chúng ta xác thực ăn thật nhiều vàng cùng hắn n ú n n ú n vai nói lúc này kỳ kỳ nhìn về phía một bên cầm điện thoại di động lâm mông nói nguyên lai、like、cho là nóng giao thông công cộng đi cuối cùng không ăn thức ăn cho chó không nghĩ tới lâm mông lại không cười nổi âm thành đến chủ nhiệm một mặt một tay cũng không cùng bọn hắn dơi lệ đem bàn tay đến lâm mông bên người nói nhỏ diệ n g ư ơ i đi theo ta ta có việc phải nói cho ngươi câu nói này hà lao sư cùng hoàng lão sư đều sợ ngây người chuyện gì xảy ra trong tiềm thức bọn hắn muốn đạo diễn lâm mông đổi điểm dù sao lâm mông là đặc biệt khách quý có thể tùy thời thay người nhưng bây giờ tiết mục thu xem tỷ lệ đều là dựa vào lâm mông ủng hộ không nên làm chuyện như vậy nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng lâm mông đi đến trước mặt lâm mông đem hai người kéo đến sau mặt bày làm ra một bộ bảo vệ tư thế chủ nhiệm chuyện gì xảy ra ân có cái gì chúng ta không biết sao chủ nhiệm thấy một lần hai người mang theo thế hiển đi bảo hộ hài nhi vừa vặn s i n khí vừa vặn cười nói được được ta không ăn hắn lại ăn cũng là chuyện tốt liếc. xa kích hạng mục này hắn cùng hai người kia hợp tác thời gian dài như vậy cũng không có thấy hai người bọn họ như thế bảo hộ một người đủ để xem lại các ngươi trần người này tốt kỹ năng nhưng so lão sư cùng hoàng lão sư cho dù hắn không đem nam hải kia làm mình người không chỉ có chính thức hơi ủng hộ hắn trở lại hắn rất nhiều ảnh chụp bất quá lâm mông cũng đáng được bọn hắn làm như thế hắn cho là hắn nhìn một người sẽ không sai lâm mông tương lai tương lai khẳng định không nhỏ mấu chốt là lâm mông nhân phẩm tốt đối với về sau tuyệt đối trợ giúp hắn người cũng có thể được hồi báo không nghĩ tới vừa tiếp vào điện thoại của hắn đạo diễn nhìn xem lâm mông ánh mắt liền có chút không đồng dạng dù cho biết người nam này hại không tại trong bể bơi nhưng vẫn là như vậy nghiêm khắc vẫn còn có chút dọa người a mà nghe được là chuyện tốt hoàng lao sư cùng hoàng lao sư cũng tiêu tan cũng không có hỏi xảy ra chuyện gì nhưng là diễn truyền bá thất khán giả lại cực kỳ hề mại đây là vì cái gì đây lần trước lôi ba cùng người đại diện nói chuyện cũng không thấy được hiện tại đạo diễn đem lâm mông mang đi quay phim sư cũng chưa đi đến cái này thật là sốt ruột xoa bình liếc vì cái gì mỗi lần đến thời gian điểm thời điểm quay phim sư đều là như vậy không dùng sức còn muốn ăn đùi gà đầy、liếc. chủ nhiệm n g ư ơ i muốn mang bọn ta tiểu đệ đệ đến đó ta cho ngươi biết q u ấ y g i à y người khác yêu đương là không đúng liếc lâu bên trên tính sai trọng điểm trọng điểm là đạo diễn ngươi nói rất hay sự t ì n h là chuyện gì không cần ẩ n tảng có nhiều thứ là đáng giá chia sẻ hộ ta muốn báo cáo hướng tới cuộc sống có tấm màn đen mỗi lần đều là như thế này bằng không thì ngươi không muốn để cho ta biết loại này không rõ ràng cảm giác thật sự là mệnh chết liếc chủ nhiệm ngươi không sợ chúng ta đưa ngươi lưới đao á hộ đi vào tổ tiết mục hiện trường lâm ông nhìn xem đạo diễn bộ g á n g lục đạo chuyện gì ngươi nói đạo diễn nhìn xem khoan thai tự đắc lâm ông do dự trong chốc lát nói ta muốn nói gì ngươi là tỉnh táo đ ừ n g kích đ ộ n g liếc các ngươi trần nhẹ gật đầu đầu đạo diễn hít thật sâu một hơi khi nói là như vậy ta vừa mới nhận được một cú điện thoại từ trong đầu đánh đi ra hắn nói gần nhất vạn đạt ủng hộ một cái chủ đề công viên muốn mời ngươi đây là một cái rất tốt cơ hội vạn đạt nhưng chúng ta tập đoàn hoa hạ nhật bản là thế giới bên trên người giàu có nhất có một cái tốt thanh âm cùng vạn đạt chưa hề mời danh nhân đây chủ động mời ngươi nói chuyện cái này cái này nói đến cái sau đạo diễn không biết như nào hình dung nhưng như nào nói đến cái sau đạo diễn không biết 613 cái tiết như nào hình dung nhưng như nào biểu đạt tựa như từ trên trời giáng xuống đĩa bánh nện vào đồng dạng vạn đạt lâm nông tự nhiên biết tại thế giới của mình bên trên là thiên triều nhà giàu nhất mà ở cái thế giới này bên trên vẫn là thiên triều nhà giàu nhất nhưng ở quốc tế quyền nói chuyện bên trên lại so lúc trước hắn thế giới càng c ư ờ n g đại nhưng mà hắn đồng thời không biết vạn đạt hội mời hắn đảm nhiệm nó phát ngôn nhân ngoại trừ vương thủ lĩnh vạn đạt cùng các minh tinh cơ hồ không có trực tiếp tiếp xúc nhưng chuyện này với hắn đương nhiên là có chỗ tốt mặc dù chân nhân tú rất nhẹ nhàng nhẹ nhõm nhưng hắn là lộn xộn giải trí một mực tại chân nhân tú bên trong lộn xộn cũng không phải là cái gì kế lâu dài vạn đạt đại ngôn là một cái rất tốt văn cầu ở chỗ này đạo diễn chính mình hưng phấn mà càng không ngừng nói chuyện nhìn thấy lâm mông y nguyên sắc mặt bình tĩnh cũng không có mánh liệt ủng hộ cảm giác chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải muốn biết đừng nói là thiên triều giải trí sàng nghiệp liền ngay cả nước ngoài siêu sao cũng có rất nhiều muốn phá vạn quát nhưng là vạn đạt mặc dù thiết kế giải trí sàng nghiệp lại chưa từng có trực tiếp cùng mình tinh hợp tác qua lâm mông không thể nghi ngờ là cái thứ nhất cùng vạn đạt hợp tác minh tinh có thể tưởng tượng lần này lâm n ông đại ngôn vạn đạt chủ đề công viên tin tức một khi tuyên bố đem sẽ khiến cực kỳ náo động lớn chương tám trăm sáu mươi bảy triệu bánh bao điên rồi t ạ i xế triệu ba điểm lâm n ông âm cưới xe chuyên dùng đi vào vạn đạt gần nhất xây thành chủ đề công viên đón hắn nơi này nhân viên công tác ngựa bên trên cũng tìm được lâm n ông lập tức có người đem hắn đưa đến thợ quay phim bên người thợ quay phim vạn đạt mời lần này là tại rất nhiều quốc tế giải thưởng bên trong đều thu được hồ thành giải thưởng hiển nhiên vạn đạt vì cái này chủ đề công viên làm ra một chút cố gắng hồ thành còn không thấy được lâm ông liền bất chi bất giác nhìn một chút trong tay thời gian so người khác nói cho hắn biết thời gian sớm hai mươi phút không có trễ cũng không quá hồ chính rất khó tránh cho cái này các ngươi trần nhất chút tốt hơn ấn tượng mặc dù các ngươi trần gần nhất rất nóng nhưng là làm là một người bình thường thủ trương chỉ là một ngăn chân nhân tù mới nhưng cũng thật không thể để cho cá nhân hắn các loại phượng thần nhìn thấy xoái tiểu tử có chút xoái thời điểm hồ thành sợ ngây người mặc dù hắn nghe được mọi người nói lâm mông long xoái nhưng chỉ cảm thấy một ư ơ i tám tuổi xoái tiểu tử còn là rất khó thoát khỏi đi ra nhưng khi thấy lâm mông một k h ắ c này loại kia giơ tay nhấc chân phát ra khi thế còn có kia anh tuấn ngũ quan tuyệt đối có thể đánh động nhân tâm còn chưa bắt đầu quay t r ụ hồ thành tựu liền có một loại dự cảm quy tắc này quảng cáo nhất định sẽ lửa cháy đến một nghĩ tới chỗ này hồ đối lâm mông thì càng hữu hảo không đợi nhân viên cửa hàng nói chuyện hắn liền vội vàng đi lên trước nói ta một mực nghe nói diệp tiên sinh sự tỉnh thánh d i ệ p không có kinh h ỉ hoặc khẩn trương bởi vì thái độ của hắn vẫn mang theo yếu ớt mỉm cười cùng hồ n ắ m tay tỉnh táo bình tĩnh trinh tra hắn lẫn nhau càng thêm cẩn thận giải thích bọn hắn hôm nay quảng cáo chủ đề là quảng cáo chủ đề hôm nay là tình nhân bởi vì đây là lần thứ nhất vạn đạt kiến thiết chủ đề công viên trò chơi cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái biểu đạt yêu cảm giác nghe qua lâm nông lạnh câu nói này tình lữ chủ đề câu nói này ngoại trừ hắn còn có nữ minh tinh sao nhưng là hắn không hỏi vấn đề gì chỉ là gật gật đầu nói hắn phải thật t ố t thử một lần biết được hồ thành nhìn thời điểm lập tức để cho người ta mang theo lâm nông đi làm người mẫu chuẩn bị kỹ càng mọi người máy móc vào c h ỗ sao phong cảnh thế nào bên kia nữ minh tinh tới tên hồ thành cầm tiểu hào hướng đám người giống đi n g ắ m lại lâm nông hắn là như vậy tràn ngập lực lượng đẹp trai như vậy khí mê người nam nhân quảng cáo vừa ra nhất định sau ẽ g năm ê n sóng to gió to ớ phút thể này đều một cái mặt đen bảo mẫu tại công viên trò chơi cổng ngừng lại c nói, mở một chỉ mặc màu trắng i ậ y thề thao thon dài chân nhỏ đi ra lộ ra vừa dài lại sinh đẹp chân lúc này ta nhìn thấy một đầu màu trắng ngắn tay màu sáng quần jean phối bên trên quần đùi mang một đỉnh nhất định ngũ xuất sắc một đôi thon dài mỹ lệ đẩy mỹ nhân đi xuống nàng cự tuyệt quản lý cùng trợ thủ làm bạn hướng không đám người xa xa đi đến nàng cho là sẽ có người tới nên đón nàng kết quả lại phát hiện mình đã đứng ở trước mặt mọi người không ai đứng ra nữ hải không chịu được nhữ n g mày trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói thay cùng tiếng thở dốc điều này hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy cái gì thần kỳ đồ vật nữ hải không khỏi tò mò ngắm nhìn một phía phát hiện cả đoàn người tựa hồ cũng bị vây quanh ở nơi nào Mang theo máy ảnh sư hồ thành mặt ảnh thành động đến không theo hồ kích lão sư bọn i với ai nói cái gì. Nữ hài chỉ có hai người cao, tới người liếm ế t thể thấy thẳng tắp thân thẳng tắp tử, rất thể nên Nữ nhìn ảnh cùng nam cũng quanh cũng có thể liếc nhìn. vây cao, có có chỉ cho cho gì. bầy dù bị b g i a hỏa này tựa hồ vây quanh g i a h ỏ a này nghĩ đến chính mình lần này quay chụp tựa hồ là tình lữ chủ đề quảng cáo khó nói cái này nam nhân liền là bạn lữ của hắn sao cho nên cảm thấy nữ hải cũng không tiến đám người tụ tập quá khứ nhưng là hiện trường mặc dù người nhưng mà có thể là vừa mới vượt qua hai mươi nhưng không biết vì cái gì sở hữu chen trúc nữ hải chen lẫn nửa ngày cũng không có chen vào một k h ắ c này một cái công nhân c h e n không kiên nhẫn được nữa khi hắn chuẩn bị mắng chửi người thời điểm thấy được nữ hải mặt lập tức đông kết hém i ệ n g muốn khóc nhưng nữ hải ánh mắt duệ sắt phong mặt sau đó nữ hải kia lập tức đem người này đẩy xuống dưới một đường trượt đến ở giữa bên hai nghe được hồ thành cao vang lên thanh âm k h e nếu như n g ư ờ i dạng này ra ngoài tuyệt đối toàn bộ b ê thị đều muốn giao thông tê liệt nữ hải n h ữ mày không rõ đây là ý gì lúc này một cái giống nước suối đồng dạng thanh âm thanh thúy giống nam tiếng vang lên hồ lao sư người quá khoa trương thanh âm này có đẹp nữ hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam nhân kia sau đó cả người đều sợ ngây người trần hồ chen cùng các ngươi nói mấy câu chuẩn bị đi hiện trường biết quay đầu nhìn một cái khác anh hùng h ồ trình tranh thủ thời gian khoái hỏa hướng nàng ngon nói lý anh n g ư ờ i tới gặp mặt đây là bạn lữ của ngươi hôm nay các ngươi trần lâm mông nhìn thấy một khắc này lý nữ hải cũng sửng sốt một tí lại rất nhanh hướng nàng mỉm cười đưa tay nói ngươi tốt lâm mông hổ ý nghĩ này triệu để đặt đem cùng hắn n ắ m tay biết triệu để đặt đột nhiên lui ra phía sau một bước cả khuôn mặt mánh liệt t ứ c chế ép thẹn thùng cùng hư vấn sau đó không t đợi hồ thành trả lời hắn quay người hướng công viên trò chơi chạy tới một bên chạy một bên không biết nói cái gì chỉ mơ hồ nghe được rất đẹp trai quá tuấn tú v v mọi người hai mặt nhìn nhau là điên cuồng chương tám trăm sáu mươi tám kế tiếp tràn cảnh làm triệu lệ dĩnh tạo hình trở lại hiện trường đóng phíp lúc lần nữa nhìn thấy lâm ông y nguyên c h ấ n kinh đến nói không ra lời chỉ cảm thấy hắn là tại đen như mực trong phòng bị miếng vải đen phụ lên mà bị mang lên bên ngoài thời điểm đột nhiên mở ra vòng phòng hộ bị ép nhìn thẳng thiên không ta lần thứ nhất minh bạch cái gì là đâm n g ủ con mắt nhân công bình phát hiện làn da lỗ trên lông thăng thêm một tầng thật mỏng ngọn nguồn trang sau hầm lò lô sóng mũi cao thêm bên trên ôn hòa mũi ảnh hoàn mỹ hình dạng tựa hồ là phức tạp nhất p h ò t ư sư lúc đầu nồng đậm lông mi để nhãn tuyến con mắt giờ phút này tựa như rơi vào thiên không tinh tinh chiếu dọi sóng nước ônu ôn chỉ là tho nhịn c o nhưng mồi c ạ y t r khi thấy chân nhân thời điểm hắn mới hiểu được ảnh chụp là ảnh chụp gian lận ý tứ nhưng người khác bị hóa mà lâm mông ảnh chụp hai trăm năm mươi bảy cơ bản biểu lộ không cho hắn mười cái đến l i ê so triệu phóng trí nhìn ngu xuẩn nguyên thủy ồn ào quay chụp tràng cảnh tại làm dưới các ngươi trần xuất hiện sở hữu trần mặc các ngươi trần tại đối mặt càng ngày càng nhiều làm bộ vô ý thông qua bi bị ở từ đầu tới đôi bảo t h ị ôn hòa mỉm cười hắn chú ý tới rất nhiều người trong góc len lén cho hắn chụp ảnh nhưng hắn giả bộ như cái gì cũng không rõ cũng không hỏi xem đề cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người đối với hắn ấn tượng tốt hơn đầu kia hồ thành sông hai người hô to lâm n ông lý anh ngươi tốt sao triệu lệ dĩnh nguyên bản cũng trong đất thổ khí ở một bên hai tay dâng tâm thưởng thức lâm n ô n g nhất cử nhất động nghe được hồ thành gọi mình ngây ngốc vui l ạ n h nói à, hồ lao sư ngươi gọi ta phải không hồ thành miệng bên trong ngậm một sợi khói lâm n ô n g nhìn thấy triệu lệ dĩnh mầm đầu ngón tay chỉ vào hắn đần độn rán vẻ nhịn không được cười lên khó được vui vẻ bộ dáng để hắn nghệ thuật an toàn nh không có gì bất ngờ xảy ra triệu lệ dĩnh lại lưu lại hắn không phải một cái duy nhất hắn chung quanh nhân viên công tác đều trận mắt hốc mồm hồ thành lại ho một tiếng giống nói ngươi đang nhìn cái gì công việc liếc bọn hắn không buông bỏ giống chim thú đồng dạng tàn ra nơi này triệu lệ dĩnh vẫn là không dễ dàng trở lại thần bên người chứng mắt mặt đỏ cùng lâm mông đứng ở phía dưới vị trí là chủ đề công viên chủ đề quảng cáo lần này chàng cảnh lựa chọn bao quát đu quay thủ n ú n xe cắp treo cùng má thiên luân tại cái thứ nhất chàng cảnh bên trong hồ thành lựa chọn một cái xe cắp treo cho nên rất tự nhiên xe cắp treo sẽ không thật vận hành hồ tướng triệu lệ dính cùng triệu lệ dính phối đôi triệu lệ dính còn chưa tới đâu đủ hồ đối triệu lệ dính nói chờ một lúc chiếu bảo sẽ biết sợ mà đem đầu tựa ở lâm mông trong ngực lâm mông biết dùng yêu triệu ánh mắt ôn nhu nhìn cờ rơ ép bờ lấy hắn hai người bọn hắn nhất định phải lẫn nhau nhìn đối phương biểu hiện ra cho dù ở trong nguy hiểm cũng không nên sợ hãi cảm giác của ta hai người tại nhân viên công tác trợ giúp dưới ngồi lên xe trước mặt một loạt đại của mê đây là sáng tạo xe cắp treo tình thế bắt đầu đạo diễn cho một cái đơn đặt hàng sở hữu mở ra trung thực phan hâm mộ triệu phóng trí bị không thể mở tỏ mắt vì đánh ra xinh đẹp thành trụp cũng không có đem tóc dài trói lại theo gió tùy ý lắc lư rất nhiều tóc cũng đánh tới mình mặt bên trên trong nháy mắt nơi đó có cái gì ngọt ngào h ò a diện nhìn cực kỳ đáng sợ trinh tại hồ muốn tạm dừng một đôi thon dài xinh đẹp tay nắm lấy tóc dài bay loạn sau đó ôn nhu là hắn tỉ mỉ chỉnh lý một cái tay bắt lấy triệu phóng chí tại lan c a n tay một cái tay khác tại triệu phóng chí con mắt trước mặt nhưng hồ thành lại không muốn nói lập tức cầm máy ảnh hướng hai người mánh liệt xạ kích đứng lên một bên càng không ngừng biến hóa góc độ một bên hưng phấn mà hô to quá tuyệt với liếp chính nhìn xem ánh mắt của đối phương liếc đối với thợ quay phim mà nói tốt tác phẩm tựa như vận động viên thắng được kim bài đồng dạng lúc ấy sở hữu nhân viên công tác nhìn thấy hồ giống giống như con khỉ tại trong bùn nhảy tới nhảy lui đều sợ ngây người nói không ra lời hiện tại trình cơ bản n g u y n rùa nhìn c h ă m c h ă m cho bụi mặc một bộ r ú m gió quần áo đột nhiên cầm máy ảnh bỏ lên trên xe cắp treo đứng ở phía trước hai cái ghế hai cái vị trí cầm máy ảnh một mặt nghiêm túc hai tấm hình từ phía sau lưng nhìn như nào có cơ hội một người cảm giác hoàn mỹ liếc ta chưa từng có đập qua tốt như vậy ảnh chụp liếc hồ thành nhìn xem máy ảnh bên trong ảnh chụp cười đến giống kẻ n h ốc nhất thời nhớ không nổi vị trí của mình thế là tại đám người trong tiếng thét trói thai nặng nề mà ngã ở bên trên may mắn là xe cắp treo không có mở ra hồ chính ngã sắp xuống hai tay cầm máy ảnh bởi vì lo lắng máy ảnh đem bị đánh vỡ không lo lắng cho mình hội bị tổn thương lấy sau cùng lấy phần eo đau đớn vẫn cười cầm máy ảnh nói tốt kế tiếp chàng cảnh liếc chương tám trăm sáu mươi chín ma thiên luân bên trên lãng mạ kế tiếp chàng cảnh là đu quay thù đún hồ thành ôm đau nhức eo chặt hắn đang chỉ huy nhân viên công tác gan bài đu quay thủ nún một bên trợ thủ nhìn xem không phát đau kêu to biểu hiện trên mặt h u n g á c nhưng y nguyên cầm máy ảnh cười to hồ thanh nhìn xem cực kỳ khôi hài vội và nói g n hồ lão sư nếu không chúng ta nghỉ ngơi ngươi cái này đau thắt l ư n g sao l ờ i còn chưa nói hết liền bị hồ thanh đợt đánh gãy nghỉ ngơi cái gì ta hiện tại cảm thấy tinh lực rồi rào liếc ngươi biết ta chưa từng có đập qua so hôm nay tốt hơn ảnh t r ụ cái này nhất định sẽ trở thành ta c h ụ ảnh kiếp sống định phong tấm hình này vừa ra tới khẳng định sẽ khiến kịch liệt tranh luận liếp hồ thanh thắng nói ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng cầm máy chụp hình tay cũng hưng phấn mà chăm chú n ắ m chặt toàn bộ người tựa như tại lúc này lại càng không cần phải nói phần lưng cùng chân đau đớn cho dù là đáng sợ hắn cũng không sẽ rời đi thợ quay phim tại đối mặt tác phẩm ưu tú lúc không thể tiếp nhận cái chủng loại kia tiếp nối khẳng định so với hắn sinh hoạt còn biết b ắ t hơn với lại hắn biết lâm mông cùng triệu lệ dĩnh đều bề bộn nhiều việc quay chụp thời gian cũng chỉ là xế chiều hôm nay nếu như mình đi xem bác sĩ vậy liền hội chậm trễ thời gian nhưng thời giờ này hắn có thể đập bao nhiêu chương chiếu phía đây lúc này triệu lệ dĩnh cùng lâm mông đổi một bộ quần áo đi tới hồ thành đẩy ra cùng kỷ nghiêng người dựa vào tr vị e o một mặt h ư n g p h ấ n nói nhanh nhanh đánh đèn bản chuẩn bị xong nói xong liền muốn ngồi s ổ m dưới tìm sừng lại bị hồ thành đau đến q u á t to một tiếng lại bị hồ thành nhịn xuống hắn một đôi mắt sáng tỏ mà nhìn xem hai người phản phất thiên địa sở hữu sắc thái đều c ẩ y sắc lại như đèn tịu q u a n g trong bóng đêm vận thành một chuỗi một đánh xuống trói mắt nhất con mắt cùng đám người tồn tại chính đi ở chính giữa lâm mông mặc nhất so với bình thường còn bình thường hơn áo sơ mi trắng q u ầ n thường có chút bay đầu song song cùng triệu lệ dĩnh đang nói cái gì con mắt hơi híp lại nhìn đối phương hồ chính đã không biết như nào miêu tả bí mật lông mi thật dài bao trùm phần lớn số có thể nhìn thấy sừng của hắn nhưng chỉnh chỉ cảm thấy một cái đạo từ phía sau hắn hồng thủy vào tới chỉ là tại một người ngoài cuộc góc độ nhìn ánh mắt của hắn hắn cảm thấy chân của hắn yếu bắt nạp dòng lũ bắt lấy mắt cá chân dưới l ự t c ả n cùng các ngươi trần triệu phong trí tâm linh con mắt câu từ trần xem lại các ngươi mặt sông không có tiêu tán hắn chưa từng có nghĩ đến ngắn như vậy tạm ở chung hắn thật sâu mê mội tại nam nhân trước mặt không chỉ có bởi vì cái này gương mặt đẹp trai còn có khí chất của hắn hắn thân mật để triệu lệ dinh thật sâu mê mội hồi tưởng vừa rồi cùng thân thể của đối phương tiếp、xúc. làn da cảm giác là như vậy ấm áp như vậy triệu lệ dĩnh không có che chính mình phát hiện mình tâm từ lâm ngông thân bên trên nhảy lên đến thật nhanh không có đình chỉ hai người không cần hồ thành nói chuyện liền đi vào đu quay thú nhún bên trong giờ phút này chân trời đã rơi xuống mặt trời chỉ còn tiếp theo phiến hỏa hồng đám mây đu quay thú nhún đốt sáng lên ấm áp màu vàng đèn ánh sáng nhìn qua thật ấm áp mỗi cái trong lòng của cô bé đều ở một vị tiểu công chúa nhìn thấy cái này khuôn mặt xinh đẹp ả n h chụp triệu lệ dĩnh cũng không khỏi tâm nhảy dựng lên nhất là nhìn thấy bên người ưu nhã thân sĩ lâm ngông quân không biết vì cái gì triệu lệ dĩnh rất tự nhiên nắm lâm mông tay một bên mỉm cười quay đầu nhìn xem hắn mang trên mặt mong đợi biểu lộ tự nhiên hướng phía lâm mông nũng nịu phương hướng ta muốn cưới một con ngựa trắng lâm mông cũng mang theo cưng triệu mắt ánh sáng để triệu lệ dĩnh lôi kéo tự mình đi tiến đu quay thủ nhún nghe được câu này ôn n u nói t ố t các ngươi làm nghe trần mà nói triệu phong trí không khỏi nghĩ làm hư hắn nữ hải là đối đãi mình như vậy ưa thích môi người luôn luôn không nhịn được nghĩ hướng hắn làm hư hoặc là chơi một cái nhỏ thì khí là đạt được đối phương làm hư cho nên giờ phút này triệu hội bên trên vạch mạch mà nói ta muốn lâm mông rất tốt thì khí nhẹ gật đầu đi thôi giờ phút này hai người bầu không khí rất ngọt ngào hoàn toàn giống một đôi yêu nhau tình lữ trẻ tuổi t r u n g quanh màu hồng bong bóng còn chúng đều không ngọt ngào chính đang bận đ i ị u chụp ảnh hồ thành hưng phấn mà vô vũ đ ạ i quá tuyệt vời cảm giác chính là như vậy t i ế t đây là quá tuyệt vời liếp rất nhanh một màn này cũng kết thúc triệu lệ dĩnh lưu luyến không rời theo sát nhân viên công tác đi tới tiếp theo màn ma mà thiên luân hắn hôm nay cảm thấy rất kỳ quái bởi vì hắn không có cảm thấy diễn kịch hoàn toàn là phát ra từ nội tâm hắn không tự giác muốn cùng lâm mông thân cận cái này lúc trước chưa bao giờ có trước kia không phải là không có đập qua loại này quảng cáo cùng nam minh tinh mà là quản tri lại ngọn trong nội tâm nàng rõ ràng đây là đang diễn kịch nhưng hôm nay triệu lệ d ĩ n h lại quên đi đây là quay chùa quảng cáo từ bỏ chính mình trầm mê ở lâm mông ánh mắt ô nu đứng tại ma thiên luân nhìn lên lấy đối mặt mê người lâm mông mỉm cười triệu lệ d ĩ n h không cách nào k h ô n g chế chính mình hung mánh sông vào trong ngực của hắn một cái ôm đứng tại đối diện ma thiên luân nhìn mỉm cười mê người các ngươi trần triệu hội bên trên không thể k h ô n g chế hắn xông vào trong ngực hắn ôm eo của hắn hắn đột nhiên không nghĩ kết thúc cái này quảng cáo bởi vì cuối năm hắn các ngươi trần tách hắn chưa từng có nghĩ đến hắn hội trong khoảng thời gian n g ắ n yêu một người mà lâm mông đối mặt triệu lệ dĩnh đột nhiên xuất hiện ô m cũng nhanh chóng ôm lấy bóng lưng của nàng đang tại vui sướng chụp ảnh hồ thành nhìn thấy hai người chăm chú ô m cùng một chỗ ả n h chụp đột nhiên nhữ mày sau đó hắn đột nhiên thả hạ tương cơ đối bọn hắn nói lý dĩnh lâm mông làm ma thiên luân thăng đến cuối cùng lúc ta cần muốn các người lẫn nhau thân hai người nghe lời này đều ngây dại triệu lệ dĩnh đỏ mặt nhìn hồ thành hồi lâu mới nghe được gân ân nhỏ giọng âm ngươi sáng sớm tự nhiên không khóa trương làm a thiên luân thăng đến cuối cùng lúc lâm ông ôm lấy triệu lệ dĩ Triệu Lệ d ĩ chương khẩn t r tám trăm bảy mươi khán giả sốt u ruột lâm n ông vội vàng quay t r ụ quảng cáo thời điểm cây nấm trong phòng chỉ có hai vị lao sư cùng vàng hai người mặc kệ hai người cường đại cỡ nào đều hội điều động bầu không khí bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ dù sao chỉ còn dưới hai người mặc kệ nhiều náo nhiệt cũng náo nhiệt với lại nếu như không phải lâm mông trước đó quá mức nhiều màu nhiều sắc tất cả mọi người đang đợi lâm mông trở về đoan chừng lần này diễn truyền bá trong phòng đã không có người hoàng lão sư nói không được nữa uống chút t r à quay người hướng chủ nhiệm thang thiển chủ nhiệm ta nói chúng ta tiết mục không kiếm tiền nóng ba mới ra đi làm chúng ta nhỏ diệp đại nhân ngươi đem hắn mang đi không tốt sao phương lão sư rốt cục được hắn ôm lấy lai phúc lao sư hắn cũng liên tục gật đầu chủ nhiệm ngươi qua quá mức liền cho chúng ta hai lưu con trò a hoàng lão sư bảy tam tam nhữ mày nói hai người cùng một đầu chó vì cái gì nghe kỳ quái như thế đạo diễn tuyệt không này nấy mà là nói đ ù a nói nếu như không phải là các ngươi hai cái giả có thể làm cho thế hệ tuổi trẻ ra ngoài kiếm tiền sao câu nói này một lao sư hắn cùng hoàng lao sư tề hướng hắn ném giết người m ắ t quang a hai chúng ta đều là nông thôn lưu thủ lao nhân đây là lưu thủ nhi đồng a l i ế c gâu l i ế c ta không biết lai phúc vì cái gì kêu hai lần phảng phất tại đáp lại hai người kia hai người nợ nụ cười hà lao sư ôm lai phúc túi người đối màn ảnh nói tốt à đạo diễn chúng ta không cần nhỏ diệp đi làm hôm nay liền muốn mời hắn trở về sau chúng ta cũng đẹp mắt muốn rời khỏi một cánh cửa một đoạn này đưa tới người xem cậu mình bọn hắn cũng muốn biết lâm mông làm cái gì không có tiểu đệ đệ xoa bình liếc không vui tiểu nội đi coi như xong hiện tại ngay cả tiểu đệ đều không thấy muốn khóc to nghe đạo diễn lời nói lâm mông đệ đệ hiển nhiên là đi làm địa cầu hẳn là cao hứng cái này đã chứng minh cái gì cái này chứng minh tiểu đệ đệ của chúng ta thật rất nổi danh có người đến qua nhà chúng ta liếc trên lầu có thú tiểu đệ đệ của chúng ta đã nổi danh thứ có lẽ ta không thể trong tương lai nhìn thấy tiểu đệ đệ của ta dù sao ta khẳng định tương lai của ta hội bệ bội nhiều việc đúng không mặc dù không thể tại tiết mục trông được đến đệ đệ nhưng vẫn là chúc đệ đệ tương lai càng ngày càng tốt diễn xuất sắp kết thúc rồi ta không biết biểu diễn sau khi kết thúc đệ đệ ta hội làm cái gì đều đắm chìm trong bi thương bầu không khí không nhìn thấy các ngươi trần tại phòng ở bên ngoài mặt thổi hiệu thanh â m tại lao s ư ôm ấp lai phúc lập tức hô đá trong lồng ngực lao sư nhảy tới bên trên sau đó đầu cũng không có hồi vây bữa cửa hoàng lao sư cũng đứng lên nói đây nhất định là nhỏ d i ệ p trở về to nếu như dưới một cánh cửa mở ra lâm mông đi đến hà lao sư hoàng lao sư ngươi còn tại a nghe được câu này hà lao sư cùng hoàng lao sư đều không cao hứng chúng ta còn tại kêu cái gì ngươi không hy vọng chúng ta ở chỗ này sao lâm mông liền vội vàng cười nói ta không phải ý tư kia ta đây không phải nhìn thời gian cực kỳ trễ nghĩ ngươi đã ngủ c h ư a nói xong cầm lấy một con càng không ngừng lấy chân lai、like、phúc đem cửa đóng bên trên đi đến hà lao sư cùng hoàng lao sư cũng cười đi ra phía trước chúng ta không phải đang chờ ngươi các ngươi nghe được cái này trần g i ã không phải từ một chút cảm động hắn biết lao sư cùng hoàng lao sư thật đem chính mình làm mình người nhưng không cần nói cảm tạ nói hắn nâng tay phải lên chấn động bao tại tay của hắn ngươi có thể chờ đợi a nay n trễ chúng ta đi hoàng lão sư nhìn một chút trong bọc b i a cùng một chút đồ ăn con mắt đều sáng lên đưa tay đi lấy mở ra xem xét khá lắm đây là tụ tiên các hiền ậ u n g ư ơ trúng đất tử.、Muốn、biết tụ Muốn số độc cả, hải h các thế nhưng là thị nổi danh nhất khách sạn nghe nói trước kia còn là hoàng thượng làm n ấ u bếp nơi đó tiêu phí tự nhiên không thấp đối ở hiện tại quay chụp tiết mục một phân tiền cũng không rẻ lâm mông khẳng định là giá trên trời a lâm mông không có trả lời đây là ăn xe của hắn phái người tới hắn cho là hai người trong nhà sau đó liền lấy hạ một bên lão sư mặc dù không thế nào thích uống hắn trên người mùi thơm cũng không tham lam được được mong hắn liếc giờ phút này phòng nấm bên trong c h ỉ còn dưới ba nam nhân bọn hắn tự nhiên càng thêm vung lòng cùng thoải mái dễ chịu hà lao sư cùng hoàng lao sư chỉ mặc áo chén dép lê trong tay còn cầm quả hư ơ n g bổ một bên uống một bên ăn rau quả sinh hoạt phi thường thoải mái dễ chịu lâm mông đổi lại thoải mái dễ chịu quần áo nhưng hắn không có mặc sau lưng vô luận như nào hắn không sợ nóng bên này triệu nhìn xem lâm mông xe đột nhiên hít miệng khí một bên người đại diện hỏi lý dĩnh thế nào triệu lệ dĩnh p h ngươi hiện n g tại mặc dù ổn định cảm xúc nhưng tình yêu việc này không đội ngươi càn dơ biết đột nhiên mở ra quan hệ là có sức ảnh hưởng nghe được công ty bọn họ lao bản có rất nhiều than phiền hắn ngươi không làm chuyện ngu xuẩn mà ở chỗ này nghe được địch lệ lôi ba danh tự triệu lại kịch liệt hít nhược khí trong lòng đều là lâm mông thanh âm cùng bộ dáng nhớ tới hắn vẫn là đ a n g nhập về bồ ưa thích phát tiết lại ưu thích cầm cái gì cũng không thể hay sáu nói tâm sự phát về bồ ta giống như ưa thích không nên ưa thích người đầu này thiếp mời đưa tới lớn như thế manh động ngay cả đ o m đóm giật này mình chuyện gì xảy ra d u y ê n bảo đảm là có ý gì đây là quan hệ xã hội sao không nên ưa thích người người này nhất định phải ưa thích người sẽ không nhà ta hóng ánh bảo nhưng thật ra là đơn phương yêu miếp đây là ai không yêu thích chúng ta hồng bà liếp dân tạo không nữ thần phát cũng đã tuyên bố lãng mạn ngàn vạn không cần cũng bước vào bùi b ă n hộ o h m ghót giờ là ai lưới quan phải t r ă n g hồ nước chủ sao đỉnh cao mát trị số sao t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt triệu bánh bao tâm kế triệu đêm khuya càng đợt nói đ ưa thích người không nên đ ưa thích hoài nghi đơn phương yêu miến liếc phóng viên mang theo chụp ảnh hoa đan hoài nghi triệu lị phim bên trên tình yêu liền gả cho phu thương kế địch lệ lôi ba về sau lại có nữ diễn viên triệu công khai tình cảm l i ề u luyến triệu đêm khuya trước mặt mọi người thổ lộ đám f a n hâm mộ khóc triệu quan hệ xã hội trần vĩ đình đêm khuya bay hồi bê thành hai người thật ở một c h ố sao triệu đêm khuya nhiều bác lý một phong n ế c lên ngón tay cái đông đảo dân mạng suy đoán đây là ai để triệu phong chí giống người đại đa số người hoài nghi nam minh tinh hoặc triệu hội bên trên từng cùng lúc trước nhưng cũng có rất nhiều dân mạng nhận là không phải bởi vì triệu phong chí quá hoàn toàn dù cho có nhiều như vậy nam m i n h tinh nhưng là cho tới nay không có chuyện xấu đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy thích nàng nguyên nhân một trong cho nên càng nhiều người hoài nghi triệu lệ dĩnh mục tiêu là người ngoài a liếc tháng này chuyện gì xảy ra vì cái gì nhiều người như vậy tuyên bố quan hệ yêu đương hiện tại mập địch cùng lâm n ông hiện tại triệu cái này cũng cho chúng ta sống sao kẻ ngoại lai ta đoán anh bảo không phải đã nói hắn không muốn tìm đến vòng tròn bên trong người kia sao anh bảo đây là tình yêu nhưng không phải tình yêu sao trong tin tức cái kia phú thương không phải kết hôn sao a trời ạ không liếc không từ chiếu bảo phòng làm việc có thể tin tưởng nhìn ra chiếu bảo hôm nay đang làm việc vì cái gì ngươi đột nhiên muốn giữ bí mật quan hệ của các ngươi ngươi bị kích thích sao không làm cái gì ngươi không phải cùng ngươi đưa thích người cùng một chỗ sau đó ngươi trở nên hưng phấn sau đó đưa ra thị trường đối với mạng lưới bề mặt ồn ào ồn ào các loại thảo luận có một đám người trực tiếp hỏi chủ n h ọ xong k i ê u hồng bao đây trước mấy ngày còn tranh cãi độc thân làm sao đột nhiên có bạn trai cặn đi gần nhất lưu hành động vào không thêm bảo vệ quan hệ xã hội anh bảo ngươi muốn hướng bảng địch học tập sao t h ư làm sao đều ưa thích một bộ này một chút chuẩn bị cũng không có mở ra website là cái gì triệu lệ d ĩ n h yêu mà không thể nói hồng bao n g ư ờ i liền không thể thật ưa thích bên trên cái kia phú thương sao nạp đâm không có khả năng phú thương không có thê tử sao anh bảo có phải hay không rất ngu ngốc có đúng không ba béo hắn trừ ăn ra cái gì có lẽ ta bị lừa nếu không ta sao có thể nói ta không nên ưa thích người khác đâu n à m ở giường bên trên triệu nhìn xem hẹ chặt bảy khuê mật gửi tới tin tức ánh mắt rốt cục dừng lại tại địch lệ lôi ba tin tức dưới lần nữa nhịn không được hít nhậm khí sau đó trở lại quán ba anh bảo không có gì chỉ là một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác nhìn thấy mập m ạ p địch như vậy n g ọ n nào đột nhiên cũng muốn yêu đương nhìn thấy cái này riêng lẻ vài người cũng tin tưởng đây là sự thực mặc dù cái này cùng hắn lấy bồ vẫn còn có chút xuất nhập nhưng biết hắn cực kỳ mấy cái nữ minh tinh đều nối lòng một ngôi ký thơ đúng vậy chúng ta nơi này ba béo có b ạ n t r a i là hẳn là hâm mộ tiểu minh ba béo nói đệ đệ ngươi có h u y n h đệ tì mỗi sao nói cho ta biết ta na chát đúng ngươi không thể chỉ chú ý hạnh phúc của mình còn muốn kéo cái khuê mật kandi kỳ thật ta cực kỳ ưa thích lâm mông cái nào ba béo ngươi l ê n chế ta lâm mông chỉ có cái này một cái không có cái thứ hai dương dương tự đ ắ cười c di và g một đám q u ê mật nhìn thấy địch lực cốt thép kia rêu rao khắp nơi dáng vẻ tức g i ậ n đến một đám người vây quanh nhỏ khóc ôi có bạn trai liền không đồng dạng n à xạ nếu như có thể đừng tới nhà của ta uống sữa chua cặn đi cắt không phải bạn trai sao ta muốn nó không có thơ đừng quên ngươi còn tại yêu đ ư ơ n g còn chưa kết hôn chúng ta thật muốn nước nấu chân cũng có thể ba béo ha ha đó là cái gì không phải trò chuyện cánh bảo sự tính sao liên quan tới ta cái gì anh bảo còn không rõ cái kia giải thích thế nào triệu lệ dĩnh nhìn lấy màn hình điện thoại di động quỷ phát ra một cái tin tức anh bảo ta muốn biết nếu như chúng ta đồng thời ưa thích bên trên một người khác đây c h â m mặc vài giây đồng hồ nhỏ xong không thể nào sao khẩu vị của ta cùng ngươi rõ ràng khác biệt năm trăm tám mươi ba ngươi không phải nói ngươi đang tìm đầu bếp sao ta không phải đang tìm đầu bếp na z ưa thích liền ưa thích thôi căn cứ năng lực h ọ ra đến căn đi đúng ưa thích truy thôi cái này có cái gì ư ớ t ước ta nghĩ tới ta rất không có khả năng tìm tới đồ bếp nhưng có khả năng ba béo dù sao hắn cũng là một cái mỹ thực ra ha ha ba béo ưa thích liền ưa thích cái này có cái gì truy chính là ha ha ta sẽ không tìm đồ bếp nhưng là lâm n ô n g làm mới cực kỳ tốt ăn triệu nhìn xem ba béo hồi phục không khỏi phát cái tin nhắn anh bảo nếu như nam nhân kia yêu thích chúng ta hai cái đây triệu lung túng phát cái tin này dù sao hắn xác định lâm n ô n g khi không thích hắn ba béo giống hai người chúng ta người sẽ không nếu như là dạng này nếu như ta thật cực kỳ ưa thích cái này nam nhân Nhất định phải chương á i này, nàm n â n nhận n có thể tiếp nhận hai g ờ i c m ộ tám chỗ trăm h h Nhìn thấy c nói này, t i ệ bảy mươi hai chứa chút cho ta lưới bên trên thảo luận cũng không có ảnh hưởng đối với sinh mạng hướng tới ghi chép ngày thứ hai sớm bên trên ba người thức dậy rất sớm hoàng lao sư cùng hà lao sư mặc cùng khoản trung niên áo ngủ đỉnh đầu một cái xốc xếp đầu ẩ gà một bên vớt mắt một bên đi ra ngoài khi thấy ngồi x u ồ n trong sân lâm mông không biết bận bịu lúc nào hai người sợ ngây người sau đó chăm miệng một lời nói à nhỏ diệp ngươi không có ra ngoài rèn luyện sao mỗi ngày sớm bên trên lâm mông đều sẽ ra cửa rèn luyện lại là bền lòng vững dạng cho nên sáng hôm nay bên trên bọn hắn đi ra nhìn thấy lâm mông tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái ngồi x u ồ n ở trên đất lâm mông quay người nói ân hôm nay nhật bà trở về hai người nghe được câu này đầu tiên là s ứ c sở sau đó cùng nhau lộ ra chế rêu tiểu dung nắm lông mày làm con mắt n g ẹ n nào nói nhà nóng giao thông công cộng trở về sau khi trở về không nói cho chúng ta biết xong hai người chật chật một hệ liệt rõ ràng ghét bỏ không ngừng xuất hiện thật có bạn trai quên chúng ta hai một trường bối nói xong hai người than dài một hùng khí lẫn nhau đưa tay vô vô bả vai của đối phương nói được chúng ta điểm tâm đều không cần ăn thức ăn cho chó ăn no rồi bọn hắn buồn cười bề ngoài đưa tới diễn truyền bá thất người xem một trận cười to ai u hoàng lão sư người có tự mình hiểu lấy được không người khác đó là nam nữ bằng hữu quan hệ tự nhiên thân mật hân hộ đúng người ta lâu như vậy không gặp còn không thể hảo hảo ân ái một lần sau nói sáng sớm lâm mông đệ, đệ cầm điện thoại di động không biết với ai nói chuyện h i ế m nụ cười trên mặt sán lạ như vậy cùng c â y bán nói chuyện phim đây cảm giác nóng c â y ba hồi lâm mông tiểu đệ cả người đều sống lại nhìn xem khoe miệng tiểu dung chật chật âm thanh biết các ngươi là nam nữ bằng hữu biết các ngươi yêu nhau nhưng là mời cân nhắc một tí độc thân c ầ u cảm thụ ta đem sớm bên trên bữa sáng đều lưu lại ta chỉ ăn thức ăn cho chó liếc lâm mông nhìn lấy trong tay xanh thảm cảm thấy đủ hắn đứng lên xoay người lại lưu xuống hai tấm hoang mang mặt hà lao sư hoàng lao sư ngươi không đi h nào tiểu tỷ hoàng tiểu tỷ hoàng lao sư dẫn đổi hỏi nhỏ diệp ngươi vì cái gì hái cái này củ hành tây lao sư lắc đầu ta không thích ăn củ hành tây. vị đạo quá đẹp to lâm n ông nắm non hành nói nóng ba m u ố n ăn bánh rắn hành vườn rau bên trong có hành ta đi hái một chút đến nào tiểu tỷ hoàng tiểu tỷ hai người nhìn thoáng qua về sau ô m lấy bà vai đưa lưng về phía góc tường tiểu việt đi đi đến một bên nói hoàng lao sư chúng ta cái k i a đánh răng rửa mặt đúng vậy cùng cải biến sáng hôm nay bên trên ngươi muốn ăn cái gì ta sẽ vì ngươi làm hà lao sư một mặt cảm động đột nhiên ôm lấy hoàng lao sư hoàng lao sư ngươi quá tốt rồi liếc hoàng lao sư một mặt bình tĩnh nói không có gì dù sao ngươi là một đầu chó định phải chiếu cố kỹ lưỡng lão sư hắn có một t r ư ơ n g hồ đ ổ mặt không có ái tâm ha ha ha hoàng lao sư cái này từ đồng căn sinh sắc cái gì quá mau à mặc dù lão bà ngươi nhưng lao bà không phải á hộ hoàng lao sư là một cái muốn vãn hồi mặt mũi người dạng này liền sẽ không sợ sệt bị người ngược đãi còn có thể giữ gìn tôn nghiêm của mình mà lao sư hắn là bước ra rất tốt một bước ngươi cảm thấy hoàng lao sư có một loại thế nào dù sao lão sư hắn độc thân rất tốt ảo giác lâu bên trên ngươi không có cảm thấy không đúng hoàng tiểu tỷ đây là đang lừa mình dối người tựa hồ có đối tượng cũng bị ngược đãi mới càng đáng thương đúng cũng không do hoàng lao sư tiêu ngạo cái gì nói hoàng lao sư mụ mụ đã là chúng ta tiểu ca số một f a n hâm mộ hoàng lao sư ngươi cảm thấy thế nào đang diễn truyền bà trong phòng dạy bà quay về tin tức nhận lấy nhiệt liệt hoan n ê n cùng chế dây ức đây là một câu diệu ngữ nơi này hành tây lâm mông đều rửa sạch sau đó bắt đầu vung bột mì đem non nớt hành tây b á n h nương chín dạng này ra bột mì đã không thể làm cũng không thể mỏng trình độ này thực sự không xác định nhưng đối với ông táo kỹ nghệ gia thân lâm mông quá đơn giản xin h xong mì vắt về sau đem cắt nát hành đề và hồ dán bên trong cái đề ứ nồi làm nóng sau tại đáy nồi x o t thật mỏng một t ầ n dầu sau đó đem nó đặt ở một cái tốt hồ dán nhìn thấy trong nồi thánh dịp cổ tay nhẹ nhàng đi một vòng điểm s u y ế t lấy màu xanh lá củ hành tây hồ rán trở nên tròn trứng mỏng không làm được tốt sau đó dùng nồi thánh dịp nhẹ nhàng q u o n r a mùi chân màu vàng kim vỏ quả đất tạ lạ cất cánh trong đám người tư tưởng hoặc vỡ tan thành thật rơi ngồi bàn xoay mặt tiếp tục cắt vài giây đồng hồ hoàn mỹ hình dạng nhan sắc liền hoàn thành ngôi ư người bánh rán hành r a nồi một khắc này thơm nào g n g ạ t những nhiếp ảnh da kia đều bị người vây xem ngửi một chút cảm thấy trong bụng bắt đầu phát ra kháng nghị cô cô âm thanh bởi vì hương thơm khí quá khai vị theo ậ vậy t đơn giản như m ăn, ăn bản bản. sát i â lấy n phía sau hắn chuyển đến tiếng bước chân dồn dập nương theo lấy rít lên một tiếng chứa chút cho ta ta cũng là liếp ăn ngon liếp những ngày này đã thành thói quen lâm mông đầu cho ăn nhân viên công tác bắt đầu có ý thức gia nhập vào tranh đoạt thức ăn trong chiến đấu đúng lúc này cửa phong bếp đột nhiên bị đẩy ra mặc màu đen quần áo thể thao tết tóc đuôi ngựa biện đội nón địch lôi ba đi đến tốt liếc đây là hành bánh rán liếc đi l ý dệ bạ hít một hơi trong lỗ mũi mùi thơm ánh mắt của hắn lập tức k hóa chặt tại d i ệ p xuyên trên b à n kim lục bánh rán hành bên trên nuốt một mụn nước sau đó hành lý không có lấy liền bay đến cái b à n sao v ư ơ n g bên trên một bên lâm mông nhẹ nhàng cười cười cho hắn một đôi chiếc đũa thường đứng lên giống nóng đem chiếc đũa kịch liệt đại kẹp ở trong miệng ăn lúc nhìn chằm chằm thánh dịm thẳng tắp đến ăn một miếng bánh rán hành hẹ phổ diệm nóng a cơ hồ đá đây tuyệt đối là ta nếm qua vị ngon nhất bánh rán hành lý đủ diễn truyền bá trong phòng người xem bị địch lỵ ba đáng yêu trượng phu do sợ nhận lấy bọn hắn đều bị hắn dâu ngon dâu ngọt sợ ngây người hương liếc liếc trời ạ khó nói ngươi không muốn như vậy ngọt nào sao lao công nhà còn muốn ăn bánh rán hành đây liếc cái này nhất định là trong truyền thuyết tình yêu bữa sáng a không có người hộ không không làm sao mà ngọt như vậy đây phát hiện mập mạp địch tiểu nội chỉ cần tại tiểu đệ trước mặt siêu cấp lửa thích nũng nịu liếc chương tám trăm bảy mươi ba mù m ngốc đốc nơi này một đám nhân viên công tác cùng dân mạng đều bị đỉ lỵ bạ cái này tên trượng phu do sợ nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại. dù sao bọn hắn là nam nữ bằng hữu đang gọi trượng phu cái gì so sánh dưới các ngươi trần không nghĩ quá bình tĩnh nhưng ánh mắt của hắn ấm áp rõ ràng hơn nhìn thấy đi ly dễ bà một đôi không muốn rời đi chỉ là đem hắn ôm eo của nàng để hắn tựa ở cánh tay của hắn có thể thư thích hơn một cái tay khác nhẹ nhàng là hắn sốc xếp tiết mục bên cạnh ấm áp thanh â m nói không phải mệt lắm không ăn cơm đi ngủ nóng l á t đầu thỏa mãn trượng phu cánh tay tay nắm lấy thánh dị keo cùng trước đó sở hữu lữ hành m ệ nhọc hắn chưa hề nghĩ tới hắn khả năng chỉ là muốn nhìn thấy một người ba ngày ba đêm không ngủ không kịp chờ đợi đem nó hoàn thành. h i ể n nhiên không phải rất mệt mỏi. nhưng là thấy đến hắn về sau. cảm giác cả người tựa như tắm rửa tại dương vào dưới. tinh thần mười phần. hắn cho là lại cũng sẽ không có người để hắn có loại cảm giác này. phản p h ấ t chỉ là hắn kia thốt ra lao công gọi hắn trong lòng mình đầu đều ngọt không nổi. ngay tại địch sắc ba muốn hỏi lâm mông tình hình gần đây như nào thời điểm một cái không có con mắt người vào vào. năm trăm sáu mươi bảy không có có mắt. lão sư hắn cầm khăn mặt một bên lao mặt một bên nhanh chân xông tới còn không thấy rõ tình huống liền lớn tiếng ồn ào nhỏ diệm làm món gì ăn ngon. không có có mắt hai hoàng lao sư trông thấy trong phòng bếp ôm lấy đồng thời đứng đấy hai người vội vàng đỉnh chỉ nói chuyện đem cánh tay của hắn ôm vào lao sư cổ bên trên hắn kéo về phía sau kéo nói à lao sư hắn đó là cái gì ta phải nhớ ở chúng ta còn không có thay quần áo đây hà lao sư bị d ì m chết rồi hắn chỉ có thể nghển đầu nói chuyện dạng này hắn vẫn không nhìn thấy trong phòng bếp tình huống hắn lớn tiếng hô to đổi cái gì quần áo nhiều ngày như vậy không phải như thế không nên ngăn cản ta ăn cái gì liếc nói xong đã kéo xuống hoàng lao sư tay hoàng lao sư thở dài một tiếng nhìn xem lão sư bóng lưng lộ ra một bộ ngươi muốn chết ta cũng không nhị được biểu lộ Quả nhiên, một giây sau ta nhìn thấy lao sư hắn cứng ngắt lại giống như điểm là giống nhau sau đó tranh thủ thời gian đẩy đi ra một bên đóng cửa lại một bên nói ai n h a các người hai cái h ả i tử trời s á n g rõ đến kia cái gì cũng đẹp đến đóng cửa lại đóng cửa lại sau cũng trong chiều mặt đi đến yên tâm đi ta cái gì cũng không nhìn thấy ba nghiệp công ty ỉ đi ly hệ bạ ha ha ha, người bên ngoài đều nhịn cười không được diễn truyền bá thất người xem nhìn xem lão sư hà lao sư một mặt tinh thần trọng nghĩa chạy hướng hoàng lao sư lâm như nói vậy thì thế nào ta nghĩ chúng ta tốt nhất thay quần áo ăn ngon một điểm gặp lại hoàng lao sư bộ kia ngu ngu ngốc ngốc biểu lộ cũng không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha lão sư thật là quá đáng yêu một người diễn một màn kịch còn đ á p t r í lấy vì mọi người cũng không biết rõ không nghĩ tới tất cả mọi người biết chính mình cũng không rõ hoàng lao sư muốn ngươi từ đâu tới đây ngươi có thể cách ta xa một chút sao hà lao sư ngươi có thể thêm chút tâm đi hoàng lao sư sớm nhìn thấy v à n g không thì ngươi cho là hoàng lao sư loại này mặt người sẽ đi thay quần áo sao hoàng lao sư thích nhấc áo ngủ là cái gì liếp hà lao sư cho là hắn đang trợ giúp hai cái tuổi nhỏ hài tự tránh né chống b i a tỳ vợ chồng nói, c h ú n bữa sáng ư i về sau e ý lôi ba nhìn lấy ba người bọn họ mỉ cười thảo luận bọn hắn muốn làm gì sau đó thở dài một tiếng nói à thật xin lỗi ta khả năng lấy đi câu nói này vừa ra miệng ba người tập thể mạnh nhìn xem hắn hà lao sương rời đi là có ý gì ngươi không phải vừa trở về sao hoàng lao sư chẳng lẽ lại có công việc gì lâm ông không hề nói gì chỉ là cười nhìn xem hắn địch lỵ ba ôn nhu mỉm cười tự a hồ tràn đầy sức sống hắn biết người kêu vô luận như nào đều hội ủng hộ hắn đột nhiên nới lỏng một n g ụ ũ khí nói ta không phải đã nói ta muốn đi thử sức sao ta nhớ ta không đầy đủ vận khí đi nếm thử cho nên hiện tại ta muốn gia nhập cái đoàn thể này hà lao sư cùng hoàng lao sư s ư ơ n g sở tự nhiên minh bạch tiến tổ quay chụp ý tứ liền là rời đi bọn hắn tiết mục dù sao nhanh nhất quay chụp cũng muốn non nửa năm khi đó bọn hắn tiết mục đã kết thúc mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cái này là một chuyện tốt cho nên rất nhanh hai người cũng cười chúc mừng thế này sao lại là vận khí tốt rõ ràng có thực lực đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đều là người siêu cấp f a n hâm mộ địch liệt ba nhìn thấy hai người đều là thật tâm thật ý t i m của hắn là cảm động không đi làm đứng lên cung kính hướng hai người bái ân chúng ta vất vả tạ ơn hai vị lao sư mấy ngày n à y quan tâm hoàng lao sư cùng nào tiểu tỷ rất nhanh đứng lên đỡ hắn đứng lên hắn tiểu tỷ nói a chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi chúng ta không thể tiếp nhận hoàng lao sư cũng cười nói đúng ngươi cái này tạo nhiều người, người kế hội tức giận hai người rõ ràng nói là lâm ông địch sắc lôi ba nghe cũng không nhịn được đỏ mặt xấu hổ nhìn lâm ông một chút nói cảm ơn ngươi lâm ông ai ưu ta vừa rồi nghe người ta nói ta không thời điểm trước kia thanh tê u không phải lâm ông là cái kia lao sư hắn nhịn cười không được hoàng lao sư một bên trả lời nói đúng giống như giả cái gì chủ nhiệm ngươi nghe thấy được sao phía sau hắn vô tội vô tội đạo diễn bình tĩnh nói người ta đó là thèm thùng hà lao sư liền vội và nói bởi vì chúng ta ở chỗ này không quan hệ hôm nay liền khiến hai ngươi lân độc ở lại a hoàng lao sư cũng gật gật đầu đúng chương á c c ngươi vợ ồ n chính mình ở lại đây đi. Đạo diễn, g trẻ tiết mục、đây. Hà ở lại Lao Đạo đi. kia đây đây. s cùng khác Hoàng không người giày Lao Sư, ư biết quay giày người khác yêu đ là bị tám h i điện ể m đ n chúng như h sao. Cứ như vậy, đ i ể trăm â m v ừ bảy mươi bốn tình cảm tiến thêm một bước hai người bọn hắn bị khóa ở phòng nấm bên ngoài mặt nhìn nhau nhìn nhìn không được bật cười lúc này bên cạnh có người mập mạp đi tới nhỏ diệp mập mạp địch ta đưa ngươi vào thành tuyệt không chơi vui Giá hỏa này thật là tiết mục lái xe hai người cũng không có chối tử tay cầm tay lên xe mãi cho đến huyện thành bên trong b u ổ trưa lúc xuống xe lái xe rời đi một câu ta ngày mai tới đón người chế bên trên không cần trở về l i ế c bọn hắn vội vàng rời đi mặt đỏ địch liệt ba cùng mỉm cười lâm n ông đi l ý dệ bạ thẹn thùng trong chốc lát cuối cùng nói tốt ta chúng ta muốn đi đâu ngươi muốn làm cái gì lâm n ông đem hắn mũ đỉnh theo x u ố n g dưới bởi vì đây là một người hai người thế giới bọn hắn tự nhiên không muốn bị nhận ra cho nên bọn hắn làm một cái ngụy trang hai người đều mặc lấy màu đen, quần áo thể thao, đầu đội màu đen mũ nhìn qua tựa như một đôi phổ thông tình nữ địch lỵ ba nghĩ một hồi xấu hổ nói ta muốn đi nhìn phim kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn có được lãng mạn tình yêu trở thành minh tinh về sau hắn không có chính mình tư nhân sinh hoạt cho nên nàng xem ra giống một đôi phổ thông t ì n h lữ yêu nhau sau đi xem điện ảnh mặc dù cái này nhìn cực kỳ phổ biến nhưng đối với giống bọn hắn dạng này minh tinh mà nói cái này thật rất khó một khi bọn chúng bị biểu diễn ra lại càng không cần phải nói xem c h i ế u bóng bọn chúng có thể hay không đ à o thoát liền là cái vấn đề nhưng mà lâm mông có thể lý giải đi lợi b ạ tâm nhìn thấy hắn dùng một đôi tràn ngập mong đợi mắt to nhìn xem hắn hắn cười dỗi ra tay méo méo chót múi của nàng nói tốt r chúng ta nhìn xem phụ cận có hay không giảm chiếu ph nói xong lấy điện thoại di động ra đứng lên hai người tuyển gần nhất một bộ phim địch liệt ba tuyển gần nhất một bộ tình yêu phim lâm mông lại cùng địch liệt ba tự nhiên sẽ không đáp ứng nhìn hơn một giờ phim về sau địch lỵ ba vừa ra tới liền khóc vì cái gì nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính tách ra e y lôi ba hử một tiếng khóc lên lâm mông xê vừa bực mình vừa b u ồ n cười xuất ra khăn tay là hắn nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt một bên an ủi nói không có chuyện gì đây chẳng qua là phim đừng khóc trần di lý rễ bạ dương đối mặt thuận theo để cho các người đối với mình lao nước mắt bao hàm bao hàm hơi nước con mắt nhi tử nhi tử con mắt nhìn chằm chằm giờ phút này ôn n u cùng anh tuấn nam nhân không phải tư hỏi nếu như ngươi từ đơn ngươi có thể rời đi ta sao lâm mông xứng sở liền cười nhạt một tiếng nói không được đi l ì hệ bạ truy cầu thật sao nhưng nếu như ta không rời đi ta sẽ chết các ngươi trần tâm chỉ là phim tình tiết tiếng sấm hắn được bệnh bất trị nam chủ nhân rốt cuộc tìm được một cái nổi tiếng bác sĩ kết quả không nhận là bác sĩ là nữ tính hay nữ tính tự nhiên yêu mà không phải hai cái đưa ra để nam chủ nhân rời đi hệ điều kiện nguyện ý chữa trị nhật bản lâm ông muốn thức đêm một giờ nhìn nhàm chán như vậy phim không có khả năng không b ồ i lấy địch lìa ba nhưng mà hắn cũng minh bạch vì cái gì thế giới ở vào thấp giải trí trình độ dạng này một bộ t h u tục phim lại trở thành gần nhất phòng bán vé nóng này nhất phim lâm ông thật không biết nên nói cái gì nhưng hắn vẫn là ôn hòa mà kiên định trả lời e ý lôi ba vấn đề ta nghĩ tới ta có thể chính mình chữa cho tốt người nhưng ta tại sao phải rời đi n g ư ờ i đây trên người có hoa đà ý thuật hắn muốn trị liệu bệnh gì còn không dễ dàng nghe được câu này địch lực lôi ba mới rốt cục dương dương cười mãnh liệt đưa tay ôm lấy hắn lão công có người thật tốt liếp hắn biết hắn chỉ là vấn đề tại phần lớn số nam hải con mắt b u ồ n c ư ờ i dù sao đây chỉ là một bộ phim thậm chí một chút nam hải sẽ cảm thấy đây là không hợp lý nhưng không phải thánh dịp hắn sẽ nhận thật ôn nhu trả lời sở hữu vấn đề đây là sợ hai vấn đề này rất ngu ngốc cực kỳ ngây thơ thậm chí một chút không thiết thực hắn sẽ nhận thật trả lời ai không thích dạng này người xem hết phim về sau bọn hắn tại đường phố bên trên đi trong chốc lát nhìn xem trời chiều hai người bầu không khí có chút thích trương diện đứng lên địch lai nhi ba ho khắn nói kia、yeah, lão công đã cực kỳ trễ chúng ta muốn nghỉ ngơi sao lâm mông nhìn nàng một cái ngươi xác định sao h、e、ý lôi ba nặng nề gật đầu mặc dù hắn cực kỳ t h ẹ m t h ù n g nhưng hắn nói ra ý nghĩ trong lòng ta ta ta muốn làm một cái trượng phụ nữ nhân lâm mông cũng không phải cái gì ngồi không có trí lớn lưu hạ hủy chớ nói chi là giờ phút này là bạn gái của hắn cái này tự nhiên là không thể nào b ô n g ra khách sạn gian phòng một cái bàn bên trên một bình rượu đỏ đã mở hai cái rượu đỏ chén rượu chén rượu bên trong lấy rượu đỏ trong phòng không có mở đèn chỉ có hai chi ngọn n ế n không khí nơi này chậm dãi khác biệt lúc này h、e、ý lôi ba nâng cốc chén g i lên trước mặt hắn Mắt quang sáng n g ờ chương u thần, t phi tám trăm bảy mươi năm nam nhân chân chính một cái nam hải nếu như muốn trở thành một cái nam nhân chân chính cần kinh nghiệm rất nhiều chuyện nhưng là một cô gái muốn trở thành một cái nữ nhân chỉ cần một cái chế bên trên đại ủ b ạ chính là như vậy ngày thứ hai đương dương quang lúc tiến vào lâm ông cùng địch lỵ cốt thép hai người đồng thời tỉnh lại sau đó hai người ăn ý ôm nhau rất m ệ t m ỏ i lý đ ấ ba hử đầu vùi vào các ngươi trần hùng miệng bên trong ma sát giống một cái tiểu nam i i ê u nhưng là hắn thật rất mệt mỏi hôm qua hắn là lần đầu tiên hắn không hy vọng các ngươi trần thể lực hội tốt như vậy đối hắn tốt hiện tại yếu di động ngón tay là chua mềm không phải bề ngoài nhìn xem lâm mông nhẹ nhàng khoan khoái ánh mắt địch s ắ c ba có sáu một bảy chút không cao hứng tha n thiển ngươi vì cái gì nhìn hơi m ệ t ta lâm mông nghe thơ ngác ngọc trong ngực không khỏi hồi tưởng lại đêm qua tốt vị đạo trên người có chút rồi rắm nhưng làm ngươi thấy địch liệt ba chăm chú n h ữ mày hết thể đều biến mất đau lắm hả hắn biết địch liệt ba hôm qua lần đầu tiên tới nơi này mặc dù ngay từ đầu hắn muốn để trong này trở nên càng nhu h ò a nhưng là những địa phương khác đều cực kỳ dễ chịu hắn không biết diều đến qua bao nhiêu lần không có đau đớn chỉ là rất mệt mỏi chua không có lực ý. địch lực lôi ba không chút nào xấu hổ bắt lấy lâm h ô n g để tay tại eo bên trên lũng liệu nói ngươi cho ta b ó t một tí lâm h ô n g tự nhiên không có đáp ứng t r ậ n tướng nhưng hắn sẽ không xoa b ó t nghĩ đến địch sắc ba l i ề n tốt hắn r ứ t khoát ở trong lòng gọi điện thoại hệ thống cái gì xoa bóp kỹ xảo đúng vậy nếu như chủ nhân trước mắt tình huống bị kiểm c h ấ đến đề nghị chủ nhân mua sắm thần cấp thân tính xoa bóp v ậ t dụng này kỹ xảo làm xoa bóp người cảm thấy ấm áp cùng ra rời đồng thời từ lâu dài cải thiện thân thể giá cả mười nghìn o lưu hành giá trị chủ nhân hội mua sắm thần thánh xoa bóp phục vụ sao lâm mông cũng không muốn mua cho nữ nhân của mình dùng tự nhiên không có cái gì tốt đau lòng địch s ắ c lôi ba đang khuyên lâm mông thời điểm đã thật lâu không có phản ứng nhưng mà khi hắn cảm thấy eo nóng thời điểm hắn đột nhiên bị tìm chết rồi nhịn không được kêu to lên nhưng thanh em hiển nhiên là kiểu may cổ nhân hắn cố nén muốn kêu to nhìn xem thánh dịp ma sắt để tay tại eo của hắn tay theo phần eo xoa bóp thoải mái dễ chịu giống như vô số nhỏ dòng điện thành một đôi giỏn đây thoải mái không để cho nàng cấm nhau mắt lại thỉnh thoảng thì thầm hai cái giống một con n h o nhỏ đùa bơn thành chó sủa thằng lâm mông từng lửa tất cả đứng lên còn có thể nhẫn đây là bạn gái của hắn cũng không phải cái gì người khác tự nhiên không thể coi nhẹ thân thể của nàng đi qua thời gian dài xoa b ó p đi ly dễ b ạ cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu không còn n ạ c h n ạ c h cái này thời đại lý điện thoại vang lên thúc giục hắn đi sân bay lão công cúp điện thoại địch lì lôi ba ôm lâm mông không chịu rời đi lâm mông cho h ắ n lấy ra quần áo đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng ngoan đi thôi ta đi xem ngươi địch s ắ c lôi ba lúc này mới ngoan ngoan đứng lên hai người thu thập xong ra khách sạn diễn phần mình lên khác biệt xe địch s ắ c lôi ba đi sân bay mà lâm l ô n g thì trở lại phòng nấm lúc này không có bi thương bởi vì bọn hắn tin tưởng tách rời là vì tốt hơn đoàn tụ trở lại phòng nấm lâm l ô n g vừa vặn tiến vào ca mê ra trong tầm mắt quảng bá thất đợi dòng dã một ngày dân mạng không kịp chờ đợi hỏi tới a l i ế c trở về trở về trở về liếp tiểu đệ đệ trở về liếp sai ba béo tiểu bội bội không tài liếp lâu bên trên nguyên gốc hôm qua ba béo tiểu t ỷ t ỷ nói muốn đi vận động mấu chốt là hôm qua hai người cả trễ không có trở về nói làm chuyện gì tốt đi sách sách sách nhất định có cái gì không thể nói tại sao phải nói ngươi không thể nói lời nói nói ngươi cổ bên trên tiểu đệ đệ là ấn m á c chúng ta mập mạp tiểu m g ồ i m g ồ i tham muốn giữ lấy tựa hồ rất mạnh cái này còn tại nói cho người khác biết cái này nam nhân là của ta dù cho ta đi cũng không thể ủng hộ lâm mông tự nhiên không biết mình cổ bên trên có khỏa ôm ai hắn một mực bị hai vị lao sư tại lúc này nói chuyện hành động chỗ bức hiếp ân chúng ta vốn là muốn cho ngươi một cái cơ hội thế nhưng là ngươi cả trễ cũng chưa trở lại đem chúng ta lưu tại nơi này liếc lao sư hắn nhìn chằm chằm lâm mông một bên hoàng lao sư cũng lạnh lùng nói à hiện tại trẻ à một yêu đương liền dễ quên sự tỉnh chúng ta ở chỗ này một người a n hỏng ngủ hỏng chờ ngươi ngươi tốt trực tiếp không trở lại t h á n h thất lên bọn hắn nói bọn hắn hội giữ lại đúng không nhưng nhớ tới hôm qua trễ còn đến cảm tạ thượng đế đối hai vị lao sư trợ giúp thế là lâm mông nhận lầm thái độ tốt nói kia ngươi cần ta làm cái gì hà lao sư cùng hoàng lao sư nhìn nhau một tý dùng một đôi có thể dạy con mắt hướng lâm mông bay đi sau đó bọn hắn chăm miệng một lời nói ngày mai có một vị khách nhân muốn tới chúng ta phòng nấm ba không lâm n ô n g s ư ớ n g sở có khách sao là thời điểm mời một vị khách mới hoàng lao sư cảm thấy lâm n ô n g không vui dù sao địch lực lôi ba vừa mới vừa đi tổ tiết mục gia nhập mới khách quý quả thật có chút dạng này nhưng bọn hắn cũng phải hiểu dù sao tiết mục không thể tạm dừng tự nhiên muốn gia nhập mới khách quý đúng đây không phải tổ tiết mục nhìn thấy ta đáng thương muốn cho ta đổi hợp tác sao hoàng lao sư cười lại cười một bên lão sư hắn lập tức sinh khí nói mới hợp tác không phải cái tia xấu lao đầu liếp lâm mông cười biểu thị đồng ý h ắ n tự nhiên không tức giận dù sao tiết mục là không có biện pháp với lại địch sắc ba cũng không có bị đổi đi còn có một ít chuyện chương tám trăm bảy mươi sáu phóng viên xôi chào làm mạng lưới bên trên tràn ngập đi lì hệ bạ rời đi cùng m ớ i khách quý gia n h ậ p lúc hai cái f a n hâm mộ đều điên rồi đong đón g cùng d ã n đi hai cái này cây quạt gia tộc là họ hàng gần nhưng không phải họ hàng gần cái trước là triệu f a n hâm mộ cái sau là lâm mông f a n hâm mộ hai fans đều sợ ngây người nguyên nhân là vạn đạt ban bố mới chủ đề công viên tuyên truyền t n h trụ vạn đạt v hoàn toàn mới chủ đề công viên lấy tình lữ làm chủ đề ngọt ngào tình lữ chủ đề công viên Vạn mong ngài quang đặt lần â Đây không phải điểm. Đây m điểm. mấu Mà tại cái này, hai tấm hình bên trong là một nam một đề. này. này không kia không phải chính chốt hắn. Hai Những hình hai hình hai Hai trọng vấn Bọn Cùng. bên trong nữ người. người cái. tại cái của c là là phải nói liền là lâm mông cùng là lâm thứ r i ệ u Lần t nhất nhìn thấy tấm hình này lúc triệu phan hâm mộ cùng lâm mông phan hâm mộ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là hai người kia là thế nào nhận thức đây làm ngươi thấy ảnh chụp bên trên hai người thứ hai ấn tượng là tờ ép là sai lầm hai mươi ba người đúng không lâm mông bạn gái không phải gọi đức lợi lôi ba sao làm sao cùng triệu nhìn càng giống tình nữ cái này không khoa học có đúng không ô、oh, hát mi g hot giờ l i ế p những hình này thật xinh đẹp l i ế p chỉ là ta là a tỷ siêu cấp f a n hâm mộ hộ không tốt cảm thấy diệp bóng ánh cv cũng không t ệ l i ế p lâm ông tiểu ca ngươi ôm nhầm người to a l i ế p bên trên ba béo tiểu mội mội vừa đi ngươi sao có thể ôm cái khác tiểu mội mội cái gì cũng không nói ông ta ta không sợ bị ba béo tiểu tỷ trả thù l i ế p lâm ông đệ đệ xuyên áo sơ mi trắng không quá đáng yêu anh bảo thật đáng yêu l i ế p không nên không nên coi như biết diệp địch là thật bài ta cũng muốn ăn cái này diệp anh thức ăn cho chó ai cũng đừng cản ta hộ cho nên đây là một lần h ợ tác v ạ n đặt là chừng nào thì bắt đầu mời danh nhân đại ngôn nhưng tình lữ chủ đề a diệp bóng ánh vợ chồng phi thường liếp các ngươi đều không cần châm ngoại ly gián nhà chúng ta tiểu ca là nhà ta ba béo tiểu thư liếp hai quả cầu mê mặc dù có chút muốn biết thần tượng của bọn hắn có lẫn nhau hợp tác nhưng nhìn đến dạng này một bức mỹ lệ bức họa phần lớn số diễn thuyết cũng là một loại niềm vui thú ngoại trừ thánh dịp nóng là có tiếng lại thêm bên trên đây là công việc yêu cầu bọn hắn cũng có thể hiểu được vong tại rất nhiều dạng này hợp tác bọn hắn sẽ không muốn quá nhiều liền ngay cả triệu một chút f a n hâm mộ cũng muốn biết lâm h ô n g cùng địch lị nhi ba vì sao biết cùng một chỗ dù là chỉ là cùng chiếu bảo cùng một chỗ có một đoạn thời gian hai cái f a n hâm mộ quan hệ rất tốt nhưng sau đó vạn đã thấy bộ bị đổi mới lần này đổi mới là đồng dạng hai tấm hình cái này khiến đám f a n hâm mộ không phản bắt được anh tuấn nam nhân cùng cưới tại bạch mã bên trên nữ nhân xinh đẹp lẫn nhau nhìn đối phương cái chán dán chặt lấy cái chán bọn hắn ở giữa khoảng cách rất gần giống như tần đã đi lên một cái khác tại ma thiên luân bên trên cả hai ở giữa khoảng cách càng gần nhưng vẫn không có tần hai người trong mắt chỉ có đối phương bọn hắn mỉm cười ôn n u mà trong tấm ảnh tràn đầy loại kia thích trực diện để một đám dân mạng chạy ta phượng thần quân lang ra trần tiểu đệ đệ hộ đường lô mãng như vậy l i ế c a l i ế c đây là đi tân sao ohmg hot g i l i ế c ba béo tiểu nội mội cái nào nết đi tranh thủ thời gian ngăn cản hắn để cho ta đem cầm cầm đọc xong l i ế c tháng này đổi bộ bốn điện thoại toàn bộ mẹ nó nước hỏng l i ế c không thể không thể ta muốn đi diệp vanh m é t vòng cái gì mặt m ã đan vạn đạt ngươi có năng lực thả anh t r ụ ngươi có năng lực liếp ta thật lo lắng cho a liếp a liếp lao công ta rất đẹp trai ta tần ta tần ta liếp xin hỏi chỗ nào có thể mua được anh t r ụ Ta cho người phụ i xuống trách i không có h này, xin、so、lựa chọn nào khác chỉ có thể gọi điện thoại cho lão bản của bọn hắn hỏi bọn hắn phải chăng có thể cung cấp một chút ảnh t h ụ lão bản của hắn không phải đại lão bản mà là tiểu l ã o tấm đôi tình lữ này lấy công viên trò chơi làm chủ đề cũng bị tiểu l ã o bản xếp ra bao quát minh tinh đại nôn cùng lợi dụng lâm mông cũng là tiểu l ã o tấm một tay quyết định lúc ấy cùng triệu chúng ta đồng thời không phản đối nhưng đối với lâm mông mà nói mặc dù bốn trăm bảy mươi nhưng xác thực phát h ỏ a nhưng chỉ là mới phổ thông máy tính tại chủ lưu truyền thông trước mặt vẫn là không được h a n nên nhưng các tiểu lão bản đều đang nghị luận bọn hắn không cách nào phản đối mặc dù bây giờ nhiệt độ xác thực đã chứng minh tiểu lão bản quyết định là chính xác nhưng là nhiệt độ phương hướng có chút không đúng cho nên người phụ trách không biết nên làm thế nào hắn không dám đem sự tình làm hư. đây chính là nhỏ kế hoạch của lão bản nhưng tiếp vào điện thoại vương chỉ nói để quan hệ xã hội sở hữu tham quan tỉnh lữ công viên tỉnh lữ đều có thể miễn phí đạt được diệp phóng ánh vợ chồng áp thích người phụ trách cúp điện thoại nhớ tới tiểu lão bản diệp anh vợ chồng hối hận chính mình được không loạn tiểu lão bản hiển nhiên cực kỳ quan tâm nhằm vào dân mạng mãnh liệt kháng nghị và đạt lấy bộ biểu thị tham quan công viên trò chơi tỉnh lữ có thể miễn phí đạt được diệp phóng ánh cùng thê tử ảnh chụp áp thích đồng thời nhờ vào đó cơ hội biểu thị mới nhạc viên đem trong vòng ba ngày mở ra lập tức đưa tới không ít dân mạng chờ mong nao n a u biểu thị đem trong vòng người phụ trách không cười cũng không có khóc đây không phải trọng điểm được không công viên trò chơi là mấu chốt liếc t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy lại hồi phòng nấm ngày đó ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây ba người quyết định quét dọn phòng nấm nhưng là mặc dù bọn hắn chỉ ở chỗ này ở thời gian rất ngắn thanh lý là tương đương mệt trọng điểm là phòng bếp cùng phòng ngủ ghi nhớ cửa sổ cùng cửa sổ nhất định phải thanh tẩy sàn nhà nhất định phải tu bổ ngoại trừ lao sư nghe được tốt đẹp nhất mong ước hoàng lao sư vẫn không có kết thúc chúc phúc nó nói con mắt lập tức trở thành mỗi hương thơm hắn là nam nhân không thích làm việc nhà lúc đầu nhận vì cái gì tốt nhất quét hình tốt ta không nghĩ tới có nhiều đồ như vậy cấp tốc lắc đầu liền muốn đứng lên nói đúng người đã quên chăn mền của chúng ta cũng muốn xuất ra đến ta hội ta hiểu được người trước bận điệu sau đó phòng n g h ị t ử chạy tới hoàng lao sư nhìn xem nào tiểu tỵ nhìn không được lại cười lại mắng g i a hỏa này muốn trộm lười liền nói sau đó hắn xoay người lại nghiêm túc nhìn xem lâm mông nói nhỏ d i ệ p ngươi không thể hướng lao sư của n g ư ơ i học tập người biết lao động quang i n h sao các ngươi trần nhẹ gật đầu hoàng lao sư thỏa mãn dôi ra tay vô vô lâm mông bà vai sau đó nói vậy thì tốt ta đi chuyển đến phủ cống rãnh một cái khác l ư u cho ngươi t h á n h t h í c lên diễn truyền bá trong phòng mỗi người đều nhìn trước mắt cái sân trống rỗng sau đó nhìn từng trương mạnh lâm mưng mặt lập tức nợ nụ cười ha ha ha ta liền biết hoàng lao sư sẽ làm như vậy l i ế c vô lại cha nói cực kỳ phiền hoàng thúc thúc thậm chí khi dễ cha ta l i ế c thân yêu chúng ta nhà đơn thuần tiểu đệ đệ lao sư hắn cùng hoàng lao sư đều là nhân loại tinh hoa ngươi có thể thêm chút tấm liếp hắn hoàng lao sư ngươi khi dễ như vậy hài t ử lương tâm của ngươi sẽ không bị thương t u n a hà lao sư trả lời nói lương tâm là cái gì ngươi có thể ăn à hoàng lao sư trả lời muốn lương chi vì cái gì ta hy vọng mặt chính làm ba người bọn họ thanh lý thời điểm một chiếc xe hơi dừng ở hốn lượn đường núi dưới đây là sao một cái màu trắng thể dục người nhỏ bé nam nhân mập đi xuống xe nhìn xem liên miên chập trùng đường núi chưa phát giác một tiếng thật h t n g b ĩ đúng lúc này một cái đáng yêu giọng nữ hô to người kia ở đâu bên trong ngươi không phải nói như vậy sao ta không nhìn thấy một chỗ phòng ở nghe lời này người này thu hồi lòng cảm kích của hắn hướng bốn phía nhìn một chút nhưng là hiện tại hắn cái gì phòng ở cũng không có thấy lại càng không cần phải nói người hắn rất nhanh xoay người lại muốn hỏi lái xe là ai phái bọn họ chạy tới vân vân liếc nam nhân nhìn xem xe nói chuyện gì xảy ra hắn làm sao đi nó là quên đi na nhóm còn là cố ý đem chúng ta lưu tại nơi này nam nhân trên mặt biểu lộ thật không tốt có nói không ra lời có sinh khí nhưng mà nữ nhân bên cạnh đột nhiên quát to một tiếng à chúng ta hành lý còn tại xe bên trên đây nam nhân nhìn một chút nữ nhân bên cạnh chuyển động con mắt bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ ở nơi nào mà không phải hành lý chúng ta làm sao đi phòng ấm nữ nhân gật gật đầu đoan chừng là từ nơi này lên đi cái này nam nhân nhìn xem đầu này tựa hồ không có quái đường chăm chú nhìn người xác định sao đây là đang trêu cận chúng ta sao nữ nhân cũng có chút do dự nhưng cũng không còn cách nào khác không phải sao nam nhân cũng chỉ đành gật đầu nói vậy được rồi đi trước lấy nhìn nói xong hai người hướng vòng quanh núi đường cao tốc đi đến nhưng đi không bao lâu đột nhiên nữ nhân một cái lảo đảo té ngã trên đất nam nhân liền vội vàng tiến lên đỡ dậy một người thế nào mọi chuyện đều tốt sao nữ nhân c n lưới nhìn xem mình bị xoay chân thói quen cố n ê nói không có việc gì liền làn hữu thương một tí nam nhân lại nói vẫn chưa đóng cửa hệ Ta nữ ó gót, i người giày biết ghi tiết phải mang ràng không chân n làm mục, sao sao. cao đây chép rõ nhân l u n g túng gục đầu xuống hắn mang giày cao gót liền như chính mình nhìn thấy người kia thời điểm hội biến xinh đẹp đồng dạng xinh đẹp kết quả vậy mà không nghĩ tới sẽ sinh ra loại chuyện này nam nhân đem hắn ôm ở bên người vung tay hắn ra đột nhiên hắn nói đúng vậy chúng ta có điện thoại của bọn hắn d â y số sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi nơi này chính kéo lấy phòng ngủ sàn nhà lâm mông đột nhiên nghe được bên cạnh điện thoại văng lên ngoài cửa hoàng lao sư lập tức triển khai gầm hét phe nhỏ diệp điện thoại tới nhanh ngay liếc lâm mông anh nói thả giới đồ lao nhà cầm điện thoại lên uy ngươi tốt nơi này là phòng nấm cuối cùng lập tức chuyển tới một lo lắng giọng nam ngươi tốt chúng ta là phòng nấm k h á c h nhân thế nhưng là vừa rồi lái xe đem chúng ta ném tới núi dưới ngươi có thể tới nhận chúng ta sao lâm mông còn không có lấy lại tinh thần bên hai chuyển đến một tiếng để nén thét lên là nam nhân sao liếc lão sư xem xét hà tới giật nảy mình sau đó mới đi vào đối hoàng lão sư hỏng cười nói hoàng lão sư ngươi hợp tác tới hoàng lão sư gặp lão sư cười một tiếng liền biết không sao hướng lâm mông nhỏ giọng hỏi chuyện gì xảy ra lâm ông vẫn là không tới đón bên ngoài mặt thả trong điện thoại mặt lại chuyển tới thanh â m của người đàn ông kia là hoàng lao sư sao Thần! câu nói này vừa ra miệng hoàng lao sư cũng xưng sở không được không qua cực kỳ dẫn tới hoàn hồn bọn hắn tiết mục rất nhiều người đều gặp biết bọn hắn cũng không kỳ quái thế là cười nói ngươi tốt ngươi tốt ta là hoàng lao sư xin hỏi ngươi là ta là lần này khác h nhân ta không biết làm sao tìm được ngươi ngươi có thể phái người tới đón ta không hoàng lao sư liền vội vàng cười đáp nói tuất liền muốn quá khứ ngươi chờ một tí cúc điện thoại hà o n g lao sư hung á c đem đầu hướng đạo diễn nói đạo diễn nói xong đẹp không tại sao là tỏ con người người mua có phải hay không quá không giống bình thường một bên lao sư hắn cười không được h á cũng đừng quên trao chuốt đúng đúng này cá tính đừng không đúng liếp chủ nhiệm lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười lại không có trả lời trong đó muốn cãi nhau hoàng lao sư một mặt phiền m u ộ n cuối cùng đành phải trắng ra mắt chương tám trăm bảy mươi bảy ta không dự được cúp điện thoại hà lao sư cùng hoàng lao sư cùng nhau nhìn thấy diệp thần ánh mắt kia sững sờ nhìn thấy diệp thần thế nào hà lao sư cùng hoàng lao sư t r ă m miệng một lời nói nhỏ diệp à ngươi hôm qua nói lời chưa à diệp t h ầ n xứ sở hồi ức nói đã đáp ứng tiếp khách người hoàng lao sư cùng hà lao sư đều cười nói vậy ngươi đi nhanh đi đừng để khách nhân sốt ruột trở lấy diệp xâm nghĩ một hồi nói bọn hắn tại núi dưới lao sư hắn không do nói ngươi không trả lời sao cùng như nào diệp thần thế nhưng là đoạn này khoảng cách quá xa chẳng lẽ muốn ta đi qua đi sao hà lao sư một ngày nào nhìn về phía một bên hoàng lao sư nói đứng cái này khó không muốn đi quá k ứ sao hoàng lao sư trận trắng mắt mở ra hai tay nói ngươi hỏi ta Ta đột nhiên hỏi một chỉ có đạo diễn cây ngâm n g phòng n h anh minh đứng lên toàn trường lặng ngắt như tờ diễn truyền bá trong phòng không cười âm thanh ha ha hải ủ Không nghĩ tới đạo diễn không h đệ đệ nó nên cảm á o thấy xấu hổ chính là người làm công tác văn hóa câu nói này nói quá game hai liếc ta cảm thấy ba người bọn họ đều có giết đạo diễn xúc động bọn hắn mỗi ngày đều muốn ngọc mét dạng di ngọc mét người sinh hoạt đạo diễn l i ế c nơi này sưởng trưởng còn không nghe trào hàng xe đạp của mình cùng xe điện nghe nói giá cả đã xoay đầu lại thương lượng cái gì biện pháp giải quyết hiện nhiên sưởng trưởng một bộ không có ý định chú ý bộ dáng nhỏ diệp ngươi cũng nhìn thấy đây là gia đình tình huống chúng ta không có thể giúp ngươi hoàng lao sư hít miệng khí thương tâm nhắm mắt lại một bên lão sư hắn cũng hít miệng khí đúng cái này không phải chúng ta không muốn giúp ngươi mà là chủ nhiệm nhiều lắm chúng ta không làm được nếu không trong nhà của chúng ta có một người để hắn giúp ngươi à lời này một hoàng lao sư xứng sở vô ý thức cảm thấy không đúng hộ nói lao sư hắn ngươi nói người k i a không phải ta sao ta có cơm chưa muốn chuẩn bị lao sư hắn cười lắc đầu sau đó hung á c hướng phía cửa hô to mau tới mau tới bang ba ba của ngươi nhận người liếp nói xong quay người hướng diệp thần nói tốt ngươi mang lai phu đi chớ nhìn hắn nhỏ hắn cực kỳ có thể diệp thần một mặt im lặng nhìn xem xoa xoa chân mình lai phúc hắn có thể làm cái gì hà lao sư cùng hoàng lao sư chăm miệng một lời nói thú manh đúng ngươi nhìn ngươi đi tại đường bên trên có hay không mệt mỏi lúc này bán cái đang yêu chẳng lẽ không cảm thấy được đường đi rất nhẹ nhàng sao hà lao sư ôm lấy phúc hướng diệp thần huy động thóc nóng luốt bộ dáng cực kỳ đáng yêu chỉ ít diễn truyền bá trong phòng rất nhiều người xem đều đang kêu lấy muốn trộm chó ta đ á m kia trộm được chó đây nhanh đi theo ta liếc tưởng tượng tiểu đệ đệ cùng lai phúc tại đường bên trên tiểu đệ đệ lai phúc ta mệt mỏi lai phúc vương đệ đệ lai phúc ta đói lai phúc vương đệ đệ lai phúc ta k h á t cờ giờ bờ cờ lai phúc vương đệ đệ n g ư ơ i chỉ hội gọi sao ha ha ha tấm hình kia nhất định rất thú vị trước kia lao sư hắn nói muốn phái một người đến ta cho là hắn hội hố, hố một đợt lai phúc cái này tiểu cầu có thể đi mấy bước sau n g ư ơ i không nói chuyện phiếm đạo diễn còn đánh quảng cáo đâu n g ư ơ i như thế không được muốn tôn trọng lao t h a m món lợi nhỏ biết không h ã n i m miệng đạo diễn ai làm sao người không cho ta cái lý do khẳng định là cùng ta đề cử không tốt chờ ta muốn còn có gì tốt quảng cáo tử nhất định phải xuất kỳ bất ý l i ế c bên này cười đến có chút khác người diệp thần chuẩn bị đi ra ngoài tự nhiên không có mang đến phúc hà lao sư cũng một mặt hối hận càng không ngừng trào hàng thật ngươi mang đến phúc đường mệt mỏi có thể bồi ngươi nói chuyện diệp thần không có ngôn ngữ cái này có thể nói chuyện sao nhưng vẫn là nói không cần ta chạy rất nhanh nó theo không kị hà lao sư cùng hoàng lao sư tỉnh táo một chút lần này là nhỏ diệp hai người từ nơi này khiếp sợ nhìn qua đi bây giờ người này lại là diệp thần bạn nhảy liền vội hỏi nói ngươi vì cái gì không cùng đi qua đi cùng đạo diễn nói ta k hai ô n g điểm này rất khó phản bác hai người không biết là hắn vừa rồi k i ê u biểu tình khiếp sợ đã bị đông đảo dân mạng đoạn bình phong thành biểu lộ bao mới nhất biểu lộ ha ha ha ha ta liền biết bọn hắn có thể như vậy biểu đạn muốn nhớ ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hình đệ chạy tư thế vai hùng thật xin lỗi nhìn không thấy chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng càng ngày càng xa liếp lần này hẳn là hát nói ngươi mau trở lại ta một người chịu không được h ỏ i truy giống hay không phong người trả lời không có c á c nào độ bảy mươi dặm tâm tình tựa như biển tiểu đệ ngươi lợi t ả liếp bị gió thổi giống như người đồng dạng nam nhân chân kinh hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy một cái bóng đen hướng hắn bay tới bóng đen kia thật rất gấp quá nhanh hắn thấy không rõ là cái gì bên cạnh hắn người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này cái bóng hắn cẩn thận nhìn một chút không quá khẳng định nói đó là cái nam nhân sao sau đó hắn nhìn thấy cái bóng càng ngày càng gần với lại độ số càng ngày càng chậm khi hắn vững tin kia xác thực là một người lúc lại một lần giật nảy cả mình nguyên lai、like、là một người liếc cái này không có nhiều khoa học hắn là cưới tên lửa tới sao mặc dù hắn một mực tại t h a n p h i ề n nhưng bọn hắn chỉ qua mười phút đồng hồ liền gọi điện và tới người kia nhìn qua vô tận uốn lượn đường núi mười phút đồng hồ n g ư ờ i xác định không dễ chơi sao đây là hắn liếc đúng lúc này tới một cô gái kinh ngạc chính là người còn chưa kịp phản ứng hắn trông thấy nữ nhân kia đem chân của hắn m á n h liệt bóng ma từng tới đi lãng phí bởi vì giày cao gót phương thức lần nữa nghiêng nam nhân tổn thương hắn nhưng hắn không thích có cảm giác giống nhau chỉ là đá rơi xuống giày cao gót khí chân của hắn hướng người kia khập khiễng chạy qua đi a liếc nam nhân nhìn một chút ném ở trên đất giày cao gót lại nhìn một chút cái kia khập khiễng nữ nhân hoài nghi nắm tay đặt ở c h á n bên trên đây không phải là đáng xấu hổ sao diệp thần đầu cũng trông thấy nữ nhân kia khập khiễng hướng hắn chạy tới đột nhiên ngừng lại mặt bên trên biểu tình khiếp sợ chợt lấy ôm chặt lấy hắn bên thai chuyển đến nữ nhân thanh âm ngọt ngào diệp thần đã lâu không gặp l i ế t đám dân mạng thông qua diệp thần trên người lỗ kim ca mê ra thấy được t ấ m hình này theo sau đó phát sinh bạo tạc trời ạ ta nhìn thấy người nào lại là nhà ta anh bảo liếc đây là có chuyện gì bọn hắn trước đây không lâu không phải làm việc với nhau qua sao cho nên đây là một lần đ o à n tụ ba béo ngươi mau tới ngươi vẫn là không trở lại ta liền muốn phản bội đi diệp anh vợ chồng doanh địa to ta lần thứ nhất nhìn thấy anh bảo thời điểm ta liền không kịp chờ đợi muốn đầu nhập ngực của nàng hộ nhưng vì cái gì ta cảm giác ngọt ngào như thế các ngươi đều làm ù lòa kéo lang tranh tài nhưng cái này t h cũng h đưa đến một trận đại chiến cái kia chính là diệp địch vợ chồng cùng diệp anh vợ chồng c về đám phan hâm mộ tranh tài nhưng tất cả mọi người đang nói đùa cũng không có cái lộn diệp thần không biết làm sao thanh âm của một nam nhân vang lên ta nói hắn ngay cả hình tượng đều không mớn đi tiểu liền chạy là diệp thần cái này cũng không kỳ quái hộ diệp thần ngẩng đầu nhìn lên thật là sợ ngây người tại cái này trước mặt m ặ t một bộ cố định thân cao quần áo thể thao mặt mỉm cười không phải vương xã trường sao v n đặt c h i tử hắn vì cái gì ở chỗ này đó là trong điện thoại thanh âm của người đàn ông k i a sao so diệp thần càng khiếp sợ chính là quảng bá thất người đều kinh hãi thời gian thật dài đều nói không ra lời viên đạn màn hình trong nháy mắt biến mất trong không khí người tốt diệp thần ta là vương hiệu trưởng vương thủ lĩnh mỉm cười hướng diệp thần vươn tay ra diệp thần rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại lễ phép cùng hắn năm tay người tốt vương tiên sinh ta là diệp thần hai người nhìn nhau cười một tiếng đã lâu không gặp tình nghĩa huynh đệ vương thủ linh đối cái này nho nhã lễ độ khiêm tốn hữu lễ người trẻ tuổi ấn tượng càng ngày càng khắc sâu cho nên hắn nói phi thường cảm tạ ngài cho chúng ta vạn đạt đại ngôn cái này chủ đề công viên hiệu quả phi thường tốt diệp thần không thích những cái kia trước kia gặp qua vương tổng các minh tinh cẩn thận vẫn làm ờ i nhưng rất đạm m ạ c mà cười cười gật gật đầu tạ ơn mặc dù thánh dịp cái này khẳng khái tiếp nhận ca ngợi là vì cái gì vương hiệu trường ưa thích hắn ca ngợi là không thích người luôn luôn giả bộ khiêm tốn ôn hòa cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hư giả hắn cảm giác rất tốt. giống thánh dịp kỹ xào rất tốt đây là đáng ra tán thưởng tại sao phải làm bộ rất ít gặp đến một người có thể cùng khẩu vị của hắn chỗ lấy các ngươi vương tổng thống trần thủy biện thái độ càng hữu hảo trực tiếp đưa tay vũ vũ các ngươi trần bà v a i cực kỳ huynh đệ tốt nói tốt ngươi gọi ta vương tiên sinh cái gì trực tiếp gọi tên của ta ta cũng không gọi tên của ngươi sao hoa tây thôn đãi nộ như vậy nếu như tại nhi tử của người khác có tiền tự nhiên là mừng rỡ như điên hoặc đề cao dập đầu hết sức chăm chú nhưng đối thánh dịp vương p u nhân chỉ là một người nếu như lời trước hắn khẳng định hội mừng rỡ như điên nhưng ở cái này sinh mệnh hệ thống thánh dịp ánh mắt tự nhiên là không giống nhau cho nên nó là bình tĩnh nói vương phu nhân tiêu tổng thống vương danh tự cười đến rất vui vẻ lớn tiếng phải nói a nó không giống ngươi tại tin tức bên trên nhìn thấy cái chủng loại kia người loại kia cao cao tại thượng người loại kia làm cho người kính lý người loại kia tràn ngập địch lý người loại kia chỉ là tại chơi game người bình thường người vây xem nhìn xem hai người kia bọn hắn vốn là cực kỳ hữu hảo sau đó trận mắt hốc mồm trận mắt hốc mồm đây là cái gì ta bỏ lỡ cái gì sao vì cái gì vương hiệu trưởng tựa hồ ưa thích tiểu đệ đệ của chúng ta vương hiệu trưởng xuất hiện vào thời khắc ấy lòng ta đình chỉ nghĩ đến trước đó hiệu trưởng vương làm một cái tiết mục mời toàn minh tinh mặt hắn là không cẩn thận m ị lực thậm chí một chút khoác lắc cũng rất nhiều nguyên bản cho là tiểu đệ đệ của ta cực kỳ sợ hãi dù sao đó là người giàu có nhi tử nhìn xem tiểu đệ cùng mây nhàn n h ạ t phong nhìn lại một chút hiệu trưởng trước đó nhìn thấy rất gấp đứng lên các minh tinh cảm giác tiểu đệ cho chúng ta dài ra m ặ liếc có thể lý giải sao tiểu đệ đệ bởi vì hắn loại kia không khiêm tốn thái độ rất có thể sẽ bị người ưa thích những cái k i a t r ô n g thấy hắn người nhất định sẽ khóc muốn trách n h i ệ chương tám trăm bảy mươi chín n g ư ơ i là nam nhân diệp thần chúng ta đi lên sao vương tiên sinh hỏi nói diệp thần gật gật đầu đồng thời thay triệu nhặt lên trên đất dày cao gót cảm ơn ngươi triệu hội bên trên xấu hổ đỏ mặt gương mặt nguyên bản cho là kết quả vậy mà muốn ra lớn như vậy hành động nhớ được bản thân vừa mới thoát khỏi giày cao gót tác dụng như nào suy nghĩ là vô cùng đơn giản trong lòng không phải cùng tự nhân khí cái này không chỉ có không có lưu lại một cái ấn tượng tốt với lại khả năng hội lưu xuống ấn tượng xấu bên kia vương nhìn qua bốn lượt đường núi không khỏi hỏi còn muốn đi bao lâu diệp thần nghĩ nghĩ nói ước chừng một giờ với hắn mà nói chạy bên trên chừng mười phút đồng hồ là đủ rồi nhưng là có hai người bọn họ cho dù hắn có thể chạy hắn cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ bảy trăm sáu bảy trầm rãi đi đây là một giờ không có nghỉ ngơi nhưng hai người bọn họ khả năng không thể không nghỉ ngơi cho nên một giờ là không đủ nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra khả năng này hội đem hai bọn họ đều đánh thật nghe được đi một giờ vương hiệu trưởng lập tức đầu nốc hắn là lái xe hoặc c ư i lữ hành là muốn chính mình coi ta đi bộ hoặc rất ít dù cho chỉ là vài phút đi đường có thể cho là hắn nhất thời hứng thú đến trải nghiệm nông thôn sinh hoạt kết quả không nghĩ tới muốn rời khỏi một giờ vòng quanh núi đường cái vương phu nhân có quay đầu một khắc này xúc động như vậy ta có thể hồi diệp xâm sao diệp thân lắc đầu hiện ở chỗ này không có người cũng không có xe ngươi không có thể trở về vương hiệu trưởng biểu lộ cực kỳ không đáng yêu với ta mà nói trải nghiệm nông thôn sinh hoạt là khó khăn dường nào a một bên triệu nói chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi bằng không đợi lấy a gặp mặt quá trễ không an toàn vương xã trưởng nói không nên lời cái gì đã trở về vẫn là đi nhưng diệp thần nói thời điểm ra đi cũng không có vội vã khởi hành sau đó nhìn một bên triệu sau cùng ánh mắt rơi vào chân phải của nàng mắt cá chân bên trên triệu lúng túng nhìn một chút cảm động hạ thân nói thế nào chúng ta không đi sao diệp thần lắc đầu sau đó hung ác ngồi sổn người xuống nói lên đây đi ta có ngươi cái gì đệ đệ ta muốn hồng bao đây không phải là học sao ba béo hội ăn giấm hộ lâu bên trên mù l o à còn có t ử quỷ b ả bối chân đều xoay sưng lên đệ đệ nhất định là cái thân sĩ ngươi không thể để cho một cái bị tổn thương nữ hải đi xa như vậy đúng vậy anh bảo cùng bàng địch là k h u y ê mật tiểu đệ đệ nhất định sẽ hỗ trợ a liếc liếc đệ đệ thật là ta tốt nhất ấm áp k ó c như vậy tỉ mỉ nam hải nói cho ta biết ai không thích đây nhưng ta làm sao mà nhận chiến thắng bảo thích ta đệ đệ đây đây là h ảo giác của ta sao nhìn chiếu bảo đỏ mặt đến bao nhiêu lợi hại đám dân mạng đối diệp thần quan tâm hành vi đại hống đại thiếu có người nhận là tại quảng bá thất người xem là khẩn trương cùng sợ hai xuất hiện vương xử tử đánh màn hình trầm mặc một hồi nhưng mà cái này là có thể lý giải tựa như người bình thường đột nhiên nhìn thấy cao nhất lãnh t ụ đồng dạng nhưng bây giờ bởi vì diệp thần đám dân mạng lập tức như chút được gánh nặng chỉ là tránh khỏi tổng thống vương không nói gì diệp thần vừa nói miệng không chỉ có để diễn truyền bá thức khán giả khóc ngay cả chế hội bên trên triệu đều sợ ngây người nhìn xem diệp thần rộng lớn phía sau lưng ngồi xổm ở trước mặt hắn nhất định có một loại cảm giác an toàn triệu không khỏi đắc ý nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ lại thêm bên trên diệp thần có chút bận tâm dù sao đây không phải vài phút mà là một giờ cho nên không tốt lắm tới diệp thần quay đầu nhìn xem triệu con mắt hắn không có ý khác tựa như một đại nam nhân tự nhiên không phải nhìn xem bị tổn thương nữ hài một cái nam nhân nhảy tới nơi này, vẫn là một cái nam nhân. triệu phong trí nhìn xem các ngươi sợ các ngươi trần không kiên nhẫn tranh thủ thời gian nằm tại các ngươi trần hai tay tự nhiên h ắ n tử cái mũi là hắn đều hương thơm hương thơm vị đạo không khỏi đỏ mặt ta rất tốt chuẩn bị xong chưa diệp thần một thanh ở triệu bóng lưng phía sau một mảnh nếu như hơi có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới triệu dáng dấp thoăn g ầ y xinh đẹp một ý nạo lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng thôi ta triệu lệ dĩnh cũng có chút thẹn thùng cảm thấy diệp thần loại cảm giác này cực kỳ để triệu thẹn thùng đem đầu trôn ở sau lưng của hắn toàn bộ vây xem vương thủ lĩnh khi hắn nhìn xem hai người chuẩn bị lúc rời đi diệp thần được xoay người lại nói vương hiệu trưởng đi vương hiệu trưởng đi theo đám bọn hắn nhịn không được than phiền nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi quên ta đi đây sách sách sách không có cái gì so tại bốn lượn đường núi bên trên lái xem ộ t giờ càng làm cho người ta lòng chưa xót triệu không hiểu nói chuyện gì vương hiệu trưởng cười nói cái k i a chính là ăn một giờ chó ăn hướng hai người nói xong nhìn một chút trong mắt tràn đầy t r e o tức triệu hai gò má đỏ lên út út mở mở thật lâu nói không ra lời đành phải đem mặt đỏ gò má một lần nữa trôn ở diệp thần lưng bên trên nhưng vương cũng không muốn để cho hai người cùng đi tụ tập ở một bên diệp thần nhỏ giọng hỏi diệp thần ngươi nói cho ta biết ngươi ưa thích ly anh cái này một cái vẫn là ba béo cái nào diệp thần nghe nói như thế có chút không phản bác được một nam ba béo là bạn gái của ta câu nói này nghe xong hiển nhiên cảm thấy triệu lưng lẫn một cái cương bên cạnh tổng thống vương tiếu lây đối diệp thần giơ ngón tay cái lên t ố t đó là cái nam nhân hộ ba người một đường nói chuyện cùng mỉm cười tại đường bên trên triệu phong trí cùng vương tổng thống t r ư ớ c cũng biết vương là không chỉ một lần biểu thị cực kỳ thưởng thức triệu phong trí nhưng đây không phải một cái ấn tượng tốt chỉ là thưởng thức thêm bên trên các ngươi trần vương ấn tượng rất tốt ba người nói chuyện phim tốt quy củ tới nhà nói một chút liền tốt ngươi hỏi đều là cái gì ngươi thật dị địa hôn nhân dù sao đừng đến trừ phi ta giết chết ngươi quá phí sức ta cảm thấy về sau không muốn dạng như vậy mọi người có chuyện liền trực tiếp nói ta cũng sẽ không nói cái gì t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ngươi nói cái gì ấy nhỉ rốt cuộc đợi đến các ngươi trần mang theo triệu phong trí hồi cây n ấ m phòng ở đã sau hai giờ đó cũng không phải bởi vì các ngươi trần tự nhiên mà là bởi vì vương thủ lĩnh mệt mỏi không có đi thời gian dài nghỉ ngơi cuối cùng các ngươi trần đề nghị hai người bọn họ trở về đệ nhất để chương trình tổ phái một chiếc xe đi đón tổng giám đốc vương đây là tận khả năng sớm lệnh mọi người khiếp sợ là diệp thần con triệu đi hai giờ nhưng vẫn không có đỏ mặt hoặc hô hấp thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có chạy xuống y nguyên trầm ổn kiên cường y nguyên x o á i khí uy m á h liệt thẳng để diễn truyền bá thất khán giả ngược lại hút một hơi khí ở chỗ này chờ nửa ngày cũng không có đám lao sư người hắn cùng hoàng lao sư cũng gấp không thôi đang chuẩn bị ra ngoài tìm kết quả trông thấy diệp thần đưa lưng về phía cá nhân trở về vội vàng tiến lên đ ó nói chuyện gì xảy ra nằm tại diệp thần lưng bên trên thoải mái cơ hồ không có ngủ triệu quá khứ lắc đầu hai mươi ba ngẩng đầu hướng hai người mỉm cười hoàng lao sư hoàng lao sư hai người nhìn thấy tấm kia bánh bao mặt lộ ra nụ cười sán lạ cũng lập tức nở nụ cười lý dĩnh liếc ta còn nghĩ là không phải ngươi đây đúng ta muốn hoàng lao sư nấu cơm mấy người còn muốn phiếm vài câu lại bị diệp thần đánh gãy lao sư hắn ngươi đi trong phòng mặt ta đen trong túi có dầu hồng hoa làm phiền ngươi tiếp nhận một tí diệp thần nói thừa dịp cái này triệu lệ dĩnh đi vào đình nghỉ mắt sân cẩn thận từng ly từng tí bông xuống đám người hai người nhìn xem triệu nếu quả như thật nhìn thấy chân phải của nàng xưng ơ p h n g lên vội vàng hướng diệp thần tỏ tình rời đi triệu có chút xấu hổ làm phiền ngươi vừa vặn qua tới chiếu cố chính mình chuẩn bị cùng diệp thần nói lời cặp tạng diệp thần đứng dậy quay người rời đi triệu xứng sờ mạnh một đoạn thời gian rất dài không có khôi phục diễn truyền bá thất người xem cùng triệu lệ dĩnh đồng dạng đây là cái gì vì cái gì đệ đệ ta cứ đi như thế đi đi đoán chừng là vì để tránh cho hiểm nghi dù sao đệ đệ ta bạn gái là ba béo liếc ta hơ mộ ba béo có dạng này một cái vì nàng nghĩ bạn trai liếc Cảm thấy bảo bảo mặt thấy b ê nếu như không có trải qua qua bao lâu diệp thần cầm trong tay một chậu nước một cái tay khác cầm một đôi dép lê đi trở về hắn đem mặt bùn đặt ở triệu bên chân sau đó đem làm sạch khăn mặt đưa cho hắn đem nó rửa trong nhà không có nữ hải tử mặc dép lê nếu như ngươi không ngại trước mặt ta vào triệu lệ anh chân nhìn có chút bẩn làm nàng nhìn thấy diệp thần hắn vội vàng thoát dưới giày cao gót cho nên hắn đánh chân của nàng có chút bẩn nghĩ tới đây triệu mau đem chân bỏ vào trong chậu túi đầu đỏ mặt lúng túng nói tạ ơn diệp thần diệp thần cười lắc đầu chính lao sư tốt đem dầu hồng hoa lấy tới sau đó tiến vào phòng bếp đi tìm hoàng lao sư mặc kệ như thế nào diệp thần vẫn là có thể nơi này diệp thần nhìn xem triệu lệ anh nói hiện tại ta muốn cho ngươi vỏ mắt cá chân bổ huyết nếu không ngươi cước này mười ngày nửa tháng đều rất không có khả năng tốt nghe nói như thế triệu hai gò má lập tức nổi lên hai đ o á hồng vân cảm thấy lại thẹn thùng lại xấu hổ nhưng vẫn gật đầu diệp thần gặp hắn đáp ứng vỗ vỗ chính mình nói vậy liền đem chân thả lên đây đi triệu mặc dù thẹn thùng cũng biết diệp thần đối với mình rất tốt không chút hoang mang đem chân phải đặt ở hắn a liếc liếc nó là xinh đẹp như vậy em mờ á đản nhìn xem người khác nhìn xem chính người quyết định nay trễ chỉ ăn ba bát cầm liếc bảo bảo thật xinh đẹp liếc con này thật đáng yêu rất nhỏ hiện tại tựa hồ một cái tay liền có thể nắm chặt nó liếc ta cảm thấy diệp quanh vợ chồng đường so diệp địch vợ chồng ngọt dân mạng hưng phấn so sánh các ngươi trần nhất mặt bình tĩnh cầm lấy một bên dầu hồng hoa nghiêng i ề m sau đó xoa tay tâm nóng cho nên theo vào y học càng thẩm thấu đến l à ra hiệu quả sẽ tốt hơn triệu rất nhỏ có chút mập mạp dáng vẻ cực kỳ đáng yêu diệp thần có thể nắm một cái tay không may xinh đẹp như vậy một con giờ phút này lại sưng lên một khối lớn sung huyết màu tím triệu nhìn thấy diệp thần một mực tại nhìn mình có chút thẹn thùng có chút khẩn trương là không phải là của mình không dễ nhìn chính mình mỗi ngày đều có ăn với lại chính mình cũng không có thối triệu càng thấy trong lòng giữ im lặng năm trăm hai mươi ba lúc này một đôi thanh tịnh nhẹ tay nhẹ đặt ở chân của hắn bên trên triệu nhịn không được ăn một bữa cơm sau đó tim đập nhanh hơn nàng xem thấy nam nhân kia cẩn thận từng ly từng tí túi đầu xuống vì mình phản phất hắn là hết thể đều tại bọn hắn nói nghi nghiêm túc như vậy anh tuấn nam nhân chính là muốn x o á y khí phá thiên hắn có thể cảm giác được tay của nàng nóng xuyên qua chân của nàng a liếp không biết ép ở nơi đó triệu đột nhiên kìm lòng không đặng đi ra diệp thân ngẩng đầu hỏi thế nào hắn vừa mới bóp người dưới để chân của nàng đổ máu cảm giác này đây là vừa triệu còn đắm chìm trong sự ấm áp đó cảm giác thư thích bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến lời nói thốt ra vừa dứt lời cửa sân manh liệt mở chỉ gặp vương viện trường đi đến vừa đi vừa nói cái gì dễ chịu cái này vừa nói miệng triệu manh về thần phủ manh liệt m ộ mặt một mặt không dám gặp người bộ dáng cho nên đây quả thật là chính n g ư ơ i x ỉ nhục c h i ngôn sao chương tám trăm tám mươi mốt lâm nông đây là cái gì bởi vì vương tổng cùng đạo diễn cái này một hệ liệt khôi hài hành vi để hiện trường cùng diễn truyền bá thất người xem không khỏi trầm tính lại không giống như kiểu trước đây cẩn thận đầu này mang theo tạ thần dép lê triệu bánh bao động một tí mắt cá chân chính mình hiện tại thật không có đau ngoại trừ mắt cá chân còn có một số đỏ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bị tổn thương dáng vẻ không khỏi kinh ngạc nói tạ thần thật tốt cái này là phải đi bệnh viện trí ít một tuần lễ sao kết quả lâm nông đẻ ép mấy lần tốt như vậy một bên vương hiệu trưởng cũng nhìn một chút cái này xem xét cũng hơi kinh ngạc à chỉ là sưng không lợi hại sao xảy ra chuyện gì triệu bánh bao cười nói lâm mông cho ta vỏ mấy dưới liền to to nghe đến mấy cái này vương hiệu trưởng đột nhiên đi đến lâm mông bên người nói bác sĩ tại lưới bên trên nói là sự thật l i ế c lâm mông lại không cười nổi âm thanh đến vương xã trưởng đột nhiên ngắm nhìn một phía sau đó tới gần lâm mông lỗ hai ho khan một tiếng đó là cái gì lâm mông ngươi nhìn không có cách nào tiêu trừ trong bụng ta mỡ vương p u nhân nhìn không hợp nhưng là ta không biết vì cái gì có xinh đủ trong bụng hắn không biết cố gắng như thế nào phương thức cũng không phải là mất đi cái này một mực là hắn một cái bây giờ nhìn nhìn thánh dịp vừa mới mấy lần điểm kích triệu phong trí xương đỏ chân dưới chữa trị đáng sợ những cái kia lưới bên trên lời đồn cũng cảm thấy có chút khoa trương nhưng tựa hồ đoán chừng cũng sẽ không kém lâm mông nhìn một chút vương hiệu t r ư ở n g bụng sau đó bình tĩnh nói hà diệp là một m trăm khác quả mận bắc tháng hai năm năm không khác chết chết phở ý gì l ù khác xà bông thơm sinh đại hoàng năm mươi khác cam bướm bình năm mươi khác dựa vật nghiên mảnh mặt là đợn trị liệu tề số lượng mỗi ngày phục năm mươi khắc rượu phơi khô dùng nước sôi ngâm lấy ba mươi ho mở lở nước trái cây mỗi ngày hai lần ngày một tháng một đợt trị liệu vương hiệu trưởng nghe này chỗi nghe đầu cũng chưa từng nghe qua d ư liệu chỉ cảm thấy con mắt choáng váng chứng t r ư ớ n g vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra ghi âm cười nói k i ế c á i gì lâm m ông ngươi có thể lặp lại lần nữa sao lâm m ông lại lặp lại một lần vương hiệu trưởng đối ghi âm cảm thấy hài lòng quyết định trở về để cho người ta bốc thuốc hắn muốn giảm béo không chỉ một vượt ngang rất nhiều dân mạng nghe được cái này tiệm thuốc là chừng tóm ắ t rất nhiều người đều muốn ghi chép lại chuẩn bị đi tiệm thuốc mua bọn hắn càng so vương phu nhân tin tưởng thánh dịp y học dù sao trước đó bọn hắn nhìn thấy thánh dịp chữa trị người bây giờ được đơn thuốc rất nhiều người là vui vẻ lao sư cười cùng bọn hắn chào hỏi nói tốt ta đàm lâu như vậy ta c h á t chúng ta uống nước ta vương hiệu trưởng thu hồi điện thoại cùng lâm l ô n g vai sóng vai đi vào đ ỉ n h khi hắn nhìn thấy lao sư đưa tới cái chén lúc vương hiệu trưởng sợ ngây người đây là cái chén sao vương hiệu trưởng nhìn xem trúc trong tay trong chén miệu dày bơm tiền mở ra mặt hình tròn dưới đáy không phải thông qua chúc kết góc trái trên cùng chỉ có một cái tay dài ống trúc quan thể cùng tiểu đao đưa ra làm có âm nhạc hình thức không hoa lệ nhưng cực kỳ ưu nhã vương hiệu trưởng nhịn không được cầm ống trúc chăn mền nhìn một chút càng xem càng ưa thích càng xem càng yêu thích không b u n g tay hắn không khỏi nhìn xem lão sư nói cái gì lão sư đây là ngươi mua sao ngươi thấy thân ảnh của ta sao ngươi để cho ta vương hiệu trưởng nhìn một chút cái kia tinh mỹ cái chén tưởng rằng từ chỗ nào mua hắn thật cực kỳ ưa thích nhịn không được ra mua hà tiên sinh nhìn xem vương tiên sinh dối ra năm ngón tay nói năm ngàn vương hiệu trưởng lắc đầu năm mươi ngàn mà ở trong đó nghe được năm mươi ngàn sư trưởng hắn một n g ụ n mãnh không khỏi khó khăn vương tiên sinh giải thích vì cái gì lão sư đồi giá cả không hài lòng hà tiên sinh cái chén ý là đồ cổ hắn nói ta chẳng qua là cảm thấy nó nhìn phi thường tinh xào y ê u nhã lão sư hắn rất nhanh phất phất tay nói ta không ghét tiền nhưng là ta không có mua cái chén này là từ nhỏ diệp tạo thành ta không thể làm chủ nhân lão sư nói hắn nhìn lấy cái ly trong tay trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy rất mỹ lệ hiện tại vương thủ lĩnh giá cả hắn không khỏi mạnh lão sư hắn đem giá trị năm vạn nguyên một ly trả cho dù hắn thắng được rất nhiều nhưng là còn không có xa hoa diễn truyền b á thất người xem cũng bị giá cả hù dọa trời ạ một chén năm vạn đô la đây là đáng sợ nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta nhà ta có c h ú t sơn hiện tại đi chặt cây c h ú t đi vương hội trưởng ngươi chờ liếp lâu bên trên t r ó n g váng ngươi không thể làm như vậy ra tiểu đệ đệ của chúng ta đến nó nhìn rất tao nhã rất tao nhã đồ vật liếp coi ta nghe được cái giá tiền này lúc lòng ta ngừng một tí ta cảm thấy ta khát vọng tiền tài tựa hầu nghe đến năm vạn nguyên về sau hà tiên sinh nhìn lấy cái chén trong tay muốn đem nó mang về nhà vương hiệu trưởng đem lâm mông trói lại đến lúc đó cái này cái ly khẳng định không thể so với những cái kia đắt đỏ chết g o lim tốt hơn chỗ nào lâm ông tuyệt không quan tâm chỉ vào sân một góc ke đều đi nơi nào muốn lấy cái gì phòng nấm là tại trúc sơn sau mặt bình thường trong nhà không có có đồ vật gì là vì không bị đạo diễn giết chết hắn lựa chọn làm như vậy thêm bên trên bên ngoài mặt không có hắn làm tốt vương hiệu trưởng nhìn một chút thả trong góc một đống trúc chế phẩm lập tức giống như là c o n sói đói chạy đi ba người nhìn lại chỉ gặp vương hiệu trưởng đầu bên trên vác lấy một cái giò trúc bọn hắn không chịu được nợ nụ cười lao sư nói thẳng đó là giò trúc không phải mũ vương hiệu trưởng sửng sốt một tí tháo cái nón xuống thả trong tay dầu không là rất lớn sao đây là cho quả nho lao sư hắn cười đến gãy lưng rồi vương hiệu trưởng có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng tiếp tục đảo chỉ chốc lát sau còn nói lâm ông đây là cái gì đây là thìa sao cầm trong tay hắn một cái đại giỏi trúc tẩy mét đây là một cái tẩy mét cái sàng hắn tiếp tục giải thích vương hiệu trưởng gật gật đầu ta nói cái này quá lớn còn có một đường nhỏ cái này canh làm sao được sao uống kho lao sư hắn cười nói đồ nói nếu như ngươi uống canh ngươi hội mất đi một muỗng vương hiệu trưởng cũng có chút ngượng ngùng tại một đám trúc chế phẩm bên trong ngắm nhìn một phía lấy sau cùng ra một cái to bằng trậu r ử a mặt tiểu nhân mâm cho nói ta biết lần này ta đoán đúng đây tuyệt đối là một cái mũ lao sư hắn gửi đến đau bụng đó là một cái cái gầu lâm ô n g đem dùng cho khô giáo thảo dược cho nên nó tương đối nhỏ vương hiệu trưởng một mặt huệ p h i thả dưới cái gầu không bị đánh bại cầm m ấy vốn cho là mình biết kết quả bị bắt bỏ to con hiện tại hoàn toàn quên thân phận của mình nhìn thấy hắn cùng lao sư của hắn đánh nhau hầu đà g á n vẻ cười quên cả trời đất ha ha ha cầm g i trúc đình tính còn một cái, cái gầu đình cũng không có ai một chén canh thắng qua một cái sáng cơm vâng h n Ngọc hiệu ế t chết ta ha ha ha, ha ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha cười Vương đi. i trưởng ngươi là đến khôi hài sao chính mình không muốn làm thanh thôi còn hỏi ta tiểu ca m u ố n rộ thật liếc theo phu ngươi cảm thấy vương hiệu trưởng tại chúng ta tiểu đệ trước mặt mở chúng ta trò đùa là cảm giác gì vương thủ lĩnh xuất trinh trước đó t r í hướng của ngươi là cái gì ngươi mau nhìn vương xã trưởng sau khi chết cùng tiểu ca trang ngọc mét g á m vẻ thật không tốt lắm cười liếc nếu như hôm nay trước đó có người nói cho ta biết vương hiệu trưởng sẽ cùng tại người khác sau mặt giúp người khác vận ngọc mét ta nhất định sẽ nhận là người kia là bệnh tâm thần liếp phòng làm việc người xem nhìn trong màn hình ti t ể hiện ti đi điện và hệ ti đi điện điện cùng vương phía sau các ngươi trần giáo trưởng chật ních ngọc mét không ngừng mỉm cười cái này nếu như không phải là vì vương hiệu trưởng thân phận vương hiệu trưởng tuyệt đối là chết lâm ông ngươi sao có thể nhanh như vậy vừa chuẩn sắc từ đây làm tổng thống vương lao động lúc lâm ông đi theo sau mặt cũng để cho tiện cũng cực kỳ bao ngọc mét lựa chọn chạy đến đi cho nên rổ phía trước mặt nhưng càng tuân theo thánh d gần ba trăm linh bảy n h ì n thánh dịp lựa chọn ngọc mét kỹ thuật cùng nhanh chóng kỹ thuật hắn càng là c h ấ n kinh n h ì n không được học thánh dịp vận động lựa chọn một cái nhưng còn không mệt cùng cổ tay đau hơn bởi vì thánh dịp kỳ ngưng dìn hành động hoàn toàn cổ tay tưởng tượng một tí vương hiệu t r ư ở n g tay chua cuối cùng dứt khoát trung thực cùng lâm mông bên người trợ thủ nói cái này trợ thủ chẳng hề làm gì chỉ là tại rổ bên cạnh mặc dù hắn không thể lấy xuống ngọc mét nhưng là một cái người hắn là ngọc mét có lẽ có thể ngọc mét tại bọn hắn sau mặt đi theo triệu phong trí nhìn lên trước mặt hai người mặc dù đại bộ phận p â n tổng thống vương nói các ngươi trần chỉ là ngẫu nhiên trở về vài câu. nhưng tổng thống vương không có một chút tức giận dù sao thì nói càng nhiều khói hoạt đây là hắn từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua bởi vì vương hiệu trưởng cần tìm người khác nói chuyện hắn xin cầu người khác cùng hắn nói chuyện liền giống bây giờ rõ ràng là vương hiệu trưởng trạng thái không có từ đơn tìm tới từ đơn cùng thánh dịp mặc dù không phải một cái yêu xem nhẹ nhưng hắn biểu thị nếu như cùng vương hiệu trưởng tuyệt đối quay đầu đoan đ chừng đem cho chết cũng không có người tại quốc vương chủ yếu tích cực mở miệng mất mặt cho nên giờ phút này triệu bánh bao đối lâm mông cách nhìn đã cải biến rất nhiều trước k i a đối lâm mông thích dùng rất nhiều vừa thấy đại yêu mà bây giờ nhìn xem dù cho đứng chung một chỗ vương xã trưởng cũng vẫn là ung dung hoa quý lâm mông trong lòng không khỏi bội phục hắn còn chưa từng có nhìn thấy bất luận kẻ nào nhìn thấy vương hiệu trưởng còn có thể bình tĩnh như vậy p h ả n p h ấ t hiệu trưởng vương là người bình thường không có người dùng phương pháp này muốn hấp dẫn vương hiệu trưởng chú ý nhưng quần áo là lắp đặt dù cho cùng vương phu nhân thường xuyên một bên chơi đều là vương hiệu trưởng để bọn hắn có tiền dù sao không có vương người giàu có nhưng lâm mông đối vương thái độ lại không che giấu chút nào không thể không để cho người ta bội phục đi tại sau cùng lao sư nhìn thấy triệu hội bên trên đứng ở nơi đó một đoạn thời gian rất dài không hề động một cái màu đỏ mặt không phải rất tốt có kinh nghiệm hoàng t i ể u tỷ bị cảm nắng lao sư tự nhiên lo lắng liền v ộ i và nói g n lý anh ngươi thế nào là không t h o ả i m á i sao đám người nghe được cái này cũng đều nhìn một lần triệu lệ dĩnh c ư như vậy một chiếc điện thoại có chút ngượng ngùng nói ta không sao hoàng lao sư n h u mày không thả thầm nghĩ không mặt của ngươi rất đỏ nếu như không t h o ả i m á i liền đi về nghỉ nơi này không có gì quan trọng các nàng cùng triệu lệ dĩnh làm việc với nhau qua biết đây là một cái cực kỳ kiên cường nữ hải không nghĩ phiền phức người khác cho nên sợ hai hắn kiên cường ủng hộ triệu lệ dĩnh vội vàng phất tay nói không phải ta chỉ là trò chơi khác đây là thật công tác thời gian dài như vậy buổi chiều mặt trời to đến ngay cả l ư ờ i biếng vương xã trưởng đều mồ hôi đầm địa chỉ có lâm mông ngoại lệ hà lao sư nói chúng ta uống nước nghỉ ngơi một cái đi hoàng lao sư s ữ n g sở sau đó nhìn lao sư hắn nói ngươi mang nước sao hà lao sư sửng sốt một tí vô ý thức nói không nhịp ba tất cả mọi người ngừng lại nhìn xem lâm mông lâm mông lắc đầu hắn không biết xế chiều hôm nay an bải khai thác một mét cho nên không có thời gian chuẩn bị trả lạnh vương hiệu trưởng nghe được trà không có nhịn không được thở dài vậy làm sao bây giờ đây mỗi người đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn hắn đều muốn trở về nhưng là bọn hắn không có hoàn thành công việc liền rời đi đây là không chịu trách nhiệm lại nói trở về đường cũng không xa k h á t đến muốn m ạ n hoàng lão sư liếm liếm làm h u n lạc s ư ở n g nhìn chung quanh cuối cùng con mắt của nàng quan g rơi vào lâm mông thân bên trên thăm dò tính hỏi nhỏ diệp ngươi làm sao bây giờ lão sư hắn cũng liền vội và nói đúng nhỏ diệp thông minh như vậy khẳng định có biện pháp thời gian dài như vậy ở chung mặc kệ lâm mông có thể giải quyết chuyện gì cho nên theo thời gian trôi qua, cái gì lao sư cùng hoàng lao sư bồi dưỡng lúc thức dậy đều không sẽ hỏi lâm ông mà lâm ông không để cho bọn hắn thất vọng lâm ông ngắm nhìn một phía cuối cùng mắt q u a n g rơi vào trước mặt hắn dơm dạ bên trên sau đó hắn dội ra tay lấy ra lúc trước hắn cùng cái hệ thống này trao đổi qua trùy thủ hắn dùng trùy thủ chặt hạ một cây ngọc méthân ngay cả lá cây cùng bướng bình cũng cùng một chỗ bổ xuống chỉ lộ ra hai ngón tay bên trong vừa trắng vừa m ề m bộ phân vương hiệu trưởng không khỏi hỏi lâm ông ngươi tại sao phải chặt ngọc méthân lâm ông nói ăn đi cái gì không chỉ có vương chấn kinh ngạc vàng cùng hắn cũng chấn kinh bọn hắn chỉ biết ngọc mét là có thể ăn lâm mông nhẹ gật đầu đem c ắ t ngọc mét cột đưa cho triệu lệ dĩnh triệu lệ dĩnh cũng không chút do dự trực tiếp cắn một cái ngọt ngào nước trái cây t o à n miệng trong nháy mắt cái gì khác đều không gặp ba người một mặt nghi hoặc nhìn chính mình cười nói ngươi không ă n sao nó ăn thật ngon t ự a n h ư nghĩa ngọt đồng dạng hắn là thôn quê d ư ớ i h ả i tử tự nhiên cũng biết ngọc mét thân có thể ăn trước kia hái ngọc mét thời điểm tất cả mọi người có thể cắn ngọc mét thân ăn chương tám trăm tám mươi ba luôn yêu thích dạng xúc gà cho tâm hồn chuyện gì xảy ra ngọc mét cành cây thân ngươi xác định ngươi không có gặt chúng ta sa trước kia ta vẫn là cái tại trong ruộng làm nông hải tử khi đó ta rất nghèo không có đồ ăn v à t ăn ngọc mét cắn giống nghĩa ngọt đồng dạng chỉ là một chút xíu nhỏ bây giờ suy nghĩ một chút vị đạo cũng rất tốt ngọc mét cành cây thân thật là chúng ta nông thôn hải tử hồi ức nhìn thấy ăn ngọt như vậy lập tức liền muốn ăn thật sao nhìn bảo bảo ăn đến vui vẻ như vậy nhất định rất ngọt ta ha ha nhìn bảo bảo ăn cái gì là một loại hưởng thụ không giống người khác mua đồ người khác b à y hình ảnh không có cách ta không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu mua nghĩa ngọt không có ngọc mét h â n n ĩ a ngọt liền sống không được diễn truyền bá thất người xem nhìn tiếp tục nhai l ăn vụng hắn bành trướng hạ thông dầm mục nạo sóc c h u ộ t chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu đương nhiên có rất nhiều người xem biểu thị ngọc mét c ả n h cây thân có thể ăn cái quan điểm này có chút không quả quyết nhưng là cũng có rất nhiều người xem nói ăn dù sao mỗi người đều nói chuyện phiếm rất vui vẻ nhìn xem triệu lệ dinh muốn ăn m ặ t khác ba người đành phải nuốt nước bọn vương trực tiếp từ bên cạnh rỗi ra tay rút ra một cây ngọc mét thân hướng lâm mông nói lâm mông có thể cho ta mượn một cây nào sao lâm mông gật gật đầu đem truy thủ đưa cho vương hiệu trưởng vương khán nhìn trong tay màu đen truy thủ nhìn qua tựa như một thanh phổ thông truy thủ nhưng lưới đao tại dương quang t í n hắn chất đ t á n thưởng nó nói hảo đao tốt như vậy đao là dùng đến giảm bớt ngọc m é t cán tổng giám đốc vương thật có chút lỗ mãng nhưng cũng không thể làm cho nên hắn phi thường cẩn thận sử dụng trùy thủ không nghĩ tới trùy thủ này không có gì sánh kịp sắc bén không cần làm dùng cái gì lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng vẽ ngọc m é t cành cây thân làn ra đều còn đổ chỉ có bốn thanh ao một cây dài nhỏ ngọc m é t cán xuất hiện tại vương hiệu trường trong tay vương hiệu trường đem trùy thủ đưa hồi lâm mông trong tay lâm mông không kịp chờ đợi cắn một cái trong tay trắng nón ngọc mép thân phi phi vương hiệu trưởng phun ra miệng bên trong ngọc mét thân biểu lộ bất mãn hết sức bồi mấy n g ụ m về sau mới lớn tiếng nói cái quỷ gì cho nên khổ đầu đức gãy ngọc mét c á n mạnh lao sư cùng hoàng lao sư nhìn thấy một cái mặt nhìn ngọc mét c á n ă n triệu l ý anh nhìn thấy mặt của nàng hưởng thụ bộ dáng nhìn lại một chút tổng thống vương một mặt hề vải tay đem ngọc mét c á n ném ở bên trên đột nhiên cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra triệu lệ dính chỉ là từ hắn ngọc mét thân bên trên tách ra xuống một miếng đưa cho vương hiệu trưởng ta là ngọc liếp vương hiệu trưởng nếm ánh mắt của hắm lập tức phát sáng lên sau đó hắ diễn truyền bá thất người xem cũng đúng tấm hình này cảm thấy kinh ngạc đây là cái gì vì cái gì vương khán đứng lên cực kỳ phản cảm bọn hắn không phải ăn cùng một căn ngọc mét thân sao không phải cùng một cái dễ nhưng đều là giống nhau tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt đây ngươi đi hỏi một chút đ ế n q u a dơm dạ thượng đế hắn sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều á c h cái này rất xin lỗi ta ăn chính là đại nhân cách ra tốt thật rất ngọt không biết vương hội trưởng vì sao biết cảm thấy khổ có lẽ ngọc mét thân không thể ăn vâng không thì giải thích thế nào vương thống khổ chứ nhưng bảo bảo ăn đồ ngọt xảy ra chuyện gì một đám dân mạng bị cái này phản ứng của hai người hấp dẫn đồng thời hỏi thăm trần tướng nơi này vương xã trưởng nhìn xem triệu bánh bao không h i ể u ngọc mét thân không biết vì cái gì chính mình là khổ mà triệu bánh bao lại là ngọt hoàng lao sư cùng nào tiểu tỵ cực kỳ kinh ngạc nói đây đều là cùng một mảnh đất bên trong ngọc mét lâm mông quăng cười nói cái này thật đúng là phân đủ loại khác biệt không phải sở hữu ngọc mét thân đều có thể ăn bốn người nghe đều nhìn lâm mông nói ngươi đây là ý gì dâm dạ nhìn không đều như thế sao lâm mông giải thích nói mặc dù bọn chúng nhìn đều như thế nhưng vị đạo khác biệt ta cho lý chính là một cây ngọc thân loại ngọc này mét thân bình thường không sinh ngọc mét cho nên nó giữ lại chính mình đ ư â n g p h â n nghe nói như thế bọn hắn lập tức minh bạch nhẹ gật đầu hoàng lao sư nhìn lấy ngọc trong tay mét cắn cảm giác thở dài không nghĩ tới nhỏ như vậy ngọc mét cắn vậy mà có nhiều như vậy tri thức hà lao sư nhìn xem triệu lệ dĩnh nói đùa nói t r i ệ u bảo ngươi chưa ăn qua sao ngươi vì cái gì không biết triệu lệ dĩnh xấu hổ nói ta đều là người trong nhà h á i tốt nào biết đạo ngọc này mét cắn cũng đ ề u ngọt ta cho là đều là ngọt một bên tổng thống vương không khỏi trêu chọc có cái này tựa như một nữ nhân có hải tử liền sẽ đem sở hữu tốt đều cho hải tử không có hải tử trước đó liền liệu mạng chuyển chính mình mỗi người đều rất cao hứng vương hiệu trưởng nghiêm túc nhìn xem một bên lâm ô n g nói ta nói không đúng sao lâm ô n g ngọc mét thật là ngọc mét thân hải tử sao lâm ô n g gật đầu một cái nói nguyên lai tình thương của mẹ là vĩ đại tổng thống vương nhẹ gật đầu tiêu hoàng lao sư không khỏi nói các ngươi hai cái nói như vậy làm ta không dám ăn cái này cùng ăn người giống như lao sư hắn đ á p nói đúng đây là nữ hải cùng mụ, mụ âm hiểm nguyên lai cảm động người xem nghe được đây cũng là đờ ra một lúc sau đó nhịn cười không được ha ha, ha. ông trời ơi ta lập tức từ tình cảm biểu diễn nhảy đến khôi hài dạp hoàng lao sư không nghĩ tới là ngươi phá hủy bầu không khí liếp hoàng lao sư nói đúng cho nên nói cảm thấy mình đều muốn ăn người đồng dạng liếp thế nhưng là đệ đệ nói đúng tình thương của mẹ là thật vĩ đại hộ cho nên chúng ta muốn ăn đùm mùm cảm giác có điểm gì là lạ ha ha ha ha ha ha ha ha, ha lao sư ngài luôn luôn thích nhất s ú p gà cho tâm hồn sao ngươi vì cái gì đột nhiên đổi nhiều lần đạo nhận một người liếp liếp quấy dày phi thường cảm tạ cho ta phổ cập khoa học ngọt cán to con cho nên viết một chương kế hoạch tuần hoàn một lần về phần ta không ghét dương nhưng dương phòng làm việc trước đó nói cho điểm xuất phát tiếp xuống tất cả mọi người nói không thể viết t a đây không phải thái đ i ề u người mới cho nên cũng không dám viết sao nghĩa chương tám trăm tám mươi b ố chim sơn ca vợ chồng năm người vừa nói vừa cười ăn mấy cây ngọt cây gậy hạ miệng liền khắc khô sau đó lại đầu nhập vào hái ngọc mét trong công việc chỉ là lần này bọn hắn để triệu lệ dĩnh đi nghỉ ngơi tốt ta tốt ta chúng ta bốn người to con động tác rất nhanh n g ư ờ i nghỉ ngơi đi vương nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi lưu không ngừng triệu lệ dĩnh phất phất tay đến một bên nghỉ ngơi Cái i này nữ n m hà tinh mặt thế nhưng l rất trọng、yếu. triệu bánh yếu, bao lao ạ i phơi xuống dưới tuyệt đối dưới thể thoát xuống tuyệt có làn、da. Hà l sư cùng hoàng lao sư cũng cứ nói đúng vậy à chúng ta nhanh xong các ngươi nghỉ ngơi một cái đi đúng vậy lý anh đã làm được đủ tốt là chúng ta nam nhân khoe khoang thời điểm hà lao sư lôi kéo hùng tiên sinh miệng sáu một ba năm lấy triệu lệ d ĩ n h trong tay r ồ i trở lại hùng tiên sinh trước mặt hoàng lao sư nhìn xem lão sư hắn một t r ư ớ c một sau một cái gùi dáng vẻ không khỏi cười ngươi đây là muốn đem chính mình làm xăng bích bánh bích quy ăn sao triệu lệ dính lau mồ hôi trong lòng mặt không khỏi có chút cảm động không ta hiện tại không mệt sớm nhận sớm đi hắn đến từ một cái nông thôn nữ hải phấn đấu mười năm dạy hắn rất nhiều chuyện bởi vì không nghĩ thỏa hiệp quy tắc ẩm cho nên hắn không có, có rất nhiều thời gian công việc vận hành mười năm giải thoát không để cho hắn từ bỏ nhưng để hắn cực kỳ ngoan cường tạo thành đi làm một cái tỷ lệ phần trăm vô luận dạng gì hoàn thành công tác sau nhưng hắn nỗ lực không phải là không có hồi báo cùng sáu ngành giải trí truyền kỳ một lần là nổi tiếng cho nên cái thói quen này một mực giữ lại cho nên mặc dù cảm động họ là vì mình suy nghĩ nhưng là nghĩ đến đây là các nàng công tác của mình các nàng muốn làm tốt nhất là bây giờ nơi này còn có hắn nữa thích người hắn không nghĩ cho lâm nông lưu xuống chính mình cực kỳ vô dụng cảm giác đúng lúc này hắn xuất hiện trước mặt một cây ngọc mét cành cây thân phía trên lá cây bị cắt bỏ hắn ngẩng đầu nhìn bề mặt k i a cái lá cây khuôn mặt tươi cười nói chúng ta hái ngọc mét nhiều lắm nếu như chúng ta đem nó đặt ở chỗ đó không có người nhìn xem nó sẽ bị chim ăn hết triệu lệ dĩnh sớm khi nhìn đến lâm nông đẹp kia nụ cười mê người lúc liền bị điện choáng không nghe thấy hắn nói cái gì ngây nốc g kết quả ngọc mét thân mang trên mặt ngây nốc vui vui tiểu dung nhìn thấy bốn người khác đều cười hà lao sư nói đúng Cái này sự thật bên trên trời khí là như thế nóng loài chim thông thường xuất hiện tại sáng sớm hoặc trễ bên trên nó không thể vận hành cái này vĩ đại buổi chiều đi ra chịu khổ nhưng bọn hắn không có lựa chọn ngọc mét lột da loài chim ăn không được ngọc mét cho nên thánh dịp nói đoán chừng là hắn không muốn ăn trắng không làm việc cho nên tìm được ta thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi nghĩ tới đây triệu lệ dĩnh trong lòng không khỏi cầm lấy mặt đường tơ càng không ngừng bọc lấy hắn không để cho nàng c ấ m ôm lâm mông đối ngọc mét thân khanh khách cười mặc dù trước đó lâm mông đối hắn thật rất lãnh đạo không thích cùng ba béo đồng dạng giúp mình nước ngọc mét còn giúp mình dẫn theo rộ làm ộ t cái nam sinh đối nữ sinh hẳn là có phong độ thân sĩ mặc dù triệu bánh bao trong lòng có chút thất lạc nhưng cũng có thể lý giải dù sao, thánh dịp là có bạn gái. tự nhiên không thể tốt đẹp cái khác nữ hải nếu như thánh dịp thật rất tốt hắn triệu phong trí nhưng có thể cảm giác được đã mất đi mặc dù bây giờ rất nhiều nam hải có nam nữ bằng hữu đồng thời rất nhiều nam hải lập lờ nước đôi nhưng triệu phong trí nữ tính không thích loại này lừa gạt đùa bỡ tình cảm nam nhân tương phản lâm ngông chính là loại này làm sạch mà thân sĩ nam hải càng làm cho hắn ưa thích thế là triệu bánh bao một bên cầm ngọc mét cắn một vừa nhìn lâm ngông bận đ i ệ u trở về cười rất ngọt trực tiếp trong phòng rất nhiều dân mạng đều cười đến mức vô cùng xán lạ chuyện gì xảy ra ta hồng bao đang cười cái gì có người nói qua chê cười sao cứ như vậy n g ọ n hoàn toàn là một đôi yêu đương bên trong tiểu nữ sinh dạng chật chật nhìn đệ đệ ta con mắt không quá n g ọ n không muốn ta không thể tiếp nhận cái này bi kịch đệ đệ cùng ba béo là một đôi l i ế c nhưng là ta nhận là đệ đệ của ta cùng anh bảo là một đôi tốt hợp tác ta nên làm cái gì xem ra đệ đệ của chúng ta đối chiếu bảo là thân sĩ nam hải hẳn là nữ hải hắn muốn đi đâu phát tài đây hắn cũng bị người làm hư sao tiểu đệ của chúng ta là một người đàn ông tốt không giống nam nhân khác cùng bạn gái như thế thông đồng bên trên những nữ nhân khác thật buồn môn hộ dân mạng hiện tại tuyệt đối tin tưởng triệu phong tri ưa thích thánh dịp nhưng là không có phản cảm hoặc không thoải mái mặc dù thánh c h ò sủa có một người bạn gái nhưng có lẽ thánh dịp mời khách triệu phong tri thái độ cùng hành vi là một cái đơn giản nam hải một cô gái hẳn là có một cái thân sĩ không có bất kỳ không thể vượt qua hành vi mà triệu bánh bao cũng không có năm không dây dưa lâm ông chỉ là xa xa thưởng thức cùng ưa thích lại thêm bên trên hai người thính phòng biên giới cũng không tệ nhưng là hút một sóng lớn diệm anh vợ chồng c phan hâm mộ với lại nhân khí khá cao thậm chí ẩn l n ảnh hưởng đến diệm địch vợ chồng tư thế thậm chí rất nhiều người qua đường đều cảm thấy hai người rất xứng. nhưng mọi người đồng thời không nói gì thêm quá khích dù sao lâm mông bạn gái thế nhưng là địch lệ l ố i ba với lại người một nhà đều cực kỳ ân ái với lại lâm mông cùng triệu bánh bao cũng không có không cảm thấy kinh ngạc mập mờ hành vi cho tới bây giờ cũng vẫn là dân mạng y y. nhưng truyền thông cũng không như thế nhận là diệp anh vợ chồng tin tức lập tức ở mạng lưới bên trên chiếm cứ vị trí chủ đạo chương tám trăm tám mươi lăm lão công ta ưa thích l i ề n tốt triệu bánh bao h ấ y b ù tỏ tình sau đó nhật ba ghi chép hướng tới cuộc sống hoài nghi lâm mông tiểu biên vì ngươi vạch trần triệu bánh bao cái kia không nên ưa thích tình nhân trần diệp tiểu hoa đan triệu bánh bao gấy b ù tình yêu và đặt theo sát bố cùng lâm n ô n g hợp tác quảng cáo sau đó tham dự hướng tới cuộc sống đây là cái gì tiểu biên xem không hiểu đại tin tức đại tin tức đại tin tức triệu bánh bao đối tượng thầm mến lại là khuê mật nóng bá bạn trai chút tình cảm này sẽ như thế nào hai cái khuê mật hội bởi vì yêu mà hận sao hướng tới cuộc sống mới nhất khách quý triệu bánh bao dẫn đầu diệp bóng ánh vợ chồng mới một đợt m é t vòng dân mạng tuyên truyền phối mặt nóng bá tính lâm vào tình cảm đại nguy cơ ngành giải trí đem xuất hiện lần nữa bởi vì nam nhân biến thành đối địch khuê mật đồng thời nhìn thấy nhiệt ba như nào đối mặt diệp anh vợ chồng đây đối với mới m Mạng mấy truyền thông trình độ là tương đương nhanh độ à. Mấy phút đồng hồ này lưới là phút hồ độ đỏ bộ à, trang dù cho có rất nhiều đại vệ ký giả truyền thông đều không lễ phép hỏi hắn địch lệ lệ ba đối với chuyện này cắt nhìn đương nhiên triệu bánh bao cũng chạy không thoát người qua đường giáp xứng sờ mạnh cái này triệu bánh bao cùng lâm mông làm sao thành lập quan hệ không chỉ là hợp tác quảng cáo sao chờ đợi cùng mỡ di nó tràn đầy tình yêu tay ba cảm giác lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý bắt á i xem xét lập tức minh bạch hàng triệu lý ảnh tử liên tưởng tại nửa đêm phát h ủ y bù vào cái ngày đó vạn đạt quảng cáo quay t r ụ t cùng ngày thêm bên trên chuyên môn cho hắn cái thân phận này khả năng sẽ không tham gia chân nhân tú tiết mục vì idol đần đều nhìn ra cái này nếu như lâm n ô n g vẫn còn độc thân đại khái là làn áo loạn một trận có lẽ có người chua mấy câu nhưng bây giờ lâm n ô n g đã có bạn gái nữ bằng hưu hay là một cái khác hòa đán địch lệ thụy ba mà địch lệ thụy ba cùng triệu bánh bao vẫn là khuê mật dạng này tình tay ba tự nhiên đưa tới cực kỳ quan tâm kỹ càng cùng miền nghị đáng chết ta vừa nhìn tin tức cái này là thế nào đây ứng bảo ưa thích khuê mật ba béo bạn trai、sao? đây không phải chó triển lam a đây chính là loại kia bạn gái yêu lên bạn trai của nàng sau đó cái này nam nhân có ngoại tình sau đó béo trả thù bọn hắn nói bậy tám đạo tiểu đệ của chúng ta không phải là người như thế anh bảo tuyệt đối không cho làm chuyện như vậy liếp trước kia ta cảm thấy lý dĩnh bậy b ù có chút kỳ quái hiện tại xem ra ngày đó hắn là tại cùng lâm nông đập quảng cáo l à vừa thấy đã yêu sao ta không muốn nhìn thấy anh bảo cùng béo đệ trở mặt thành thù ta thích hai vị nữ thần ta tại sao phải ưa thích lâm nông đây giống người như ta không có nhiều đồ như vậy ngươi lên lầu đến chính là vì khôi hải có phải hay không có khả năng thích ngươi sao tiết cảm thấy chuyện này hẳn là giả ta xem cái tiết mục này hai người cũng không có làm chuyện gì xấu ngược lại lộ ra cực kỳ khốc đoán chừng là truyền thông vì hấp dẫn ánh mắt mới nói mò a có lẽ là bởi vì lúc trước nóng phong thích cùng thánh dịp lừa rất nhiều yêu hai người yêu là n g ọ t nào g rất nhiều người không tin tưởng diệp tin vắn gửi thêm bên trên dâm ngạo đối bọn hắn quan hệ một mực là cẩn thận cùng nam minh tinh hợp tác phải trang hội tránh cho lưu nôn phỉ ngữ cho nên dân mạng cũng cảm thấy dâm ngạo tính cách không có khả năng làm chuyện của người khác ngoài ra tại tiết mục bên trong hai người trong lúc đó cũng không có bất kỳ không làm hành vi cho dù là lâm mông thần cũng đúng triệu bánh bao ý nguyên lãnh đạo cơ bản không nói lời nào cho nên rất nhiều dân mạng nhận là đây là truyền thông vì hấp dẫn ánh mắt mà ngủ quáng mặt trần nhưng mà cái này cũng dẫn đến rất nhiều fan bóng đá ưa thích đi l ì dễ b ạ lo lắng dù sao các ngươi trần cực kỳ ưu tú hội có rất nhiều người ưa thích hắn dù cho đây không phải triệu hội bên trên có rất nhiều mỹ lệ tinh tinh tại giải trí ngành nghề thêm bên trên hai người tách rời rất dễ dàng cho người ta một cái cơ hội cho nên bọn họ liền muốn lo lắng lên nữ thần của mình đến n h o nhao ở sau đó hẫy bộ bên trong để ba béo tốt cùng tiểu đệ đệ yêu đương thậm chí rất chí nhiều người cũng người là ba béo đây ề nghị như nào n loại đối mặt dị địa là mỡ di nữ thần của ta rốt cuộc đổi mới về bù hộ đây là ý gì đây nếu như ta trượng phu ưa thích l i ề n tốt đây có phải hay không mang ý nghĩa ta đồng ý diệp anh cùng vợ hắn quan điểm cái này không khoa học có đúng không nhà ta nữ thần khẳng định có ý tứ là tin tưởng tiểu ca sẽ không quấy dối dù sao tiết mục bên trong chúng ta tiểu ca biểu hiện được cũng không tệ lâu bên trên không nên miễn cưỡng giải thích câu nói này thấy thế nào là đồng ý diệp phóng ánh không đúng hẳn là nói chỉ cần lâm mông năm trăm hai mươi ưa thích ba béo không có ý kiến chẳng lẽ chúng ta nhà nữ thần đã yêu đến như thế hèn m t sao cái này ta hiểu nếu như là nam nhân khác ta có thể thuyết phục mỡ gì có thể quản nhưng đó là thánh dịp anh tuấn có tài hoa ônu có lễ phép nhìn thấy hắn hiện tại không phải tại trong hồ bơi một người như vậy chỉ cần không phải mù loạt sẽ thích cùng giải trí rất nhiều nữ minh tinh ba béo đối sở hữu lại tới đây liếc địch s ắ c liệt ba câu nói này dẫn hai loại phản ứng một loại là cảm thấy địch s ắ c liệt bạ ạ kèn đ ị n h lâm ngông một loại là tỏ ra là đã hiểu dù sao lâm ngông ưu tú như vậy là một nữ nhân sẽ thích cái chủng loại kia nam nhân thấy thế nào cái này xong nhưng giờ phút này vừa đánh xong nửa đường nghỉ ngơi ệ、e、y lôi ba lại một mặt tức giận ấn mở hẹ chặt khuê một đoàn vô tình một hẹ chặt đi ra ngoài ba béo anh bảo ngươi đi g i cho ta liếc người làm sao dám coi như ta này thời gian đi ly dễ bạ không có thể hiểu được một lần cuối cùng triệu hội đã nói Là có ý gì? hắn không phải sinh khí triệu phong trí giống các ngươi trần dù sao giống trần dạng này một cái ưu tú người hắn đã biết không có khả năng nhìn thấy hắn hắn cực kỳ sinh khí mình bị người h ắ m hại đương nhiên còn có chút g h e n ép chương tám trăm tám mươi sáu ngươi làm sao dám tính to á n ta nơi này triệu phong trí tự nhiên không biết hắn bị bại lộ hắn nhận là hắn có một cái rất tốt k h ô n g chế cứ việc hắn yêu mến bọn ngươi trần khát vọng sinh hoạt cũng là vì càng tiếp cận để hắn lần đầu tiên lòng của nam nhân đương nhiên nếu như ngươi có thế để cho hắn cùng ưa thích chính mình không chỉ có thỏa mãn thánh dịp lại trở lại chân của nàng cái này khiến triệu hội bên trên nói lên hy vọng nhưng tử thanh cho sủa về sau còn không có cùng hắn nói chuyện qua không nói lời nào chỉ là không có nói chuyện mỗi người đều nói cũng đối lời nói của chính mình phi thường lễ phép không hề nghi ngờ đồng thời không có lỗi gì hành vi hoàn toàn là một cái nam hải một cô gái thân sĩ c ũ n g không thích thành phân mặc dù triệu phong trí một chút tổn thất nhưng nghĩ tới các ngươi trần đi l ì dễ bạn ưa thích có thể lý giải cho nên hắn cũng không chế chính mình không nên chọc giận các ngươi trần nhưng hắn quên nói một chữ giống một người hành động khả năng hội lửa ngươi nhưng con mắt tuyệt đối không có thể lừa ngươi mặc dù triệu hội bên trên luôn luôn nhắc nhở chính mình không phải kết thúc các ngươi trần sau đó thỉnh thoảng d á n tại các ngươi trần trong mắt là như thế nóng ngọc hiển nhiên là lâm vào tình yêu người mới có mắt mà tại vừa lúc bắt đầu người xem khả năng cũng không muốn hướng cái nào phương diện nghĩ dù sao lâm mông yêu địch bên trong ba có thể là có tiếng nhưng lâu mà lâu người xem liền tròn v á n g tự nhiên nhìn ra mánh khỏe nhưng có lẽ hai người hành vi không khác người nhưng rất nhiều người nghe một chút yêu đại giới hy vọng hai người có thể cùng một chỗ thực tế bên trên chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật nếu như thánh cho sủa cùng triệu hội bên trên c h ỉ là có chút kỳ quái hành vi sẽ bị mắng chết nhưng giống như bây giờ rõ ràng ưa thích nhưng không tiếp cận để ngươi xem cảm thấy ngược tâm tự nhiên hy vọng hai người có thể cùng một chỗ nhưng hai người cũng không biết rõ bọn hắn hai s o n g ngọc mét trở lại phòng nấm bên trong hà lão sư hoàng lão sư triệu lệ dĩnh cùng vương hiệu trưởng cầm chăn mền đi tiến gian phòng uống vào mẫu đơn mặc dù ngọc mét thân khiến cho hắn nhóm không thiếu nước nhưng nước vẫn là càng khác bốn người hình tượng là dối loạn đầu đầy mồ hôi cả ngươi tựa như câu cá bên trong nước lộc cọc cô lỗ một chén uống trà nhưng bề ngoài khí chất hẳn là chỉ là một cái nông dân công so sánh dưới thánh dịp công việc khô k i ệ t truyền vận cũng là đại đa số người nhưng giờ phút này buông lỏng lại càng không cần phải nói đỏ mặt thậm chí không có một giọt mồ hôi nếu không phải nhìn hắn công việc xe mớn hắn trở về chỉ là vì đ ặ p thanh đơn thuần xinh đẹp đến là không giống nhau phong cách rất đẹp trai đệ đệ rất đẹp trai nếu như xuất ca công việc vẫn là xuất ca hoàn mỹ đến có thể tùy thời đập thành hình ảnh hộ đệ đệ thể lực thật sự là không đủ hiểm hộ liếp đệ đệ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là dựa vào cái gì lớn lên sao vì cái gì cường đại như thế người ghen ghét đều vô dụng lại xoáy thể lực cho dù tốt cũng vẫn là ba béo tiểu tỷ liếp đột nhiên cảm thấy mập mạp đ ị c h m ỗ i kiếp trước khẳng định cứu được ngân hà đời này có thể được đến đẹp trai như vậy đệ đệ cùng có chìa khóa cũng thống khổ bạn trai liếp ta hiện tại muốn đi cứu vớt hệ ngân hà người cảm thấy quá xâm sao tốt cực kỳ trễ ta đi trước nấu cơm mọi người ăn được bữa sáng nghỉ ngơi đương nhiên hoàng lao sư từ nấu nướng bên trong không thể tránh khỏi bị kéo đi hỗ trợ vương hiệu trưởng không quen nhìn thấy lâm n ô n g lâm vào khấm cảnh hãn hỏi lâm n ô n g nơi này có phòng tám sao ta mười tám lâm n ô n g gật gật đầu trong phòng đều có triệu bánh bao nhìn một chút chính mình thân bên trên cũng có một cố niêm hồ hồ mặc dù không có mồ hôi bẩn nhưng so với lâm mông vẫn là cầm không được tay còn nói ta cũng đi thu thập một tí lâm mông nhận là dứt k h u á t cũng lựa chọn tẩy mặc dù không chảy mồ hôi nhưng tại công tác giá ngoại là sự thật tẩy luôn luôn tốt cho nên bọn họ đều trở lại gian phòng của mình đi tắm rửa bên này nhanh sau khi tắm triệu lệ dĩnh cầm điện thoại lên đang chuẩn bị nhìn có hay không người đại diện gửi tới tin tức nhìn thấy hẹ chặt tập đoàn tin tức bọn chúng đều là a ba béo anh bảo ngươi đi ra cho ta liếc người làm sao dám coi như ta tiều minh không nghĩ không nghĩ ta còn nghĩ là ba béo đột nhiên mở tình cảm lưu luyến càng tâm cơ nguyên lai ngươi là tâm cơ chó ta vẫn cảm thấy ngươi thật ưa thích cái nào p h ụ thương không nghĩ tới ngươi ưa thích chính là lâm mông tiểu đệ ba béo ngươi sinh khí cái gì ngươi không trách ngươi chính mình mỗi lần lâm mông ca ca nấu cơm hắn đều muốn chụp ảnh hạ độc chết chúng ta ngươi không biết bảo bảo mộng tưởng là gà cho một cái đầu b ế p nạp đâm a ta trước đó rõ ràng nói song tháng này muốn thả giả làm sao không hiểu thấu liền chạy đi hoài niệm sinh sống nguyên lai tưởng rằng mập mạp địch cầu ngươi hỗ trợ không nghĩ tới ngươi là lâm mông tiểu đệ về sau đây triệu lệ dĩnh một mặt mạnh không nghĩ rõ ràng chính mình ngày thứ nhất là làm sao bại lộ nhưng hắn cũng không có ý định giấu diếm ba béo ngươi nói có thể tiếp nhận n ứ a thích hai người ba béo ta nói là nhưng ngươi cũng không thể dạng này tính ta chúng ta có còn hay không là bằng hữu tốt nhất sao chó anh bảo thật xin lỗi ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra khí mập địch kỳ thật ta đã sớm biết lâm mông như vậy nam nhân tốt không chỉ có thể thuộc về ta một người so với người khác tới vẫn là để ngươi tới tốt nặng liền là cái gọi là nước p h ủ x a không lưu trợn h、e、ý lôi ba bên cạnh câu nói này vừa ra miệng không nghĩ tới trong đám người lại trong nháy m ắ tan tính lại hắn còn không có ghép hình thời điểm đột nhiên điện thoại chấn động không ngừng kém chút từ trong tay rơi xuống tranh thủ thời gian xem xét cái này xem xét nhưng làm hẳn khí không nổi giống như thoải mái thật sao ba béo không nghĩ tới ngươi h ả o phóng như vậy cho tới ta cũng ưa thích tiểu đệ nói rất đúng liền là cái gọi là nước phù sa không lưu người xa lạ ruộng vẫn là lưu ta khối này ruộng các ngươi đều biết rõ ta thích tiểu ca cái này một khối thưa ca bây giờ muốn tìm tới một cái so đệ đệ ta người càng tốt hơn cũng không dễ dàng ngươi biết ta luôn luôn đối với hắn có đánh giá rất cao nạp đâm mập địch chúng ta là h ư ơ thân Đến lúc đó lúc có khẳng ể m định là ba béo điện thoại trở đi ngay ở chỗ này nhận chúng ta cam đoan không nghe trục liếp ai nha nhất định là béo đệ điện thoại ba béo có phải hay không tại bầy bồ đã nói chỉ cần lão công ứa thích l i ế n tốt như vậy hiện tại là thanh toán thời điểm sao nam nhân bên ngoài mặt đều muốn nghệ tình trở về nhưng chính là tính sổ sách liếp đây là cái gì chúng ta ta đang chờ ta trượng phu đệ đệ không tốt l ắ m liếp nơi này quay phim sư cũng cực kỳ am hiểu chỉ ở phía xa quay t r ụ cam đoan ngươi có thể nhìn thấy lâm ông lại nghe không được lâm ông nói cái gì đầu kia lá cây sớm bên trên tiếp điện thoại nghe thấy một cái tinh tế phảng phất bao trùm đồng dạng thanh âm lao công ta rất nhớ ngươi n g ư ơ i nghĩ tới ta sao thánh dịp không khỏi nghĩ lên địch lực nóng số lượng cùng lũng ngự bộ dáng cặp mắt kia kia đôi mắt to nhất định phải sốt ruột mà nhìn xem hắn một đôi tay nhỏ c u ấ n quanh ở cánh tay của hắn cùng sách mặt đều sắp ôm đụng nó nó tựa như một cái chỉ là muốn để chủ nhân mẹo vớt ve n g ẽ con sữa 990. n u c ư ờ i trên mặt càng s á n g lạn càng thanh n â m nu hòa nói đúng vậy nghe được trượng phu của nàng cũng muốn hắn địch lỵ ba nhịn không được bật cười giống hải t ử được cưng chịu quá thành hư l đ n g dạng ta tưởng niệm trượng phu ta ôm lâm ông cũng nhịn cười không được trước đó hắn cũng không thích những nữ sinh kia buồn nôn lũng n i h u nhưng đối với địch lỵ ba lời nói sẽ cảm thấy cực kỳ đáng yêu để cho người ta không nhịn được nghĩ ôm hắn trong ngực nghe được các ngơi trần chiều sâu cùng ngọ đi lý dệ b à vẫn nhịn không được đỏ mặt cùng n g ầ u đà tim của hắn rồi ra tay của hắn chạm đến nóng vành hai vang lên vừa rồi bậy vô sỉ bẹt nội bộ tập đoàn lại nhịn không được sinh khí hừ bất mãn nói lao công người thích nhất ta sao mặc dù có chút không do vì cái gì địch liệt ba tức giận nhưng lâm mông vẫn là nhẹ nhàng trả lời đương nhiên đơn giản như vậy b à chữ để sở h ư u nóng mà không phải phẫn nộ sợ hãi cùng lo lắng đều biến mất mặc dù hắn biết hắn không có khả năng một người tại thánh dịp nhưng là tâm vẫn là hội khổ sở nhưng bây giờ nghe thánh dịp nói không chút do dự yêu chính mình đi lịp để nó cảm thấy thật ấm áp thật ấm áp ấm áp hắn không nhịn được nghĩ khóc vội vàng nhìn khóc t h ố t thì nói lao công ngươi phải nhớ ở ngươi hôm nay nói ngươi là ta thích nhất người vô luận có bao nhiêu người yêu ta liếc lâm n ô n g nghe ý lôi ba mặc dù có chút không rõ có bao nhiêu người là từ đ â u tới nhưng bạn gái của hắn xùm vật là cho nên lâm n ô n g gật gật đầu đương nhiên ngươi là đặc biệt nhất bị lâm n ô n g như thế ôn nhu đ ố i đãi địch liệt ba mới cảm thấy mình cả người cũng giống như cô trong suối nước nóng đồng dạng ấm hòa hiện tại rất gấp ôm lâm n ô n g trong ngực thật tốt ô n hắn hôn hắn sau đó vừa nghĩ tới địch lữ ba không khỏi đỏ mặt nhưng vẫn là thấp giọng nói lao công ta nhớ ngươi lắm ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau trong nước n g h e trong điện thoại dị dạng mới nũng nịu đồng dạng mang theo câu thanh âm của người ý tứ lâm mông cũng không nhịn được nhớ tới kia chế h ò a diện thanh âm không khỏi có chút khàn giọng nói các loại lao công gặp ngươi nhất định khiến ngươi tốt nhất ngủ đi nghe được lâm mông thanh âm trầm thấp khẳng khản địch liệt ba toàn thân nhảy một cái lại như cũng chịu đựng thẹn tùng nói ta đang đợi t r ư ở n g phu của ta hai người hàn huyên mấy câu lâm mông một c ú điện thoại không được ai bảo lao bà hắn quá có nhân cái này muốn tiếp tục trò chuyện ai cho hắn hoạ tr các ú p đ ngươi t trần không phải đồn đốc hắn tự nhiên cảm thấy triệu hội bên trên đối với mình tốt ấn tượng triệu phong trí hắn ấn tượng rất tốt nhưng hắn có mớ gì tự nhiên không sẽ cùng những nữ nhân khác s mẹ không rõ ràng bây giờ thấy vậy bồ mớ gì sau đó muốn mớ được nói cũng không hiểu ý nghĩ của nàng lòng ta không tự chủ được bị cảm động nhưng hoặc là tiếp nhận triệu bánh bao hoặc là thuận theo tự nhiên thánh dịp điện thoại hướng phòng đi đến chỉ là ra phòng ở là triệu hội ăn ảnh gặp hai người nhìn nhau nhìn triệu p h o n g trí tại đầu tiên đem mặt thẹn thùng không thể ta không biết vì cái gì hắn cảm thấy trước mắt thánh dịp tính cảm loại này tính chất tính cảm không phải như thế một nữ nhân mà là một loại kích thích tố đỉnh cao hắn nhìn xem chính mình không khỏi thân thể mềm mại làm triệu bánh bao muốn nói chút gì đến đánh vỡ bầu không khí như thế này lúc bên chân đột nhiên tung ra một con chó nhỏ dùng cái mũi cỏ mắt cá chân nàng triệu bánh bao lập tức ngứa một chút nhịn cười không được ngôi sổ người xuống đưa tay sờ sờ chó con đầu là chó nhỏ đáng yêu không muốn ngẩng đầu hướng lâm mông hỏi lâm mông con này chó con cực kỳ đáng yêu nó gọi là cái gì nhỉ lâm mông nhìn trước mắt mặc một đầu màu trắng váy ngủ triệu bánh bao kéo b u i tóc càng thêm thủy nộn t h u ầ n t ị n h cười nói tới đi chó giống như biết gọi là nó mạnh liệt lao tới lâm mông chân bên trên vừa lao bên cạnh ra sữa hầm h ử thẳng tìm lý doanh mạnh không cần nhiều đáng yêu a liếc triệu bánh bao trong mắt viết muốn muốn lâm mông mỉm cười túi người đem phó ôm ở triệu lệ dĩnh trong ngực lúc này mới ra tới tổng thống vương khán lấy hai người cùng một con ch n g ư ơ i cái này làm giống một cái nhà ba người cái này vừa nói triệu lệ dĩnh lập tức đỏ mặt ôm một con tiểu nãi cầu đi gặp một bên lâm n ông lâm n ông cười nói ta không thể sinh chó nhưng là quảng bá trong phòng đám dân mạng hét dầm lên a liếc vương hiệu trưởng ngươi đừng sai lầm lai phúc mụ mụ là ba béo hộ giật ngươi thật không tim không phổi ba béo là mẹ ngươi ngươi sao có thể cầu t r ợ ở hướng bảo đảm đây làm tốt lai phúc nhỏ như vậy liền biết cho mình lao ba tìm lao bà không tệ không tệ hộ madan cảm thấy đáng ra xem xét hộ không không các ngươi cùng một chỗ liếc chương tám trăm tám mươi tám tốt phúc khí lâm ông vừa dạng sáng ngày thứ hai vương xã trưởng rời đi cây n â m p h ò n g nhưng ở hắn đi tìm kế tiếp lâm mông trước đó lại nói cái gì tất cả mọi người không rõ ràng nhưng ở hắn sau khi rời đi lâm mông đi triệu bánh bao gian phòng rất nhiều dân mạng một mặt hiếu kỳ nhìn xem đóng chặt cửa kết quả thợ quay phim lại không góp sức đứng tại cổng đám dân mạng lại gào lên chuyện gì xảy ra mỗi lần đều là như thế này khi nó nói đến ý tưởng bên trên thời điểm ngươi còn làm m ố n ăn đùi gà liếp xoa bình không có vấn đề xoa bình mã đan không cần phải sợ lớn mật đi làm nếu có vấn đề chúng ta hội ủng hộ người liếp sáng sớm Cô độc nam n lâm n n cũng biết đ mông sinh ra cái、gì. Loại vật này kéo đèn liền này đèn h ra gì. vật tốt, kéo những tự h nhiên không biết dân mạng ý ý mà triệu bánh bao đi ra ngoài sau khi rèn luyện nói mấy câu vương kiện lâm ly mở nửa giờ sau và đạt chính thức bảy bù cũng đổi mới vạn quan to phương n vẫy b ổ v ề ngày mai vạn giờ uff phụ chủ đề công viên khai mạc đ i ệ n lễ đem có thần bí khách quý trợ trận k í n h thỉnh chờ mong dạng n à y v ẫ i bồ lập tức hấp dẫn đông đảo dân mạng chú ý mọi người không khỏi nghĩ tới lần trước triệu bánh bao cùng lâm nông quảng cáo ảnh trụ nguyên bản đưa tới hưng phấn của mọi người thú nhưng mọi người bình luận nhìn có chút kỳ quái thần bí gì khác h nhân không phải ta lâm nông tiểu ca sao chỉ là không biết tướng không đi vẫn là mời ba béo liếc cái này vẫy bồ bên trên người nhất định cực kỳ không có năng lực vương hiệu trưởng tại tiết mục bên trong mời lâm nông tham gia vườn hoa khai mạc nghi thức coi trường bị cuốn gó đừng như vậy đi thẳng b ề thẳng cho người ta lưu chút mặt mũi thần bí khách nhân tốt chờ mong muốn hỏi một chút tiểu ca có phải hay không cùng anh bảo cùng đi có lẽ ngoại trừ đệ đệ ta còn có người khác đây là vạn đạt khai mạc thức nếu như toàn bộ giải trí ngành nghề đều đi ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đây là cực kỳ có ý nghĩa ai quan tâm đây ta chỉ là muốn xác định một tí ứng bảo đảm cùng chúng ta cùng đi bởi vì vạn đại quan hơi cái nói sai dẫn tới không ít dân mạng chế nào mặc dù có một đám người k h o i h o ạ cái này về bù nhưng là bọn hắn không có biểu đạt chính mình k h o i h o ạ bởi vì bọn hắn bề bột nhiều việc bận địu long trọng khai mạc sở hữu cộng đồng tham dự h à n g mục mọi người tại bận rộn cao quản g hết thảy đều là bận rộn như vậy nhưng có thứ tự vừa nghĩ tới ngày mai nhìn thấy nam thần cảm thấy lại khổ lại m ệ t mọi đều giá trị bọn này thâu đêm suốt sáng công tác người không cần phải nói liền là lâm m ô n g mê người địa cầu đám người này vạn đạt tình lữ chủ đề cửa công viên bận rộn một ngày một ngày trễ bên trên dán áp phích treo h ì n h vi cùng mang theo một cái trường thương đ o à n thương so phóng viên thiết bị chuyên nghiệp tại cái quần thể này nhân số to lớn môn chủ đề công viên trở nên chật trội làm phóng viên nhận được tin tức lúc hắm chỉ thấy đen kịt một màu khi hắn đi vào thời điểm hắn phát hiện bọn hắn đều mặc lấy màu đen quần áo thể thao cùng lâm n g ô n g lần thứ nhất tham gia hướng tới sinh hoạt lúc giống như lúc chỉ có mười go trở thành lâm n g ô n g danh tự đám người b ể bộn nhiều việc nhưng rất có trật tự tại chủ đề công viên cổng có một mảnh hải dương màu đen cái khác mặc cùng t ử phong âu người trầm vào loại này hùng vĩ tư thái đã thành là tin tức điểm nóng rất nhiều người còn tại lưới bên trên lấy chính mình phiếu nói đùa đều không tỉnh táo nhiều người như vậy dù cho có phiếu cũng xông vào không nổi a dù cho xông đi vào cũng không có vị trí tốt ý nghĩ như vậy rất nhiều người đều không đi chế dễ ưu c ú n quýt cũng c u ố n quýt chuẩn bị chiếm cứ vị trí đây là ngay cả góc tường đều không có nhưng là hôm nay phòng nấm vô cùng có hạn bởi vì hôm qua công việc đã kết thúc ba người bọn hắn chỉ cần cầm sớm bên trên cơm t r ư a cùng trễ bữa ăn t r ơ bữa buổi chiều ngủ c á i ngủ t r ư a phiếm vài câu lời nói đùa chó càng không cần nhắc tới thời gian trôi qua rất nhanh buổi chiều bốn điểm nhiều c h ô n g có một chiếc xe tới đón lâm ngông cùng triệu bánh bao diễn truyền bá thất đám dân mạng đều không giống lấy trước như vậy tò mò một m ặ t lý giải b i ể lộ a liếp thật liếp mẽ đan cửa đầy ta đứng tại đường phố bên trên liếc. bọn hắn nhất định là tại là ngày mai khai mạc thức làm chuẩn bị liếp chơi ạ phan bóng đá thật là đáng sợ bao quát đường phố đạo ở bên trong toàn bộ công viên đại môn đều bị chiếm lĩnh đúng thế đúng ta còn không có tại chỗ dưới xe taxi liền bị kia đại hắt giật này mình còn tưởng rằng là phản động phần từ liếp ngày mai mới mở cửa có đúng không vì cái gì hôm nay cứ như vậy nhiều ngươi là ngủ xuẩn bọn hắn muốn đi công viên sao bọn hắn rõ ràng xông tiểu ca đi liếp theo công viên trò chơi phan hâm mộ càng ngày càng nhiều rất nhiều mua vẽ dân mạng cảm thấy áp lực bắt đầu hành động loại này hành vi đưa đến bạn đ ạ t công viên phụ cận một con đường đạo giao thông tê liệt rất nhiều quen thuộc chập chúng phóng viên cũng bị loại thái độ này hù dọa đây là công viên trò chơi khai mạc thức sao đây là có chuyện gì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái công viên trò chơi mở giống như vậy một ngày trước tranh nhau chen lân chiếm nơi này giống như sợ chính mình vào không được đồng dạng thậm chí bạn đ ạ t nhiều như vậy công viên trò chơi mới xuất hiện loại hiện tượng này nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy hát hải càng lúc càng lớn thời điểm tất cả mọi người minh bạch điểm này nhưng vẫn là rất khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới lâm mông ảnh hưởng sẽ lớn như vậy xuyên t r ư ờ n g 889, đáng yêu t i ể u phan hâm mộ một đám công nhân đang bận tại sau cái bàn mặt công việc bọn hắn là là đây đối với vợ chồng chủ đề công viên khai mạc thức làm chuẩn bị vạn đạt nhân viên bọn họ đều là đi qua vạn đạt huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách khu vực này bọn hắn bày ra nhiều như vậy vạn đạt giải trí công viên khai mạc thức trong đó một chút là hàng hiệu minh tinh nhưng bọn hắn đều xử lý đến rất nhẹ nhàng nhưng lần này bọn hắn hoảng loạn rồi công viên trò chơi cổng không gian đầy đủ dung nạp một trường học nhưng nó đã đầy thậm chí có chút chen trúc dù cho quốc tế cự tinh tới bọn hắn cũng chỉ có một trăm tên bảo an duy trì trật、tự. hiện tại bọn hắn có hai trăm tên bảo an đây là không đủ cuối cùng bọn hắn không thể không n g ớ n một cái ngoài định mức bảo đảm tám lẻ loi an công ty đến giúp bọn hắn công việc nhưng keo áo vẫn có chút khẩn trương chỉ là quá nhiều người sân khấu bên trên ngồi sổn đứng đấy hoặc dứt khoát ngồi trên mặt đất bên trên phía ngoài hàng rào bên trong đầy áp người làm lý đại hải lúc ngẩng đầu lên hắn có khả năng nhìn thấy chính là một cái hát hải không có bất kỳ dấu hiệu cái này giống một trận to lớn b i ể n động ẩn nút gầm t h é t tùy thời thôn vệ lấy bọn chúng những người này không cần nói chuyện lớn tiếng chỉ cần tập hợp một chỗ thất giọng thảo luận vấn đề liền sẽ nghe được thanh em hắn có chút sợ hãi liền đi lên hỏi chủ nhân của hắn vương thành thúc thúc chúng ta có thể làm thế này sao làm mọi người lúc đi ra sẽ có một trận dối loạn đúng không như nào duy trì trật tự vương thành đem hàng rào định số g ư ớ i trong lòng cũng có chút bận tâm hắn nghe nói qua lâm nông phan hâm mộ tương đối cầu nhiệt mặc dù lâm nông phan hâm mộ đều là tên nổi như cồn là thật nhưng là phan hâm mộ đều là phan hâm mộ gặp được thần tượng tất cả mọi chuyện đều rất dễ dàng mất lý trí như vậy lý trí lại có thể lý trí đi đâu vậy chứ hắn một mực tại bang những minh tinh này ký bán sách mở phan hâm mộ sẽ mở diễn xướng hội chờ một chút hiện trường nhân số cũng không có tốt như vậy có rất nhiều người chèn phá phòng tuyến phóng tới sự cố hiện trường cái khác như đập trứng gà công kích nghệ thuật ra tại sân khấu bên trên ném bình nước các loại c à n g là phổ biến công việc thù lao hậu đãi nhưng tiền náo lại đại sự hàng đầu hàng trước chúng mê ca hát ngồi trên mặt đất bên trên chen làm một đoàn thảo luận cùng ngày hoạt động ăn bài cũng đáng tin f a n hâm mộ cơ hồ đều tới số số lượng cũng mạnh phi thường thử khai mạc thức bắt đầu tin tức hẳn là trợ giúp lễ vật hiện trường p a n bóng đá nhỏ đồ ăn vặt hoành phi hoành phi đều là bọn hắn lớn lên tốt cầm đồ ăn vặt hẳn là trợ giút phần lớn số f a n bóng đá nhu cầu cũng nhiều hơn tôn trọng đây là một cái công viên trò chơi làm lâm mông đến thời điểm vô luận cỡ nào kích động đều không cần hét lên hai chúng ta đều tại hét to nếu như chúng ta đều la to công viên trò chơi liền sẽ không mở cửa mỗi người đều nhẹ gật đầu lẫn nhau nói cho đối phương biết khi các nàng nghe nói khai mạc thức khả năng sẽ làm n ấ y lúc tuổi trẻ các cô gái đình chỉ cười ngây n ô che miệng lại lấy đó quyết tâm trước mấy hàng người nhất định phải ngồi sổm xuống, xuống để phía sau đại pháo lại càng dễ xa kích chạy vòng thứ hai người nhất định phải né tránh vị trí phía trước không thể di động mọi người lại cùng nhau gật đầu mấy nữ sinh cầm bản bút ký đem sự tình làm được vô cùng tốt tranh thủ thời gian chia nhau chạy đi nói cho cái k h á c f a n hâm mộ đập tay tốt à, đi hiện trường cầm viện trợ quà tặng nhân viên công tác cùng truyền thông không muốn đi đến quá xa lễ phép lời nói để bọn hắn ở phía sau trận cùng phỏng vấn lúc chiếu của hắn lập tức liên tản vương thành vẫn lo lắng vấn đề an toàn mới đầu hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến cái này xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn nếu như có thể lợi dụng hiện trường nhân lực để duy trì nó tia đúng là không đủ hắn nghĩ, nghĩ quay người chuẩn bị nói cho các đệ tử điều đến mấy tên bảo an đến chấn hiện trường bên cạnh đột nhiên vang lên một cái khiếp đảm thúc thúc hắn bay đầu nhìn xuống một cái tết tóc đuôi ngựa biện sinh đẹp tiểu nữ h à i khiếp đảm đứng tại bên cạnh hắn hắn nhìn qua vẫn chưa tới hai mươi tuổi cô gái này dán g dấp đừng đề cập có bao nhiêu x i n h đẹp thích t r ư ơ n g diện trong lòng người đ ề u có hắn nhìn đối phương một chút liền mềm nữa l n ra ngựa khí cũng phai n h ạ t đi thế nào một bên khác mặt da đỏ núp ở phía sau tay đem ra cầm trong tay một cái màu xám cho nhà x i n h đẹp túi túi bên trên in lâm mông phim hoạt hình ảnh chân dung thanh âm của hắn mảnh mai mảnh mai lâm mông cái này là lần đầu tiên tham gia hoạt、động. c h ú n sư phó ộ i i tự g cùng đồ đệ từ lúc mới bắt đầu hoạt động lên liền lần thứ nhất gặp được dạng này người mắt đôi mắt mắt thấy mới là thật mắt thấy mới là thật cái này lâm mông cũng tích lũy rất lớn mỹ đức một đám cô nương trẻ tuổi đây thật là đem hắn đích thân người hiện trường truyền thông cũng nhận đặc biệt lễ n g ộ một chút truyền thông tại thu được lễ vật về sau tiễn biệt chuyên môn vì bọn họ chọn lựa xinh đẹp quan hệ xã hội f a n hâm mộ nửa ngày đều không có khôi phục lại cầm một cái ba b ả y tay của người ngắn đại đa số người tâm liền có chút không yếu nhược vừa ăn bánh bích quy một bên nghiên cứu thảo luận không khí nơi này không tốt lắm đây không phải công ty sự tình sao f a n hâm mộ bóng đá quá thẹt thùng vừa tới hiện trường dòng người để bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời nhưng lễ vật tuyệt đối là cái thứ nhất đột bọn hắn đã chạy qua nóng bỏng nhất hàn tinh hiện trường đám f a n hâm mộ thét chói thai vang lên nhảy để tiếng khóc mơ hồ có rất nhiều ai muốn làm xã g i a o đây hoạt động sau khi kết thúc là một đống t h i ế u l ạ i m a n g truyền thông mắng người tổ chức nổ súng xạ kích xem ra để cho người ta trắng bệnh t ỷ khí cuối cùng bọn hắn đều có một cái cảm giác cái này lâm mông thật sự là may mắn chương 890, m u ố n ra a l b u mới m bởi vì bọn này f a n hâm mộ hoạt động không khí hiện trường phi thường hài hòa cho dù là một chút thích nhất hỗn loạn tin tức nhỏ truyền thông cũng thường xuyên lấy hữu hảo phương thức báo đạo hiện trường dù sao lý trí cùng thông tuệ p a n hâm m chọc giận bọn h、so, ắ là này phan n h bóng đá không hận i ề h ư n g bọn hắn cũng đã rất tốt một chút cấp tiến phan bóng đá đối bọn hắn đại hống đại khiếu đem đại đại sâu sợ bọn họ hội tổn hại thần tượng của bọn hắn vẻ ngoài lâm ông phạm như thế cơ linh để bọn hắn tâm phục khẩu phục không kéo đem hai mươi ba lâm nông phạm giác quan đ ể cao cấp ấy cho nên làm lâm nông xuống xe hắn lập tức bị một đám bảo tiêu vây quanh những người hộ vệ này tiến lên bảo hộ hắn vai bên trên khiêng máy móc phen hâm mộ bóng đá bắt đầu chạy la lên tên của hắn a liếc lâm nông ta yêu ngươi tiểu đệ đệ hướng ta cười cười liếc sân khấu bên trên cơ hồ đầy áp người ngắm nhìn bốn phía từ trái đến phải lúc trước đến về sau da đã sát sừng đầy áp người bọn hắn đều mặc lấy quần áo màu đen nhìn kỹ bọn hắn đều mặc lấy ân có chính mình dành tự màu đen quần áo thể thao nghĩ đến mình tại lưới bên trên đám p a n hâm mộ mặc dù đã biết có rất nhiều người ưa thích biết nhưng là đối mặt lâm mông vẫn còn có chút kinh hỷ lý trí luôn có tan tắc một khắc này lâm mông xuất hiện một khắc này đáng tin lý trí f a n nữ nhóm đều vào thời khắc ấy đã mất đi đối cuốn họ không chế ngoại trừ thét trói thai vang lên nắm tay đặt ở ảnh chụp bên trên hô hào lâm mông danh tự cái gì đều quên lâm mông một mực mặt mỉm cười nhưng tiếng thét trói thai cũng không có tiếp tục quá lâu từ hàng thứ nhất bắt đầu đám f a n hâm mộ lẫn nhau nhắc nhở hiện trường rất nhanh lại bình tĩnh trở lại lâm mông trước hướng người xem túi đầu các vị vất vả đợi lâu không thấm khổ rất nhiều người nghe hắn khai mạc từ câu nói đầu tiên liền cơ hồ muốn khóc. nhưng trả lời thanh âm là nhất trí vang r ộ i 90 độ eo trước ốn lượn 2 phút đồng hồ sau đó lại dối thẳng lâm ông không chấp mắt nhìn chằm chằm đám tia che miệng lại khóc lên f a n hâm mộ mặt chủ nhân kêu hắn hai lần hắn mới tỉnh lại mặc dù kiếp trước nhìn thấy rất nhiều f a n hâm mộ làm thần tượng tin tức mà thút t h ế t nhưng thật chính thân thể của mình các ngươi trần hoặc một chút không khỏe mạnh càng quan trọng hơn là đây không phải một cái hoặc hai cái đang khóc nhưng toàn bộ người xem hắn nhìn thấy sở hữu nước mắt hắn vội và nói ngươi đừng khóc nha vẫn là một bên người chủ trì đưa cho lâm ông một bao khăn tay lâm ông tranh thủ thời gian mở ra mặt hướng đám p a n hâm、mộ. ai tới bắt khăn tay mở ra nó cơ bản bên trên một cái tay rất nhanh liền tiếp bao đi lâm mông cái này một động tác để cho người ta khóc đến lợi hại hơn nhất thời cảm động thu cũng thu chủ nhân dùng nói c h ê m c h ọ c cười làm bầu không khí sinh động tất cả mọi người biết hôm nay là chúng ta vạn giờ u f f phụ chủ đề công viên khai mạc này g cho nên hiện tại để chúng ta hoan nghênh chúng ta vợ chồng chủ đề công viên người sáng lập tổng giám đốc vương đến cho chúng ta giới thiệu cái này công viên người chủ trì nói xong hiện trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt tổng thống vương một bộ tây trang màu đen đi tới không có, có mặt mịt rổ máy chủ tay đến đầu tiên các người trần nắm tay vẫn là hai người tay vô vô vô vô bả vai của đối phương hiển nhiên một bộ ca ca tốt vẻ ngoài hai người sau khi bắt tay vương hiệu trưởng tiếp nhận mị t ổ phồn trực tiếp đối đài giới người xem nói đ ù a nói các ngươi quá quá mức một con đường để cho người ta tê liệt vốn phải là ta lần thứ nhất lộ mặt kết quả lâm nông g xe bị chặn lại làm hại ta danh tiếng bị ư ớ c đám người sợ ngây người sau đó bọn hắn đều cười một bên chủ nhân dừng làm nói vương tổng ngươi cái này có thể h o a n luồng chúng ta lâm nông g chúng ta lâm nông g có thể là vì một hy sinh cá nhân chính mình bằng không thì cái này chắn nhưng chính là hai người vương hiệu trưởng nhữu lâu này cũng đúng vậy chúng ta còn không mau cứu người a các loại gấp chờ chút cùng ta liều mạng câu nói này vừa dứt các ký giả truyền thông lúc đầu chuẩn bị lập tức hành động hưng p h ấ n lên đã không có thời gian chờ lấy hướng đài bên trên ném đủ loại vấn đề ở giữa thật sự có một loại điên cuồng đánh nổ cảm giác các ngươi trần tổng thống tiểu vương luôn luôn đối mặt mỉm cười vô luận cỡ nào khó giải quyết vấn đề là xử lý tại phỏng vấn lúc kết thúc đột nhiên một cái phóng viên chuyển hướng giai đoạn các ngươi trần hỏi hướng tới sinh hoạt rất nhanh liền gặp qua đi không biết tương lai ngươi có kế hoạch gì sao ngươi hội lưu tại nghề giải trí vẫn là hồi đi hoàn thành ba trăm chín mươi bảy việc học lời nói này vừa ra miệng. tất cả mọi người giữ im lặng nhìn xem lâm n ô n g đặc biệt là về vườn thần đám f a n hâm mộ tựa hồ đột nhiên tình n ộ ý thức được thần tượng của mình trước kia là người bình thường lên tiết mục là cái thông minh học sinh lên tiết mục sau mới có thể trở lại lớp học đám f a n hâm mộ nghĩ đến đây cái liền sẽ khẩn trương lâm n ô n g vẫn cười không có trả lời vấn đề của hắn tương phản hắn nói tiếp xuống ta sẽ cân nhắc ra một eo bùn nghe được tin tức này f a n hâm mộ bóng đá rất khẩn trương nhưng bọn hắn thật cao hứng đồng thời phát ra tiếng thét trói t a i một kinh hỉ eo bùn liếc lâm mông p a n hâm mộ thật chiếm hắn p a n hâm mộ quần thể rất lớn một bộ phân trước đó lâm mông ca vô luận cái nào một bài đều đưa tới m à n h động cực lớn nhưng là lâm mông cũng không có rất nhiều ca khúc mới rất nhiều người đều không nhắc chờ mong lâm mông có thể ra lại một chút ca khúc mới một bên tổng thống vương nói à lâm mông ngươi không thể giấu tự mình a eo bum ảnh liền là e l bum ảnh ta không nghe ngươi hát qua h á t một h á t re. vương nửa chết nửa sống trò cười đưa tới đám f a n hâm mộ c ộ n m ì n h bọn hắn hô to hát một bài liếc t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt cần một cái hợp tác đồng bạn đầu kia lâm mông làm bộ bất đắc dị nhún nhún vai đạo vậy được rồi nhưng ta cần một đồng bọn hợp tác đồng bạn ai vương hiệu trưởng tò mò hỏi lâm mông khoẹ miệng rơ lên ôn nhu mỉm cười tay trái hướng một bên thân sĩ r ú i ra hướng đài dưới người xem nói phía d ư ớ i mời dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ta hợp tác triệu bánh bao ra sân cái này từ đơn sân khấu dưới t h é t lên h ư n g phấn hơn nguyên lai、like、muốn hai người cùng một chỗ sắp có mặt hoạt động nhưng một đoạn thời gian rất dài sở hữu giá trị đều xem lại các ngươi trần rất nhiều f a n bóng đá kỳ thật trong đầu nhiều lắp đặt một con mèo cao lòng ngưỡng ấy hiện tại rốt cục nhìn thấy hai người cùng một chỗ tự nhiên là vui vẻ không thôi người xem điên cùng hô hảo ta không biết tại sân khấu bể mặt trôi nổi xương trắng cùng vương tổng thống cùng máy chủ đã biến mất chỉ có các ngươi trần trường thân thể mặc đơn giản màu trắng âu phục đứng tại màu trắng sương mù thật sự có một loại trên trời tiên nữ cảm giác đám người nín hơi ngưng thần không nháy một cái múa trên đài thần phảng phất bởi vì chính mình sợ hai thật sâu mà phát ra tiếng huyên náo mà để thần rời xa một giây sau bên hai truyền đến động lòng người giai điệu nương theo lấy một khúc du dương giai điệu thân mặc bạch tí triệu bánh bao giống như tiên tử xuống đến nhân gian sân khấu bên trên đi hướng lâm nông hai người đứng tại chính giữa sân khấu hai mặt nhìn nhau thật giống một đôi thần tiên vợ chồng để người xem không khỏi hét dầm lên nghĩ ngươi một chút trí nhớ mơ hồ nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi trong nội tâm của ta bí mật hai người ca nghe phá lệ triền miên n g ọ t nào đài d ư ớ i người xem sở không phòng tựa như ăn một miếng mặt cõng bị ngọt đến nhịn cười không được sân khấu b ề mặt mặc màu trắng âu phục các ngươi trần cầu bút đứng ánh mắt là ôn n u nhìn xem một mặt xuyên quần dài trắng nhỏ tú hương vài triệu lý anh loại kia ngọt nào hai người lẫn nhau nhìn xem hưng giống chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa chỉ nghe thấy lâm mông có chút thanh âm trầm thấp vang lên xem ngươi chiều phiến ta không biết qua bao lâu ta cái kia dùng cái gì từ đây cải biến đồ vật sao người xem đều sợ ngây người bởi vì đó là giáp tại rất nhiều trong mắt người giáp là một loại nhanh tiết tấu tiết tấu giống cuốn sách chuyện đồng dạng liễu lo không ngừng nói như vậy đây là một chút tiểu nam hải dùng để làm bộ bị ép buộc nó không nhận công chúng hoan n g h ê n có ít người thậm chí nhận vì nó rất thú vị nhưng giờ phút này lâm mông giáp cùng ôn nhu triền miên giai điệu hoàn mỹ phù hợp cùng với ca mật tình yêu cùng với giọng thất pháo rất dễ dàng nghe không được bằng hưu thanh nhông ta có thể nghĩ tới chỉ có người liếc nghe nhiều lấy ngọt nào t i ế n g ca ca sĩ ngọt nào đến không cách nào tự k i ể m chế triệu bánh bao đỏ bừng gương mặt mắt lông mày nhìn xem một bên lâm mông mười phân ôn nhu ngọt nào g hát quan hệ của ta và ngươi ngươi nguyện ý không xa ta vì ngươi điên cuồng ta không thể để cho ngươi đi cái này thủ thâm tình ca để mỗi người đều cảm nhận được hắn đối trước mặt cái này nam nhân yêu nam nhân yêu t r i ề u lấy hắn chắp tay trước ngực chăm miệng một lời ta chờ ngươi các ngươi ngươi muốn cùng với ngươi là ngươi là ngươi, là ngươi. nhớ kỹ ngươi hô hấp nương theo lấy hai cặp ngọt ngào con mắt chiến miên họ sướng ca khúc cũng đến hồi cuối hai ánh mắt còn dính chung một chỗ ngọt ngào người xem hô to hôn liếc cho ta một nụ hôn hôn liếc cho ta một nụ hôn hôn liếc cho ta một nụ hôn tất cả mọi người hô hào hôn một cái xuất phát từ nội tâm không có cái gì muốn chế rêu hoặc đứng ngoài quan sát bởi vì vừa rồi ca quá ngọt hai người hát quá ngọt để cho người ta không khỏi kêu lên nhưng giờ phút này triệu phong trí nhưng hoàn toàn không thể nghe đến bất kỳ thanh âm n nào toàn bộ người trái tim con mắt chỉ là người chung quanh hắn là xinh đẹp như vậy cùng ưu tú dễ dàng bắt được trái tim tất cả mọi người nhưng rất nhiều người hắn thật có thể nhìn thấy chính mình tồn tại sao lúc này triệu lệ hình tượng đã quyết tâm muốn làm một chút gì mặt của nàng bên trên tràn đầy quyết tâm chờ mong cùng khủng hoảng biểu lộ một đôi mắt đang theo dõi lâm ông phản phất sợ hắn chạy mất để phía dưới hoạt động có chút qua loa cuối cùng mới cho kéo dây lùa bởi vì hai người còn có tiết mục m u ố n thu cho nên không có dừng lại tại phan hâm mộ trong đám người cuối cùng chen vào trong xe lâm ông nhìn xem ngồi tại người đứng bên cạnh hắn quần áo bởi vì vừa rồi chen chúc mà có chút lộn toàn bộ vai phải đều lộ ra dứt khoát thoát dưới âu phục cáo khoác khoác lên hắn thân bên trên đang chuẩn bị cầm hồi cái tay kia lại bị một con tiểu bạch tay n ắ m lấy lâm n ô n g gặp triệu lệ dính không hiểu đấu k g h e thế nào tức triệu phong chi đưa tay đẻ xuống một cái nút c h u ngồi trước sau tấm tre đang lên cao xe tính năng tốt cách âm hiệu quả rất tốt các ngươi trần biết triệu phong chi có chuyện muốn nói với mình mặc dù bị một chút xấu hổ nhưng cũng không có kéo hồi ta thích ngươi triệu lệ dính một phát bắt được tay của hắn từ lực đi lên giống như sợ hắn hội chạy lâm mông nháy nháy mắt cái gì triệu lệ dính hít thật sâu một hơi khí còn nói lâm mông ta thích ngươi ta cực kỳ thích người liếc mỗi một câu đều nói đến như vậy cẩn thận nghiêm túc như vậy ưa thích đem lòng của mình bàn giao cho lâm mông đều ưa thích thông qua câu nói này các ngươi trần cái này xác định hắn không có nghe được mặc dù sớm biết triệu phong trí thẩm mến chính mình hắn chỉ là thuận theo tự nhiên ý nghĩ nhưng không nghĩ tới triệu phong trí sẽ như thế trực tiếp sáng hối hắn không giống triệu phong trí cho nên đơn giản sáng tỏ nữ hải không thích nhưng là lâm mông không có trả lời hắn phản hỏi người biết ta có bạn gái triệu lệ dĩnh nghe được câu này mà bên trên lập tức g ơ lên nụ cười sán l ạ hung ác nào vào lâm mông trong n ự c ta không ngại chỉ cần ngươi để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi liếc